Mai Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh. Trong khung giờ phát sóng hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Truyện tình của tác giả Mộc Miên. Bộ kể về cô gái xinh đẹp và tài năng tên là Khả Tình. Khả Tình sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống về y học. Cha của cô là thầy lang chữa bệnh có tiếng. Chính vì vậy cô sớm được tiếp xúc và thừa hưởng các kiến thức về y thuật. Nhờ tài năng của mình, Khả Tình đã cứu giúp được rất nhiều người bệnh, đem đến cho họ sự sống. Thế nhưng biến cố xảy ra, cha của cô bị người xấu hãm hại, Khả Tình đã bất chấp cả mạng sống để cứu cha mình. Biến cố đó là gì? Liệu cô có thể an toàn trở về bên gia đình của mình hay không? Mời các bạn cùng đến với tập 1 rất hấp dẫn ngay sau đây. Để có thể đón nghe những tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo.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 Vào đi. Không kịp để người con gái kia trả lời, bà ta đã ngay lập tức xô cô vào phía trong, rồi đóng sập cánh cửa gỗ. Trong đây, khói trắng lượn lở khắp nơi, tiếng nói cười khe khẽ của một cụ già, lại có tiếng khóc thu thít của một đứa trẻ, hòa lẫn với âm thanh giáo sắt của tiếng xáo trúc từ đâu vọng lại. Còn nghe có cả tiếng thác nước chảy ào ào. Một khung cảnh vô cùng kinh dị, lồng ngực của khả tình đang đập thỉnh thịch, người cứ đỡ cả ra. Trong vô thức, cô biết mình đang gặp nguy hiểm nhưng vẫn chẳng thể bỏ chạy. Dưới chân một lực hút mạnh kéo cô đứng yên vị, không sao nhúc nhích được. Đây là nơi quái quỷ gì thế này? Sao mình lại bị lạc vào đây? Đang liên biên suy nghĩ thì bỗng có một tiếng ông giả vang lên. Cô gái bước vào trong tiếp đi, đừng ngoảnh đầu lại, có người đang cần cháu giúp đỡ. Lời ông ta vừa dứt khả tình thấy người nhẹ bỗng lực hút kia cũng hoàn toàn biến mất.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 Cô chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi đổ sầm xuống đất Người phụ nữ kia vẫn đang kêu gào Mày lại đây mau cứu tao Vừa hét Bà ta vừa dần tan biến mất Từng giọt máu đỏ tươi tong tong Chảy xuống nền nhà Khả tình sợ hãi ôm chầm lấy khuôn mặt Không sám hé mắt ra nhìn Tiếng người đàn bà đó cứ nhỏ dần Nhỏ dần rồi im bặt Khi thấy đã yên tĩnh trở lại Khả tình mới từ từ hé mắt ra coi Nhưng vừa mới mở ra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 Viên thuốc trôi tuột xuống bụng từ lúc nào Cô gái ấy cố gắng móc họng lôi ngược nó ra Nhưng hoàn toàn vô ích Chỉ chớp mắt Trên da cô, lông mọc dài ra tua tùa Che kín hết cả người Khả tình hoảng hốt Là thét dữ dội Người đàn bà kia xoa xoa cái bụng bầu rồi cười lớn Chúng ta sẽ gặp lại nhau Bà ta vừa nói Vừa cười vang vọng Ở hai hốc mắt Dần dần hiện ra hai cái móc xích đang đan chéo nhau Khả tình chỉ kịp la lên A a, sợ tắt lịm. Cô, cô Khả Tình. Bên giường, một cô bé chừng 11, 12 tuổi đang cố hết sức lay khả tỉnh dậy. Phải 5 phút trôi qua, người con gái đang nằm trên giường mới mở choàng đôi mắt, cối bật dậy thở hổn hộc sợ hãi, mồ hôi vã ra như tắm, láp hỏi người hầu bên cạnh. "Hân, bây giờ là mấy giờ rồi, ta ngủ lâu chưa? Nãy em có thấy bất thường đây không?" Đưa bé tên Hân lễ phép trả lời. Bây giờ sáng rõ lâu lắm rồi cô ạ. Hồi sớm bà kêu con cứ để cô ngủ, đừng làm phiền. Bà đi sang làng bên ăn dỗ ông thì lên huyện từ sớm, nghe bảo khám bệnh cho người nhà quan. Có mỗi cô và cô Tấu trinh ở nhà thôi. Nãy đi ngang qua phòng, con thấy cô mơ ngủ hết lớn nên mới chạy vào kêu cô dậy. Khiếp, cô mơ thấy gì mà sợ thế? Khả tình im lặng khoát tay ra hiệu cho con bé người hầu ra ngoài. Nó ái ngại nhìn theo cô nhưng không dám trái lệnh. Bấy giờ chỉ còn lại mình Khả Tình, ôm đầu suy nghĩ lại giấc mơ ban nãy. Cô khẽ mình, đầu ong ong như búa bổ, cô ngẫm nghĩ. Đang yên đang lành, sao mình lại mơ thấy cái giấc mơ khiếp đảm đó? Khả Tình suy nghĩ miên man một hồi, cô ệ oải bước ra khỏi giường, tới trước gương ngắm nghía một lúc. Mới có một đêm mà nhìn cô sướng sắc thảm hại, đầu tóc rối bù, quầng mắt thâm đen, mặt mày ủ rũ, như nhớ ra điều gì.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 Bởi ông ấy không phải chỉ có một kẻ thù, mà là rất nhiều người đếm không sể muốn nhắm vào gia đình họ. Chúng chỉ chờ thời cơ thích hợp để đồng loạt ra tay. Mở cổng. Ông chính ơi, cứu giúp con với. Tiếng đập cửa rầm rầm, tiếng người gào thét ẩm mỹ. Thằng xử đang chặt củi trong bếp, vội lật đật chạy ra mở cổng. Bên ngoài, hai vợ chồng trung tuổi đang ôm đứa bé chừng 8 tuổi, vội chạy sộc vào sân. Đứa bé khóc ngặt nghẽo trên tay mẹ. Họ hốt hoảng vội vàng hỏi Làm ơn nhờ cậu gọi ông chính giúp tôi với Cứu con tôi với Thằng sử vội đáp Ông và bà đều có việc đi sớm rồi bác ạ Bác cần gì để tối quay lại Người phụ nữ kia khóc lóc om sòn Còn tôi hôm nay đang ngồi chơi trong bếp Cháu nghịch ngợm nên trượt chân ngã vào nổi nước mới đun sôi Nặng lắm Bái vừa nói nước mắt vừa giản rụa Ướt đẫm cả khuôn mặt Đứa bé kia cũng đang khóc lóc dữ dội Vừa khóc vừa rên hừ hừ Người phụ nữ ấy vạch nhẹ cái áo đưa đứa bé lên. Nguyên một mảng da trong bụng đã bị tuột hết đỏ ửng Bà lại lại lục van xin. Tôi cắn dồn cắn cỏ lại cậu. Xin cậu nghĩ cách cứu con tôi. Làm sao để liên hệ được ông bà? Con tôi nó chết mất, đau lắm rồi. Không thể đợi tới đêm được. Thằng Sử nhìn đứa bé trong lòng thương xót vô hạn. Nó vội vàng giải thích. Tôi rất muốn giúp. Nhưng thực sự giờ chẳng biết ông bà ở đâu mà kiếm.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 Cứu giúp những người nghèo như chúng tôi thôi. Ông ấy vừa nói, vừa đưa tay lau nước mắt, khuôn mặt gầy gò, nhăn nheo, khắc khổ. Từ xa có tiếng quát. Mới sáng ra đã khóc lóc gì ở đây? Nhà này có tang đâu mà khóc với chả lóc. Còn thằng Sửu, mày không biết đuổi đám người nghèo hèn sách nát này đi. Còn vào hùa nhau vào làm gì nữa? Thằng Sửu nghe tiếng cô Tố Trinh mừng sỡ ra mặt. Cô ơi, may quá, sợ con mới nhớ tới cô. Cô giúp đứa bé này đi. Nó bị bỏng nặng lắm. Ông bà mãi tối mới về không kịp cô ạ. Đứa bé nguy kịch mất. Hai vợ chồng nhà kia nghe xong như vỡ được vàng. Vội vàng tiến lại khẩn khoản cầu cứu. Đội ơn cô. Nhờ cô cứu con chúng tôi với. Chúng tôi nhà xa lặn lội mãi mới tới đây. Cô gái kia hất hàm. 20 quan tiền. Cả ba người kia nghe xong như chết sững hoàn toàn bất ngờ. Người mẹ vội vã van nài. Cô ơi!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 Mặc cho hai người kia kêu gào thảm thiết. Mọi người có chuyện gì vậy? Cả hai ông bà vội ngẩn đầu. Họ ngạc nhiên tột độ. Rõ ràng cô gái hồi nãy mới đi vào trong nhà. chờ tại sao cô ta lại đứng sau lưng họ? Hơn nữa thái độ lại thay đổi hoàn toàn. Thằng xử vội vàng đến chính. Đây là cô hai, em gái cô Tố Trinh. Cô đây cũng rất giỏi y thuật. Có như hai người may mắn rồi. Khả tình nhẹ nhàng tiến lại. Kiểm tra đứa bé kỹ càng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 Tất cả nghe đứa bé nói xong đều dùng mình, người mẹ vội quát. Con đừng ăn nói hàm hồ, chị ấy đã cứu giúp qua một mạng, mau cảm tạ chị đi. Đứa bé vẫn một mực khẳng định. Con nói thật, có người đàn bà mang bầu với một cụ già và một đứa bé, cứ theo sau chị ấy. Nghe tới đây, khả tình bất sắc lùi lại, loạn trọng suýt ngã. Vợ chồng người kia vội vàng xin lỗi cô, rồi nhanh bế đứa bé ra ngoài. Tâm trạng khả tình lúc này xối loạn tột độ. Khả năng mình bị vong ám thật rồi. Trong sách có nói trẻ em dễ dàng nhìn thấy người âm. Bởi thị giác của chúng tốt hơn người lớn rất nhiều. Chúng có thể thấy hình ảnh trong vùng cực tím. Còn nữa, người mà đưa bé đó kể y hệt như giấc mơ hồi nãy ta đã thấy. Rút cuộc, những bóng ma kia theo ta để làm gì? Thằng Sửu lẫn con hân thấy cô ấy cứ đời người ngẫm nghĩ. Chúng càng kinh sợ. Bỗng khả tình cất tiếng. Này, hai đứa. Ôi! Cô ơi! Cả hai đứa hét ẩm lên, run rẩy khả tỉnh vội quát. Hai đứa bay làm gì mà như gặp ma thế? Làm ta thoát cả tim. Thôi đi vào nhà đi. Ban ngày ban mặt ma quỷ gì ở đây được? Buổi trưa, khi khả tỉnh đang lim xim mắt thì tiếng thằng xỉu hét lớn. Cô hai ơi, cô cả ơi, ông gặp chuyện rồi. Cả hai người con gái nghe xong mặt mảy tái nhợt, vội bước nhanh lại chỗ thằng xỉu. Ông làm sao?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 Ôi giời, cô khả tình nét mặt lo lắng vô cùng, vội quay sang nói với cô chị. Chị ơi, chúng ta giờ phải lên huyện một chuyến, em nghi cậu ăn khuất gì ở đây, cho chúng ta không thể sơ sẩy như vậy được, mau lên chị. Cô gái kia nghe xong khẽ hử lạnh. Lên đấy xong làm gì tiếp, cẩn thận họ lại lôi vào ngục. Mày có giỏi thì cứ đi một mình, ta không đi đâu. Tới cha còn không biết xoay sở, thì cỡ mày làm được trò trống gì. Chỉ được cái lò bỏ trắng răng. Khả tình quá bất ngờ. Cô không nghĩ rằng chị gái mình lại có suy nghĩ tới mức vậy. Ông ấy là cha chúng ta. Nếu bây giờ chúng ta không đi e rằng cha sẽ gặp chuyện lớn. Tôi không nghĩ chị lại ích kỷ lo cho bản thân mình tới vậy. Chưa kịp để em gái nói hết câu. Người chị đã gân cổ lên cãi. Mày tử tế cái nỗi gì. Còn đạo đức giả. Lúc nào cũng chưng cái bộ mặt đáng thương ra cho người khác phát bực. Mày đi đi. Đi mà tìm cách cứu cha. Tao chống mắt coi mày cứu cha bằng cách nào. Thôi, tao bận rồi. Lát cậu toàn qua đây rủ tao đi ngắm cảnh. Hôm qua tao hứa với cậu ấy không thể thất hẹn được. Khả tình bức xúc nhìn chị mình, nhưng không biết làm gì hơn. Cô quay sang hỏi thẳng xử với con hân. Hai đứa, coi đi cùng ta thăm ông không? Hai đứa kia co rúm lại, cúi gặm mặt không ai dám hó hé. Khả tình khẽ thở dài, chẳng kịp suy nghĩ nữa cô vội dảo bước nhanh xa đổ ngõ, cô thê một chiếc xe ngựa cư hướng phủ quan huyện thẳng tiến, chưa đầy một canh giờ đã tới nơi mà cô muốn tìm. Ông quan này tên Hiển, làm quan chi huyện đã ngót nghét 30 năm, chẳng biết ông ta làm thêm nghề gì mà giàu nứt vách. Nhà ông có ba bà vợ và sáu người con, bốn nam hai nữ. Đứa bé gái vừa mới mất là con của ông ta với bà ba. Trong phủ này, nghe người ta đồn rằng gia đình kẻ người hạ phải tới hơn trăm. Ai cũng ăn mặc chỉnh tề. Ngay từ cổng đã trải thảm đỏ vào tới tận phủ là biết ra thế của họ khủng khiếp thế nào rồi. Bất giác khả tình lo lắng cho số phận của cha mình. Sau một hồi suy nghĩ, cô đánh bạo tiến gần chỗ hai tên canh gác kính cẩn chào hỏi. Phiền hai người vào báo quan huyện một tiếng. ta là con gái của thầy Lăng Chính muốn được gặp quan. Hai tên kia há hốc mồm. Trước mặt họ, một cô gái vô cùng xinh đẹp chắc chỉ khoảng 17 tuổi. Mà dám to gan lớn mật tới tận đây Hỏi đích danh quan Quả là chán sống Một người vội xua cô đi khuyên nhủ Cha cô lần này sắc rối to rồi Dám đắc tội quan huyện Lại làm chết con của bà ba Cô đi đi Tôi khuyên thật lòng Nếu không để quan ra đây có muốn lui cũng không còn đường nữa Khả tình chẳng kịp suy nghĩ Cô vội vàng khẩn thiết Xin hai người giúp tôi Chắc chắn cha tôi bị oan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 Tới đây, cô khẽ khựng lại vài giây rồi nhanh chóng trả lời. Còn am hiểu tất cả các loại thuốc. Lão Hiền nghe xong bỗng giật mình, lão nghĩ bụng. Quả đúng xanh bất hư truyền. Cô gái này thông minh, nhanh nhẹn, tài hoa hơn người. Chắc chắn đem cô ta đi làm thần sữa của là vô cùng hợp lý. Mất công ta tìm kiếm cả mấy tháng trời không được người ưng ý. Lần này ông trời giúp ta rồi. Lão ta mừng sơn trong bụng, nhưng bên ngoài vẫn tỏ vẻ uy nghi được. Còn như hôm nay người may mắn. Theo ta. Khả tình vội vã cảm tạ ông ấy. Rồi mau bước theo sau. Có một chuyện cô ấy không thể tưởng tượng được. Cuộc đời cô từ lúc bước qua cánh cổng này sẽ vô cùng tam tối. Cô ấy sẽ không thể làm chủ được chính bản thân mình. Bước vào nhà lao Khả tình hoàn toàn bị choáng ngợp một căn phòng mà giam giữ cả 4-5 người. Ai cũng đầu tóc bù xù, quần áo luộn thuộm, sách tả tơi. Mặt mày giữ tợn Họ không ngừng la hét. Thả chúng tôi ra. Chúng tôi vô tội. Ông ấy đi tới đâu. Tiếng những người kia gào khóc om sòng van xin tới đó. Nhưng ông ta vẫn coi như không thấy gì. Bình thản dẫn theo cô gái tới căn phòng cuối cùng. Tên khốn nạn lỏng Lang dạ thú. Ước hiếp dân lành. Nhất định người sẽ bị quả báo. Tên quan kia dừng lại. Đào mắt hướng theo tiếng nói. Khi phát hiện ra mục tiêu. Lão ta hất hàm ra hiệu cho tên lính gác. Cắt lưỡi hắn. Toàn bộ đám người ở đây sửng sốt, nét mặt sợ hãi hiện rõ lên từng người. Khả tình trong lòng cũng đã run bẩn bật, nhưng cô cố gắng kiểm chế nỗi sợ này. Cô màu chóng bước vội, đằng sau tiếng kêu thét dữ dội vang vọng cả căn phòng. Tới rồi. Lão ta đưa tay chỉ về căn phòng ông chính. Khả tình theo phản xạ gọi lớn. Cha, cha ơi. Nghe thấy âm thanh quen thuộc, ông chính vội ngẩng mặt. Khi phát hiện đứa con gái yêu quý của mình, ông vừa bất ngờ lại vừa kinh hãi. Lão Hiền yêu cầu tên cai ngục mở cửa, hắn và cô cùng bước vào trong. Ông chính bị trói chặt cả chân lẫn tay bằng sợi xích dài. Ông mặc bộ quần áo tổ nhân, khắp người bị đánh cho thâm tím, khuôn mặt xưng phù không nhận ra. Cha ơi, sao lại ra nông nỗi này? Khả tình vội chạy ngay lại, ôm chầm lấy ông, nước mắt chảy đầm đìa. Ông chính ông chặt đứa con gái bé nhỏ sụt sùi. Còn bé ngốc này, mau trở về ngay. Ta là người cha không tốt, đã liên lụy tới mọi người. Khả tình buồn bã lắc đầu. Cha ơi, không sao đâu. Con biết cha bị oan, nhất định con sẽ tìm mọi cách để minh oan cho cha. Tên quan kia gắt gỏng. Oan đứa cái nỗi gì? Cha cô đã thừa nhận chỉ là tên lang băm, bị bợm lừa gạt thiên hạ. Con gái ta bị sốt nhẹ. Mà khi uống thuốc của hắn ta xong lăn đùng ra chết. Người cũng đã chôn rồi. Đám thuốc của cha người cũng đem xuống mổ theo con gái ta coi như an ủi nó. Bây giờ không chỉ cha người sẽ bị tội chết. Mà tất cả nhà ngươi đều phải liên lụy. Ông chính nghe xong vội vã vàn xin. Tôi đã đồng ý ký giấy nhận tội theo ý ông rồi. Ông hứa sẽ tha cho gia đình tôi. Tại sao giờ lại nuốt lời? Tên quan huyện cười hành hệnh. Ta nói tha cho gia đình ngươi hồi nào? Ngươi bị đánh cho sảng luôn rồi hả? Nhưng tờ giấy ngươi nhận tội ta vẫn đang giữ. Giấy trắng mực đen rõ ràng, còn muốn chối cũng không thể chữa được nữa. Ông chính ngã sụp xuống sàn lắp bắp. Ông, ông, hóa ra ông lừa tôi. Khả tình vô cùng bất mãn, mới chỉ tiếp xúc chưa lâu, nhưng cô đã nhận ra tên quan này rất nham hiểm và xảo trá. Đối với loại người này, cậu xin cũng vô ích, cô gặn sọng. Ông muốn điều kiện gì mới tha cho chúng tôi? Tên quan nghe xong, ánh mắt tỏ ra vô cùng hồ hởi, vỗ tay khen ngợi. Càng lúc ta càng thích cô rồi đấy. Nếu cô đã đi thẳng vấn đề, thì ta cũng chẳng lòng vòng thêm nữa. Chỉ cần cô chấp nhận ở phủ ta, thì coi như mọi tội trạng của nhà cô, ta xóa bỏ hết. Được, không được. Cả hai người còn lại ngay lập tức lên tiếng, khả tình đỡ lấy cha mình chấn an. Cha đừng lo, con được nhận ở phủ quan là phúc phận của con rồi. Có như hy sinh mình con để cả nhà hạnh phúc Lúc rảnh con sẽ xin bên này Về thăm cha mẹ Ông chính lộ rõ vẻ tuyệt vọng bi thương Con ơi Cha sai rồi Khả tình vỗ nhẹ vào vai cha Liếc sang nói với tên quan huyện Tôi chấp nhận yêu cầu của ngài Nhưng bây giờ phải công bố Cha tôi vô tội trước toàn thiên hạ Cho người đương ấy an toàn trở về Ngay lập tức Được Tên quan cười tươi giói Mau chóng chấp thuật yêu cầu của khả tình, hắn tàng ngẫm nghĩ. Cô gái này thú vị thật, rất hợp với gu của ta. Đáng tiếc lại gặp cô quá muộn. Ông chính vội vã hét lên. Ông ra ngoài, ta có việc muốn dặn dò con gái trước lúc chia ly. Tên quan kia hử mạnh một tiếng nhưng cũng đồng ý ra ngoài. Hắn tự cho rằng hai cha con nhà này cũng chẳng gây ra nguy hiểm gì cho hắn được. Nhưng có lẽ ông ta đã lầm.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 Chà, chà nói sao cơ? Thần sự của là gì? Sao con nghe không hiểu gì hết? Ánh mắt của khả tỉnh mơ hồ, sợ sệt nhưng may mắn là cô xoay người ngược lại phía tên quan kia nên hắn hoàn toàn không hề hay biết. Ông chính vội nói nhỏ. Con phải hết sức bình tĩnh, làm y như lời ta nói. Chà tin con sẽ làm được, ta đã có kế hoạch sẵn rồi. Con nhớ hãy coi như chưa nghe thấy chuyện này, tuyệt đối không được run rẩy sợ hãi.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 Để không bị ô uế được tắm rửa sạch sẽ, có khi bằng dầu thơm, ăn những đồ chai tịnh. Vào đêm nhập quan, cô gái được tắm rửa sạch sẽ, mặc quần áo đẹp và đưa lên kiệu, dẫn đến hầm mộ chứa của. Để tránh sự chống cự của cô gái, người ta sẽ cho các cô uống một loại thuốc an thần. Con phải làm cách nào qua mặt được chúng? Tên quan này sẽ chọn những phù thủy hoặc tu sĩ đạt tới trình độ thượng thừa. Người này phải tinh thông kinh, nho, y, tướng, số mới có thể chấn yểm được. Trước khi đẩy người con gái vào hầm mộ chúng sẽ cho cô gái ấy ngậm sâm hoặc ngọc. Chúng tính toán để cho người đó sẽ sống đúng 100 ngày mà không cần phải ăn uống. Sau 100 ngày, tác dụng của sâm hoặc ngọc sẽ hết hẳn. Lúc ấy người bị chôn sẽ chết dần dần và hóa thành thần. Khi đã biến thành thần sự của thì dù người thân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 Phải đến chính xác nơi mở chiếc khóa tiếp theo và đọc lại lời nguyền chấn yểm. Chỉ cần đọc sai, mọi sự coi như vô nghĩa, cửa sẽ không thể mở hoặc của cải bên trong cũng biến chất. Tóm lại, con phải tùy cơ ứng biến, tuyệt đối không được manh động. Khả tình lắp bắp hỏi tiếp, Chà ơi, vậy làm sao mà con thoát được? Ông chính vội vã trả lời, Ở đây có người của ta, 6 năm trước, ông ấy bị bệnh nặng được ta cứu sống. Sáng nay lúc vô tình bắt gặp ở phủ Ông ấy đã nhận ra ta ngay sau khi đứa bé kia bị đầu độc Người này cũng đã lập tức thông báo để ta ứng phó Nhưng rất tiếc ta lại không kịp trở tay Lần này xem ra phải nhờ ông ấy ra mặt một chuyến Nhất định sẽ đem con đi vào buổi đêm Tầm đó liên khí mạnh nhất mà tránh được sự tò mò của người dân xung quanh Tối hôm đó Ta sẽ dặn ông ấy đưa cho con một bọc vừng Con nhớ đi tới đâu sắp tới đó Chỉ vài ngày ta sẽ có cách cứu con Ông ấy tên Quân, là quản gia của phủ này. Chỉ cần con muốn gì, ông mới nhất định đáp ứng. Nhớ cho kỹ, hôm mới bắt buộc phải giả hôn mê để chúng lơ là cảnh sát. Con biết rồi, cha mẹ nhớ phải giữ gìn sức khỏe. tiền quan đợi lâu quá, mãi không xong. Hắn hùng hổ đi vào, giọng bực tức. Các người thì thầm to nhỏ nãy giờ đã xong chưa? Nói vậy được rồi, ông bỏ cút ra khỏi đây trước khi ta đổi ý. Ông chính vô ôm chặt con lần nữa dặn dò. Con phải nhớ kỹ lời cha dặn, nhất định phải chăm sóc cho bản thân thật là tốt. Lúc nào rảnh rỗi, hãy xin ông bà cho về thăm nhà một lát nha con. Khả tình gật đầu nước mắt tuôn như mưa. Cô biết lần này, nếu chỉ một chút sơ sẩy, cũng khó lòng mà bảo toàn tính mạng. Cô nói với tên quan huyện. Hy vọng ông giữ đúng, giao ước với chúng tôi. Ông hiền gần rộng.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 Sao lại ra nông nỗi này? Lũ khốn nạ đó đánh ông tới mức này sao? Ông đau lắm không? Vào đây tôi xoa thuốc. Tôi quyết lên nhà lão ta làm cho ra ngô ra khoai. Nhìn khuôn mặt bầm tím tới biến dạng của chồng. Bà dần vô cùng tức giận. Như các ngọn lửa đang cháy phừng phừng ở trong lòng. Ông chính vội vàng ngăn cản. Được rồi tôi không sao. Vẫn toàn mạng để trở về. Tên qua này lòng xã hiểm ác. Lật lọng xảo trá.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 Giờ đã quá trưa, chắc cha mẹ cũng chưa có gì vào bụng. Bà dần không để ý tới cô con gái vội lây mạnh ông chính. Ông nói đi, con gái chúng ta gặp chuyện gì rồi? Ông ấy đảo mắt nhìn quay một lượt vội dắt tay vợ đi thẳng vào phòng, đóng sập tất cả các cửa lại. Tố Trinh và thằng Sửu ngạc nhiên tổt độ, cứ đứng im lìm nhìn theo ông bà ấy. Cô gái kia hách mặt lên hỏi. Con Tình nó đâu rồi, về chưa? Dạ.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 Ông Chính đau khổ tiếp lời Bà phải thật bình tĩnh Nhớ không được cho bất cứ ai biết chuyện này Bởi nó vô cùng quan trọng Được rồi ông mau nói đi Bà dần không chịu được khẽ gắt Tiếng ông Chính tràn đẩy đau xót Tôi bị người ta hại Tiền quan huyện bắt tôi ký giới nhận tội Hắn hứa sẽ tha cho bà và hai đứa nhỏ Ai ngờ tôi ký xong Hắn lại lật lọng không chịu làm theo cam kết con khả tình vì muốn cứu tôi Nên đã chấp nhận thế mà Ngày tới đây bà dần quỵ ngã Ông ông nói linh tinh cái gì vậy tình ơi con tôi tôi phải đi cứu nó Bái vội đứng phát dậy tính lao ra khỏi cửa Nhưng ông chính đã mau chóng ngăn lại Tôi vừa nói bà phải bình tĩnh Bây giờ phải tính toán thật kỹ Chứ tới đó chẳng khác nào tự chui đầu vào dọ Hiện giờ con chúng ta tạm thời an toàn Nó được lão hiền nhắm tới Để đi làm thần sữ của Cái gì Lần này bà dần chấn động toàn thân Cả người như bị rơi xuống vực thẳm và khóc lóc Vậy giờ tính sao hả ông Làm cách nào mới cứu được con bé Ông chính trầm ngâm khẽ đáp Tôi đã có cây sách rồi Tôi dặn con bé tối hôm bị bắt phải đi cẩn thận Xải vừng ở những chỗ nó đi qua Tới khúc hầm mộ thì vung tung té bên cạnh Chỉ ba ngày sau vừng sẽ mọc lên Tôi với bà cứ theo hướng đó nhất định sẽ tìm ra chỗ của con gái Và phải coi như không có chuyện gì Hãy coi hỏi cứ nói con gái mình đi chơi Vài bữa nghe chưa Bà dần gật đầu thắc mắc Nhưng vừng ở đâu hả ông Ông chính khẽ nói Ông quản gia nhà tên quan huyện Là bệnh nhân được tôi cứu sống cách đây Vài năm trước Ông ấy sẽ ra tài cứu giúp Người này rất đáng tin cậy Chúng ta cứ chờ tin của ông ấy Bên ngoài Tố Trinh đã nghe kỹ cả câu chuyện Cô ta cười nửa miệng Ánh mắt lé lên tia tàn độc Thâm sâu khó đoán Lần này, có trời cũng chẳng giúp nổi mày rồi. Tại sao ông bà đã sinh ra mày, lại còn sinh ra tao? Từ bé tới lớn, mày luôn là đứa con mà ông bà ấy coi như bảo bối. Cho dù tao có cố gắng tới đâu, cũng không ai chịu công nhận. Trong mắt tất cả mọi người lúc nào cũng chỉ có mày. Tốt nhất, mày nên biến khỏi trên đời luôn. hàng năm, ta sẽ đốt đầy đủ tiền vàng cho mày. Cô ta ngẫm nghĩ xong rồi, phi nhanh mất hút. Tại nhà ông quan huyện, Khả tình mấy hôm trở lại đây bị giam sữ trong phòng Không ai được phép quấy nhiễu Cô được mặc những bộ trang phục lộng lẫy đắt tiền Cứ tới bữa Lại có người mang cơm tới tận phòng Nhưng đúng y như lời cha cô nói Các món ăn đều là món chay thành tịnh Khả tình cứ lầm bẩm Đốt ngón tay Hôm nay là ngày rằm Có lẽ chúng sẽ ra tài Khi cô đang ngồi trên giường ngẫm nghĩ Thì nghe có tiếng cạch của chìa khóa Khả tình mau chóng đảo mắt ra bên ngoài Hai tên cảnh sát vội cúi chào quản ra ông mới khẽ gật đầu khả tình nhớ lại lời cho cô nói về ông quản xa này trong lòng vô cùng mừng rỡ ông mới vội gi tay lên để gia hiệu cô im lặng ông Quân tiến nhanh vào phòng trên tay cầm một bát thuốc nói lớn quan huyện có lệnh mang tốc bổ cho cô chứ cô gầy quá chịu khó uống cho có sức khỏe còn làm việc ở đây được trong phủ này Không chấp nhận kẻ hầu mà gầy gò ôm yếu như cô đâu. Ông mới từ từ để bát thuốc xuống bàn, đưa mắt sai hiệu cho cô gái lại gần. Nhân lúc không ai để ý, ông quản gia nhanh chóng lấy trong người một túi vải, rúi vội vào tay Khả tỉnh nhanh như chớp, cô giấu ngay vào lớp túi áo bên trong. Uống đi! Khả Tình lo lắng, run run đưa bát thuốc, chưa biết làm thế nào thì nghe tiếng tên quan huyện ở ngay ngoài cửa bước vào. Sao rồi, uống đi chứ! Khả tình hốt hoàng, đưa ánh mắt cầu cứu người bên cạnh. Nhưng ông ấy sai hiệu trấn an. Cô đánh liều uống một hơi hết sạch. Vừa uống xong, chừng độ 2 phút cô ngồi phịch xuống ghế. Ông Quân vội quay sang nói nhỏ. Bẩm ông, thuốc đã có tác dụng. cuối bây giờ giống kiểu bị thôi miên. Dù chúng ta có nói gì hay làm gì, cô ta cũng không thể phản kháng. Ông Quân huyện nghi hoặc. Thuốc này thực sự hiệu nghiệm như vậy sao? Lão ta vỗ vai khả tình nói lớn. Cô đứng dậy ra ngoài làm việc. Nhưng cô gái kia vẫn ngồi im, mặt ngờ người không hề có chút cảm xúc. Tên quan thấy vậy vỗ tay cái đét cười lớn. Thuốc này công nhận tác dụng nhanh thật. Bữa nào ông kiếm cho ta ít. Có mấy con bé làng bên thấy xinh xắn trắng trẻo lắm. Ta muốn dùng thử xem sao. Lão vừa nói vừa cười dâm đã. Nhìn sang khả tình, lão hiền nuốt vốn nước bọt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 Ta ra ngoài chuẩn bị xe ngựa, chút nữa ta kêu thì dắt cô ta đi luôn ngay chưa? Ông quản gia cúi đầu vội đáp, được rồi ông cứ đi đi. Tên quan kia vừa rời khỏi, hai người này mới thở phạm nhẹ nhõm, nhưng ở đây tay mắt khắp mọi nơi nên hai người họ im bặt không ai sám hó hé tiếng nào. chừng nửa cây giờ sau, tên quan huyện vội xa hiệu trông quản gia dắt cô gái ấy đi theo lối cửa sau thông ra ngoài. Tất cả thầy chỉ có khoảng 5 người đều là đàn ông khả tình được đưa lên kiểu ông quản xa vội nói tuổi trong này canh trừng cô ta ông lên phía trước ngồi chưa ngồi đây mất công lại nảy sinh dục m lão quan dù rất thèm thuồng nhưng emân nói vô cùng chí lý lão ta cũng gật ngủ ngay theo chiếc xe ngựa lao nhanh cho màninh tĩnh mình hôm nayăng sáng vàng vặc soi rõ con đường đất ông quân vội lai khả tình Ám chỉ mau sắc vừng xuống đất. Cô gái kia lúc này mới hoàn hồn. Cô nhanh chóng bốc từng nắm dài một chút xuống những nơi họ vừa đi qua. Chiếc xe cứ đi thẳng. Một hồi sau khẽ chậm dần rồi dừng lại. Hai người trên xe đưa mắt nhìn nhau. Khẽ nén tiếng thở dài. Dắt cô ta xuống tới nơi rồi. Tên quan kia khẽ khẳng lên tiếng. Ông quản gia liếc mắt. Khả tình mau chóng sửa sang lại trang phục. Khuôn mặt lại đỡ đẫn như hồi nãy. Chỗ họ xuống bây giờ ngay sát một con đê Ông Hiền đưa họ tới gốc cây đa già Rồi dừng lại ở đó Chỗ này Như đoán được ý đồ của lão Nhân lúc không ai để ý Khả tình gión rén đưa tay vào áo trong Khẽ vẩy tung tué những hạt bừng Xuống chân mình đang đứng Bây giờ trời về đêm hoàn toàn yên ắng Chỉ có tiếng cóc nhái gọi nhau liên hồi Mang đầy đủ lễ vật ta gần chưa Tiếng một người nam nhân Còn khá trẻ vang lên từ phía sau Khiến đám người này giật thoát May mà trời tối Chưa ai kịp để ý tới thái độ của cô Không là đã bị phát giác rồi Ông hiền thấy người này vội tay bắt mặt mừng Mọi thứ thầy nói tôi đã chuẩn bị xong cả rồi Rồi ông ra hiệu cho tên bên cạnh Lấy trong cái bọc trên yên ngựa ra đây Tên đó nhanh chóng lôi các vật dụng Rồi đặt ngay ngắn xuống đất Hai bát gạo, chín cây nến Chín chén nước nhỏ Người nam nhân kia còn rất trẻ, chỉ chừng độ ngoài 20, cậu ta mặc bộ đồ cúng màu đen sộng thùng thình trùm kín đất. Sau khi thắp sáng những ngọn nến, người này chơm một bó hương khấn lại một hồi, vùng tròn tứ phía miệng lầm bẩm liên tục. Tiếp đến, anh ta lấy ra trong người hai đồng tiền âm dương sóc mạnh rồi tung cao lên cho rơi xuống đất. Kỳ lạ thay, khi hai đồng tiền vừa chạm xuống đất thì những tàu lá chuối quanh đây đột nhiên phe phẩy. Mặc dù lúc ấy trời không hề có chút gió. Người thanh niên kia quan sát tình hình rồi nói khẽ. Bề trên đã đồng ý, các linh hồn cũng đang quy tụ về đây. Bây giờ bắt đầu chấn yểm, tất cả quỷ xuống đi. Tiếp đến, thầy Pháp kia lấy một cây nhang vẽ lên không trung lằng hoằng như đang vẽ bùa. Vừa vẽ cậu ta vừa đọc tên các vị thần nếu sự thỉnh cầu của gia chủ và những lời hứa hẹn. Người cứ làm một loạt các nghi lễ mà chẳng ai thấy bao giờ mãi 3 canh giờ sau tất cả đã hoàn thành cậu ta ra lệnh mấy tên gia đình sắp đặt các vật mèo đen, chum sứ, quan tài về các hướng khác nhau theo ý của mình rồi quay sang khoác lên người khả tình chiếc áo quan khẽ vẩy chút nước vào cô rồi đọc lời nguyền người này giao hẹn nhờ thần giữ cho tới khi con cháu của gia chủ tìm tới lấy vàng sẽ hậu tạ thần lúc ấy thần sẽ được giải phóng bất kỳ kẻ nào bước vào đây mà không có khẩu quyết Mở các lớp khóa Thì sẽ bị trừng trị ba đời Xong rồi Khiến cô ta vào quan tài Chiếc quan tài khoét một cái lỗ ở nắp To bằng cái bát Đủ dẫn không khí duy trì sự thở Khả tình cứ đứng yên để bọn chúng đặt ngay ngắn vào quan tài Người kia Nhắm mắt lầm bẩm Ngay lập tức mặt đất rung chuyển Cửa hang mở rộng ra sửng sững trước mặt Đám gia đình mặt mảy tái mét Dù lập cập Cậu vội sai đóng chặt nắp quan tài Rồi dán trên nắp một lá bùa màu đỏ thắm. Chúng nhanh chóng khiêng quan tài vào bên trong. Rồi vội vã trở ngược ra ngoài. Khả tình nằm bất động trong chiếc hòm này. Tim đập loạn nhịp. Mặt đã chuyển sang màu trắng bệch. Khi thấy cánh cửa hang từ từ đóng lại cô mới dám thở mạnh. Tiếng người thanh niên hồi nãy vang vọng. Tất cả những người chứng kiến hôm nay đều phải giết sạch. Ngày tới đây, khả tình giật bắn cả người. Tiêu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hai bàn tay không tự chủ được cứ run lẩy bẩy. Bên ngoài, tiếng người dễ dụa thét giống lên như bị chọc tiết. Một lát sau, âm thanh kia hoàn toàn im bặt Không gian trở lại bình thường, lặng im phỏng phát. Chết rồi! Có lẽ nào ông quản gia cũng bị giết luôn rồi không? Rồi làm sao mới thoát ra ngoài được? Cô vừa nằm trong quan tài vừa ngẫm nghĩ, lo cho số phận của mình. Người con gái này vẫn nằm im không động đậy. Đề phòng lỡ hai người kia bất chợt quay lại mà phát giác thể chỉ có đi nước chậu diêm vương. Nằm trong đây bí bách vô cùng, muốn xoay người sang một bên cũng khó khăn, Khả Tình chằn chọc mãi vẫn không tìm ra được cái sách, cô cứ chân chân nhìn lên nắp quan tài, một lúc sao ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Sau khi xử xong tất cả đám người kia, ông quan huyện và người nam nhân đó cũng chia làm hai hướng khác nhau mất hút. Ông Hiển lao nhanh lên chiếc xe ngựa để về nhà, nhưng kỳ lạ thay Con ngựa kia cứ đứng bất động chẳng hề nhúc nhích. Ông ta lấy cái roi quất mạnh vào mông. Thì hỡi ôi con ngựa đổ cái rầm xuống đất. Lúc này, phải nói lão ta thất kinh, chạy bán sống bán chết. Ngã dúi, ngã gió xuống bờ ruộng, cả người lấm lem buồn đất. Nhưng lão ta chẳng kịp suy nghĩ lại. Vùng dậy chạy như bay ra khỏi đây. Bây giờ trời cũng đã tờ mở sáng. Lắc đác một vài người đi chợ đi làm đồng. Thấy lão hiền chạy như ma đuổi.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 Nhưng không may bị kẻ xấu ra tài hãm hại. Chỉ mình ông Hiền là may mắn thoát chết. Nhưng lại có một luồng ý kiến khác cho rằng có lẽ ông ta sai chúng đi làm việc mở ám gì rồi giết chết để bịt đầu mối. Hai luồng ý kiến trái chiều nổ ra tranh cãi gay gắt. Ngay trong ngày hôm ấy, tin về ông Hiền đã lan ra khắp huyện, chẳng mây chốc, tơi tai cha mẹ khả tình. Ở trong phòng, ông chính giọng run ru nói với vợ. Thì ra, người quản gia đã bị bịt miệng. Thảo nào chúng ta đợi mãi không thấy tin của ông ấy Còn khả tình chắc hẳn đã bị đem vào trong hầm mộ chôn chung với đống vàng rồi Bà ở nhà Tôi với thằng xỉu đi lên nhà lão Rõ la tin tức của con gái mình Bà dần khóc dưng sức Níu cánh tay ông Mình cho tôi đi với Tôi ở đây không tài nào mà chịu được Tôi lo lắm Mấy hôm nay trong lòng cứ nồn nào bứt rứt Sợ mà bắt tôi ngồi đây chở tiếp Chắc tôi chết quá Ông chính quay sang ăn ủi vợ Nếu lúc này hai vợ chồng mình cùng đi, át hẳn lão ta sẽ sinh nghi. Tay mắt của hắn ở khắp mọi nơi, bà bắt buộc phải ở nhà. Hãy quay hỏi cứ nói tôi bị bệnh chuyển nhiễm, phải ở trong phòng cách ly. Bà chịu khó nghe tôi, con gái chúng ta sẽ bình an trở về. Người phụ nữ kia suy tư một hồi, rồi nhìn sang chồng giao sự Hay mình báo quan trên, tôi không tin nhà lão ấy sẽ toát tội. Nghe tới đây, ông chính vội can ngăn. Mình đừng có rút dây động rừng. Lão Hiển chính là cháu họ của quan tể tướng. Bà cả nhà đó cũng là con của quan không sai đại thần. Thư hỏi ai dám đậu đến. Kể cả có đầy đủ bằng chứng ông ta cướp số vàng đó của triều đình. Thì họ cũng sẽ đổi trắng thay đen. Lúc đấy cả nhà mình cùng mang trọng tội. Khó có thể giữ được cái mạng này. Bà dần nghe chồng sảng dài một hồi. Bấy giờ bà mới chợt tỉnh. Tôi hồ đồ thật rồi. Xã hội này thật không công bằng. Người xấu luôn một tay che trời coi thưởng vương pháp, chỉ khổ dân đen chúng ta. Thôi ông đi đi, tôi ở nhà chở tin. Ông chính vội vã thay bộ quần áo, cùng thẳng xử gấp rút chuẩn bị lên đường. Nhưng vừa mở cổng đã thấy một đám lính đứng sửng sững ngay trước cửa nhà. Ông thoáng chút ngạc nhiên, nhưng mau chóng lấy lại can đảm quát lớn. Ai cho các người to gan, dám đứng trước cổng nhà ta. Tên gác cổng lấy trong người một tờ giấy có đóng con dấu đàng hoàng. Lệnh của quan huyện hắn giải thích Chúng tôi chỉ làm theo ý của quan trên Quan đã ra lệnh phải túc trực ở đây đủ 100 ngày Cấm tất cả mọi người không được sao du với người bên ngoài Mời ngài trở lại vào trong Nếu ngài cần gì cứ báo chúng tôi một tiếng Ông chính lúc này đã lo lắng bứt dứt không yên Nhưng đành phải trở lại để tính kế khác Nếu cứ ở đây đôi co Mà đòi ra ngoài chỉ có nước thiệt thân Bà dần thấy chồng với thằng xỉu quay ngược vào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 Ngay cả con hẻm nhỏ thông ra nghĩa địa Rất hiếm người biết lối này Mà chúng cũng phát hiện ra Tình hình lúc ấy đang ngàn cân trèo sợi tóc Ông bà cũng đứng ngồi không yên Chẳng biết làm sao mới cứu được con gái Trong hầm mộ Khả tình lúc này đã mở mắt Cô mệt mỏi không biết bây giờ là ngày hay đêm Hồi nãy mệt quá ngủ thiếp đi Trong đây ngoài vàng bạc Hột xoàn chất đống ra Thì chẳng có gì ăn được hết Cô vẫn ngậm chặt củ sâm lúc tên tu sĩ kia cho vào miệng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 Trong đây thấy dán buổi chú khắp nơi, chẳng thấy có gì đặc biệt, chỉ thấy lóa mắt với số vàng kia. Nếu bình thường cô gái ấy sẽ sướng vắt điên lên vì kiếm được mớ tài sản cách rủ. Nhưng hôm nay tâm trạng cô buồn rưỡi rưỡi, cô sợ hãi không biết có ai kịp thời ứng cứu hay không. Đang ngồi thất thần thì có tiếng quát làm cô giật bắn người. Người là ai? Sao lại xâm phạm vào cấm địa của ta? Khả tình run sợ, đưa mắt nhìn quanh một lượt nhưng vẫn không hề phát hiện ra có bóng người nào ở quanh đây. Lúc đầu cô lại cứ ngỡ người bên ngoài, nhưng nghe kỹ lại không phải. Giọng nói này lạnh hết cả tóc gái, nghe kiểu nỉ non ai oán chứ không giống như người bình thường. Thấy khả tình nháo nhác đưa ánh mắt sợ hãi đi kiếm, làm người này càng thích thú. Cô ta cười sẵn sặc. Người có kiếm đằng trời cũng không thấy ta, ngốc quá. bấy giờ khả tình mới dặn lòng phải chấn tĩnh,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 Tên quan huyện vùng này và một người nam nhân. Hắn tan mặc giống tu sĩ. Tôi nghe đâu chung muốn biến tôi thành thần giữ của. Tôi chẳng biết thoát ra khỏi đây bằng cách nào. Tôi chẳng hàm xanh hoa phú quý. Tất cả vàng bạc ở đây tôi sẽ không động tới bất cứ thứ gì. Xin cô hãy giúp tôi. Người đàn bà kia nghe xong lại bật cười ha hả. Cho ta một lý do để cứu ngươi. Khả tình chỉ mong có vậy vội đáp. Tôi sẽ giúp cô hoàn thành tâm nguyện còn giang dở. Chắc chắn cô vẫn còn lưu luyến bụi trần nên mới không chịu siêu thoát. Khả tình hay nghe chị gái kể nếu hồn ma vất vườn mà không chịu đầu thai nghĩa là họ vẫn còn vương vấn chuyện nhân gian nên cô mới nhắm mắt phán bừa không ngờ giọng nói của hồn ma kia khẽ trùng xuống lộ gió bị thương. Người hứa chắc chắn sẽ giúp ta. Khả tình vội gật đầu khẳng định chắc nịch. Chỉ cần trong phạm vi của tôi tôi nguyện sốc hết sức mình giúp cô.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 bởi những hồn ma kia có sức mạnh vô cùng ghê gớm. Nhưng nếu ngươi không làm vậy, thì cũng chết mục xác ở đây, hoàn toàn không có cách. Với lại nhìn ngươi, ta đã thấy rất có duyên với thế giới này. Bởi vậy, ngươi mới nghe được tiếng của ta nói. Đây là con đường duy nhất để thoát thân. Khả tình chẳng nghĩ ngợi lâu, mau chóng đồng ý. Được, tôi nghe theo sự chỉ dẫn của cô. Người phụ nữ kia tiếp tục chỉ dẫn,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 Cảm giác cơ thể nóng rực như ngọn lửa đang cháy phừng phừng. Cả người khả tình như bị đốt cháy, mồ hôi vã ra như tắm. Nhưng nhớ lời người kia dặn, cổ quyết không hẽ sang nửa lời. Sức nóng mỗi lúc một mạnh hơn, từng chừng càng có thể bị thiêu rụi. Khi đã vượt sức chịu đựng, khả tình xé vội vạn áo cuộn tròn nhét vào miệng để ngăn không phát ra tiếng. Ngay cả hồn ma kia cũng không thể tưởng tượng rằng người con gái có thân hình mỏng manh yếu đuối này lại có sức chịu đựng bền bỉ tới vậy. Chưa kia mà nữ này cũng đã chỉ cho bao người làm y chang như vậy, nhưng rất tiếc, chưa ai vượt qua được cửa ải đó. Cô gái này là người duy nhất. Một canh giờ sau, cơn nóng kia cứ dịu dần, dịu dần rồi tắt ngấm. Khả Tình chưa kịp vui mừng thì cơn lạnh lại ào ào ập đến. Lần này cũng khắc nghiệt không kém đợt đầu, rét tê tái thấu xương. Từng thớ thịt cô run lên bần bật, cả người như muốn đóng băng tại chỗ. Khuôn mặt khả tình càng lúc càng tái nhợt, hai tay muốn ủ cả đi. Đầu ủ ủ nghe như có tiếng ong vỏ vẽ, tim đập mỗi lúc một mạnh dồn dập liên hồi. Cô dường như đã kiệt sức, lo lắng không biết mình có chịu nổi được thử thách hay không. Những lúc này, sự sống trong cô trỗi dậy mãnh liệt, cây khào khát sống nó trái bỏng hơn bao giờ hết. Cô dặn lòng phải quyết tâm vượt qua, nếu không sẽ chẳng còn cơ hội. Khả tình ngồi xếp bằng lại, Hít thở thật sâu Cô vứt bỏ tất cả suy nghĩ trong đầu Ngồi yên lặng Kỳ lạ thay Khi đầu óc trống rỗng Cảm giác khó chịu kia không còn nữa Nhưng cả người cô vẫn nặng trịch Như có tảng đá nặng đang đè lên Cô ấy tiếp tục lại ngồi thiền như vậy Trừng nửa canh giờ sau Khi thấy cả người nhẹ nhõm Trở về trạng thái bình thường Người con gái này mới từ từ mở mắt Nhưng hỡi ôi Một màu đen kịt Cô không còn thấy gì nữa Khả tình hút hoàng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 Khi người ra ngoài sẽ lại thấy mọi cảnh vật như thường, chẳng qua trong này bị chấn yểm nên mới không nhìn thấy ánh sáng. Ta có một chuyện muốn người giúp. Người phụ nữ kia đau khổ nhìn cô, khuôn mặt vô cùng buồn bã. Khả tinh vội vàng cất tiếng. Cô cứ nói tôi đang nghe đây. Hồn ma kia vội tiếp lời. Ta tên Liễu là vợ đầu của quan môn thị Hạ Lang Ta bị người ta hại chết lúc còn trẻ. Con trai ta bây giờ cũng đã 25 tuổi, nhưng nó bị làm phép, bị kẻ xấu hãm hại. Chúng không cho ta đến gần thằng bé, nên không thể giúp được nó. Lần này, con ta chuẩn bị gặp đại họa, nếu không ra mặt, e rằng không thể thoát tội chết. Khả tình nghe xong trảo lên thương xót. Cô biết, cảm giác nhìn người quan trọng nhất của mình bị hãm hại không hề dễ chịu gì. Cô vội ngắt lời.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 Cô chỉ cần nói tên ta ra dẫn nó tới chỗ mà ta chỉ nhìn thấy vật đó nó khắc đồng ý xin cô hãy cứu nó thằng bé nó thiệt thòi khổ đau lắm rồi 10 ngày nữa con trai ta bị ép phải tuyển vợ bà hai và bà ba nhà đó đã lên kế hoạch cho cháu của chúng sẽ trúng tuyển đợt này bọn họ đều muốn tập trung hại chết nó hai người con gái trúng tuyển đều lòng dạ vô cùng hiểm độc có một đứa còn đang tu luyện tả thuật Ta sợ tính mạng con ta khó giữ Nghe tới đây Khả tình mỗi lúc một khiếp sợ Cô lấy gì mà đấu lại được những người đó Như hiểu được suy nghĩ của cô gái này Hồn ma kia vội tiếp lời Cô có tấm lòng lương thiện Trời đất chương giám Lại đây Lấy cái vòng ngọc trên nắp quan tài đeo vào Nó sẽ là tấm bùa hộ mệnh Che chở cho cô Bất kỳ ai cũng không động vào cô được Khả tình hoan ngoãn nghe theo Kỳ lạ thay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 Nhất định ta quyết bảo vệ cha mẹ cô tới cùng. Khả tình vội gật đầu đồng ý. Lòng vẫn buồn rười rượi. Người đàn bà kia khuyên nhủ. Đừng lo. Chỉ cần mọi chuyện xong xuôi. Cô sẽ danh chính ngôn thuận trở lại gặp cha mẹ. Cô nhắm mắt ngồi cho vững vào. Ta dẫn cô tới chỗ con trai ta. Khả tình nghe xong vội ngồi ngay ngắn. Đôi mắt nhắm nghiền. Một lực mạnh từ đâu kéo đến. Từ từ nhấc bổng cô lên cao. Cả người cô cứ lắc lư theo chiều gió. Nhưng người con gái này vẫn không hề lo sợ Chỉ tới lúc thấy mình được hạ xuống mặt đất Càng người ngã giảm xuống Cô mới từ từ mở mắt Lúc này không thấy người phụ nữ kia đâu Chỉ có tiếng thì thầm bên tai Tối mai ta sẽ gặp cô Mọi chuyện ở đây Phải tự mình ứng phó Khả tình đảo mắt xung quanh Ở đây vô cùng lạ lẫm Nhưng cô chưa kịp định thần Thì đã bị một lực mạnh đạp mạnh từ phía sau Sọng một người con gái đanh đá hết vang trời Còn tiện nhân này Không lo làm việc Ngồi đây mà lười biếng Chúng mày lôi nó xuống hồ kia Coi tao trình trị Hai người hầu bên cạnh ả ta vội vàng lao lại Lôi sảy sảy khả tình Tới sát mép hồ Cô gái này vẫn còn tránh choáng Chưa kịp hình dung chuyện gì đang xảy ra Chỉ biết xua tay u ớ Hiểu lầm hiểu lầm thôi Tôi không quen mấy người Cô chưa kịp nói hết câu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 Mặt phừng phừng tức giật Con tiện nhân này Mà chết với tao À vừa nói vừa hùng hổ tiến tới À ta tính túng chặt cổ áo hất mạnh khả tỉnh xuống hổ Nhưng khi cô ta vừa chạy tới nơi Thì cô gái kia bất ngờ né sang bên phải Nên à bị mất đà ngã ùm xuống nước Á á Nước hồ này sâu lắm Phải cao gấp hai đầu người Cô ta ngã trồi lên rồi lại hụp xuống Khuôn mặt trắng bệnh vì sợ Cứ muốn kêu mà không được Đám người hầu gái đứng trên bờ xuống như cẩy sấy hồ hoán khắp nơi. Người đâu cứu mạng tiểu thư gặp nạn rồi. Khả tình lúc này mới sực tỉnh chẳng kịp suy nghĩ vội nhảy ào xuống hồ chỉ một loáng đã bơi tới chỗ cô gái kia. Cô ta vẫn đang hoảng loạn chân tay đập loạn xạ. Khả tình vất vả chật vật mãi mới kéo được cô ta vào bờ tới nơi cô nằm dạp xuống đất thở hồng hợp. Tiểu thư ái nhi ơi cô sao rồi Màu khiêng tiểu thư vào phòng Gọi đại phu nhanh lên Nói rồi đám người họ vội vã Kéo nhau trở hết vào phòng Mặc cho cô gái kia đang nằm vật một chỗ Khả tình đang loay hoay Chưa biết đi đâu tiếp theo Thì bỗng một giọng nói ấm áp vang lên Công nhận cô liều thật Đến tiểu thư nhà trịnh giam Mà cũng dám động vào Bái phục Người đó vừa nói vừa giơ tay ra đỡ khả tình dậy Một nụ cười quyến rũ Cô chợt khựng lại vài giây Mắt người ngốc ngước nhìn. Sao trên đời lại có người đẹp trai tới vậy? Đã thế giọng nói còn hay nữa chứ? Bất giác, hai má cô hơi ửng hồng. Mắt cư sán vào người đàn ông kia không chớp mắt. Thế vậy cậu ấy hắng giọng. Đi theo tôi, về phòng thay y phục. Cô ướt như chuột lột vậy. Kiểu gì người ta cũng lại xỉ xà bàn tán. Cậu ấy nhẹ nhàng đỡ cô dậy. Khả tình cứ đăm chiêu nhìn theo. Lúc này đầu óc cô trống rỗng.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 mà cậu vẫn chưa tìm được đối tượng. Bà hai ngày càng lo lắng, đã giới thiệu biết bao tiểu thư xinh đẹp, còn các quan lại trong chiều, nhưng cậu vẫn chẳng thèm để ý. Có lần bà lừa chuốc thuốc, rồi nhốt cậu ấy vỏ phòng với một cô gái nóng bỏng lắm, rồi khóa trái cửa. Định bụng sẽ gạo nấu thành cơm, nhưng ai ngờ cậu ta lấy dây thừng trói cô gái kia lại, còn một mình thì lăn lộn dưới sàn quyết không đụng tới. Từ đó ai cũng đồn âm rằng, Người này không phải đàn ông chính hãng, nhưng dường như tất cả cô gái vẫn ôm mộng được thay đổi cậu ấy. Tiếng xì xầm mỗi lúc một lớn, chẳng mấy chốc mà lan tới tay bà hai. Khỏi phải nói, bà kinh hoàng không sao tả xiết, chẳng dám tin vào mắt mình nữa. Bà vẫy con hầu lại lắp bắp hỏi. Các người nói thật sao? Cậu Khải Cường đang ở chung với một cô gái. Lại còn sai người đem trang phục cho cô ta ấy hả? Sao ta thấy nó cứ như thế nào ấy nhỉ? Không đúng cho lắm. Với tính cách của thằng bé thì không bao giờ nó làm vậy. Nó thấy con gái tránh như tránh tà mà. Người hầu kia vội nói con chứng kiến tận mắt mà. Con chẳng dám tin huống chi bà. Cô gái này xinh lắm bà. Nghe đâu hồi nãy còn cho cả tiểu thư xuống hồ uống nò nước. Hả? Còn ái nhị ấy hả? Bà hai vừa nghe đến cô ta. Lòng ngập tràn vui sướng. Mắt sáng như sao nói lớn. Con đó. Mặt lúc nào cũng cân cân, nó cậy mình là con bà cả, nên không coi ai ra gì. Luôn lên mặt dạy đời, xưa giờ nhà này ai cũng không dám động vào nó. Lần này chắc nó bẽ mặt mà điên máu lắm. Thôi, để ta sang ngắm cô gái có thể làm con ta phá bỏ mọi quy tắc, xem như thế nào. Bà hai vừa nói vừa cười xem bộ vui sướng lắm. Bà ấy nhanh chóng sang phòng con trai xem xét tình hình. Trong phòng, khả tình vẫn đang yên lặng, mải mê nhìn người đối diện. Cái tội mê trai của cô không tài nào mà bỏ được Khải Cường thế vậy ngại ngừng Cô tên gì Đi đâu mà lạc vào đây Nhìn cách quân mạc tôi biết không phải người hầu trong phủ này rồi Khả Tình suýt xoa trong bụng Đã đẹp trai lại còn thông minh nữa chứ Cậu ấy đúng mẫu chồng lý tưởng của mình rồi Đám người hầu thấy cô gái đó cứ nghệt mặt ngắm cậu Khải Cường Thì đâm ra ghen ghét Tất cả đều muốn lao tới xé xác cô ngay tức thì Tôi tên Khả Tình Tôi tới đây tìm người. Cái gì? Một gia đình không kìm được nói lớn. Người cô tìm là ai? Mà làm sao cô vào được phủ? Ai đã dung túng cho cô vào đây? Lúc bấy giờ Khả Tình mới lúng túng nghĩ bụng. Hồi nãy quên không hỏi tên cậu ta là gì. Chết rồi, giờ sao đây? Chắc họ đuổi mình ra khỏi phủ mắt. Thấy bộ dạng lúng túng như gả mắc tóc của cô gái. Tên kia càng được đà nói lớn. Tụi xong vào đây chắc chắn cô ta có âm mưu rồi. Nếu không khai ra kẻ đứng sao, thì chắc chắn khó lòng thoát tội chết." Khả Tình bắt đầu run rẩy. Cô chưa kịp lường trước tình huống này thì người bên cạnh đã vội đỡ lời. "Nếu có ai hỏi, cứ kêu quý là bạn của ta sao ta mời đến, kẻ nào dám nó linh tinh, đừng trách tại sao ta tàn nhẫn." "Dạ, chúng tôi đã hiểu." Đám người kia hậm hực đồng thanh đáp. Đúng lúc ấy, bà hai bước vào, mặt bà đang vui mừng như mở cờ trong bụng, nhưng khi thấy cô gái này Bà ta bất chợt khượng lại, lào đảo Nguyên người cô ta toát ra một luồng khí lạnh toát của khói âm lại bị bao phủ một màu đen huyền bí. Bà hai khẽ dùng mình, nhưng sẵn lòng phải bình tĩnh. Bà ta cười giả lạ. Cô gái, nghe nói cô là bạn của con trai ta. Cô gặp nó trong hoàn cảnh nào vậy? Sao ta chưa từng nghe tới? Chuyện này tới tay lão ra rồi. Ta rất muốn giúp cô, nên cô phải thành thật khai báo.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 thì mẹ mới có cách giúp được. Luật phủ ta đã quy định, kẻ lạ tự ý xông vào đánh chết không tha." Bà Hai vừa nói vừa nắm nhẹ nhàng tay Khả Tỉnh ngọt, "Con đừng sợ cứ nói ta nghe." Khả Tỉnh vội đáp, bẩm bà, "Con tên Khả tình. con vào phủ muốn tìm một cậu thanh niên, con quên chưa kịp hỏi tên cậu ấy, chỉ biết cậu ấy 25 tuổi, có mẹ tên Liễu." Ngay tới đây, tất cả đều sững người. Người mà cô gái đó nhắc tới không lẽ là tử văn. Cậu ấy nổi tiếng lạnh lùng tàn ác. Cả đời không theo quy củ. Phép tắc lễ nghi. Cậu ta và cậu Khải Cường tính cách khác nhau một trời một vực. Người thì ấm áp dễ gần. Người lại lạnh băng như tảng đá. Chỉ cần nghe cái tên tử văn là tất cả phải dạt hết sang một bên. Chừa hết, người này còn giết người không trước mắt. Thậm chí muốn đánh, muốn chém ai cũng không cần lý do. Trong phủ, Ai cũng đùn đẩy chẳng dám hầu hạ Họ sợ lỡ may làm gì không vừa ý cậu ta Thì chỉ có nước chết Chừa hết Người này còn xâm đáng tổt độ Lần nào về cũng ôm theo mấy cổ kỹ nữ mây mưa cả đêm Mỗi lần về lại thay đổi một tốp khác Đám con gái nhà lành Ngay tên cậu ta cũng chạy mất dép Chẳng ai dám tơ tưởng Mấy bà trong nhà muốn ghim cậu ấy lại Nên phải tổ chức chọn vợ Mấy ngày nữa sẽ bắt đầu Mà ngay đâu mới chỉ có vài người ứng tuyển Khả tình nghe xong tiểu sử của người này thì muốn chui ngay xuống đất có chết cũng không dám hình dung ra tên này lại biến thái tới vậy cô ỉu xỉu nghĩ bụng chết rồi, sợ lấy cậu ta thật thì chắc một ngày sau cha mẹ nhận không ra mình quá nhưng đã lỡ hứa với bà ấy giờ phải làm sao đây cậu Khải Cường khẽ nói cô gái cô tìm cậu ta có việc gì tôi, tôi, tôi Khả tình nói mãi không ra câu Đúng lúc đó cô gái hồi nãy Bị đẩy ngã xuống hồ hùng hổ sông vào Đi ngay sau cô ta Có một phụ nữ trung niên Về mặt uy nghi quý phái Cô ta chỉ thảo mặt hết lớn Mẹ Chính con hả tiện nhân này Nó dám đẩy con xuống nước Nó tính hại chết con Người đàn bà kia vội lao nhanh vào Tắt cái bốp ngay giữa mặt khả tình Má trái cô ửng đỏ Hẳn rõ nằm vết ngón tay Ai cũng thất kinh nhưng quá bất ngờ Không kịp phản ứng Bà rơ tay chuẩn bị đánh tiếp Thì một lực giữ chặt Cậu Khải Cường nghiêm giọng Mẹ làm vậy mất hết uy nghiêm của bà cả trong nhà Sa mẹ chưa hỏi rõ ràng đã ra tay đánh người Vậy thử hỏi còn ai phục mẹ nữa Bà cả vẫn không vừa nguyết mạnh Con đừng hồ đồ Con đàn bà này lòng xã hiểm ác Nó âm mưu giết chết em con May mà đám nô tỉ kia cứu giúp Còn tránh ra Nay mẹ thể phải lột ra nó cho bằng được Tình thế lúc này vô cùng hỗn loạn. Khải Cường vừa giữ mạnh tay bà cả vừa nói lớn. Con ở đó chứng kiến mọi việc. Chính con ái nhi nhà mình sống chết đòi đánh cô ấy. Rồi tự ngã xuống hồ. Người này không mà nguy hiểm mà lao xuống cứu. Lẽ ra mẹ phải cảm ơn cô ấy. Đằng này lại lê oán báo ơn. Bà cả nghe xong như chết lặng. Vội quay sang hỏi lại con gái. Thế này là thế nào hả con? Sao mà ta chẳng hiểu gì hết? Cô gái kiệt nũng nịu. Tại nó con mới té xuống hồ. Nó làm con mất hết thể diện. Nếu mẹ không trừng trị nó, con sẽ tuyệt thực cho mẹ coi. À ta vừa khóc, vừa giận dối. Bà cả thấy con gái cưng như vậy, vội nghiêm dọng. Thì ra ngươi là nội gián, dám vào phủ hành thích con ta. Tuy đã có công cứu con bé, nhưng tội chồng chất tội không thể tha. Phải trừng trị nghiêm khắc để dân đe kẻ khác. Phủ trị gia ta không phải muốn đến là đến, muốn đi là đi. Chúng mày, Lôi nó ra hổ lúc nãy, dìm chết cho tao. Đám gia ninh và bọn hầu cận chỉ chờ có vậy, súng chặt lấy khả tình. Khải cường thấy thế vội vàng đứng chắn ngay trước mặt cô gái ấy. Kẻ nào dám? Bà cả bực mình quát lớn. Con hổ đồ rồi. Mau giữ chặt cậu lại, lôi ả đàn bà kia đi. Đám người kia ổ ạt xông vào, nhưng chỉ một lát là bị hạ gục, đổ rào rào nằm chồng chất lên nhau. Cậu ấy thân thủ lanh lẹn, Hạ liền lúc cả mười mấy tên Vẫn không có dấu hiệu mệt mỏi Khải Cương nắm chặt tay cô gái mới quen Kéo lại gần mình an ủi Đủ sợ Có tôi ở đây không ai dám động tới cô đâu Bà cả lúc này Sôi sùng sục ở trong lòng Hận không giết chết hai đứa trước mặt Bà gầm lên Mày giỏi Mày bảo vệ được nó bây giờ Thử hỏi tới lúc cha mày biết chuyện Để xem nó thoát kiểu gì Tao nghĩ ông ấy chắc tức điên Vì có đứa nghịch tử như mày quá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 Ái nhi vội sãy này như đỉa phải vôi Mẹ không thể tha cho nó dễ như vậy Bà cả quắc mắt sang con gái Còn im đi đừng làm loạn nữa Lôi cô ta ra ngoài Khả tình không ngờ lại được xử lý nhanh chóng thế Cô nắm chặt lấy tay Khải Cường này nỉ Tôi muốn ở lại Khải Cường dù trong lòng có chút tiếc nuối Nhưng vì an nguy của cô ấy Cậu vội khuyên nhủ Nơi này cô không thể ở được Mẹ đã nhân tử tha chết cho cô Cô mau tạ ơn bà rồi đi đi, sau này nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại. Khả tinh cứ tần ngần mãi, nhưng chẳng thể lấy lý do gì mà ở lại. Chưa kịp đi thì nghe câu tiếng nói sang sảng bên ngoài. Các người làm gì mà tụ tập đông đổ thế? Hay lại tính sự tội chết ai tiếp vậy? Người này còn rất trẻ, cậu ấy cao to trắng trèo, sông mũi cao, đôi lông mảnh rậm, đôi mắt sáng rực lên, chỉ có thể nói rằng vô cùng hoàn mỹ. Cậu ta hai tay ôm hai cô gái đang ỏng ẻo, môi người nào người nấy cũng đánh son đỏ chót, sặc mùi phấn hoa. Một cô nũng nịu Cậu tử văn, chúng ta về phòng đi, kệ họ, tới đây làm gì? Bà cả đã quá quen với cảnh này, nên chẳng thèm để ý. Vội sai bọn gia đình đem khả tình ra khỏi phủ. Bọn chúng nhanh chóng kéo cô lôi đi, mặc cô ấy ra sức giải ruộng. Khải Cường vì muốn tốt cho cô nên đành im lặng. Còn người nam nhân mới đến Thì chẳng mảy may thèm nhìn ngó Khi tới sát bên người này Khả tình vội vung tay giật phang ra Níu chặt vạt áo của tử văn Nói sẵn đẩy nghiêm túc Tôi tới đây tìm cậu Xin hãy giữ tôi ở lại Nhưng người đó vẫn sửng dưng Chẳng thèm để ý Vùng mạnh cánh tay khẽ quát Đồ thần kinh Khả tình lại tiếp tục bị chúng lôi đi Lúc này bất đắc sĩ cô vội hét lớn Cậu phải giữ tôi lại Tôi vào đây là muốn lấy cậu. Ngay tới đây tử văn khẽ nhíu mày. Trong giấc mơ mấy hôm nay, cậu ấy hay gặp mẹ mình trở về báo mộng. Bà nói sẽ giới thiệu cậu cho một cô gái. Nhất định cậu phải cưới cô ấy cho bạc được. Đám người kia vẫn lôi nhanh khả tỉnh đi. Bất chợt tử văn vội quát. Đứng lại, thả cô ta ra. Lần này cả căn phòng như bị chấn động. Không ai dám tin vào mắt mình. Hai tên kia bùn rùn chân tay. Thả người ngay lập tức. Tử Văn buông vội hai người đàn bà bên cạnh, tiến sát lại cô gái kia khẽ nói nhỏ. Cô có chắc là muốn lấy tôi. Khả tình tuy có chút sợ hãi nhưng vội vàng đáp. Tôi hứa với mẹ cậu nhất định phải lấy cậu. ngay tới đây, Tử Văn xúc động cực độ, hai thái dương bắt đầu giật mạnh. Một cô gái ỏng ẹo đi tới đẩy mạnh khả tình khẽ gắt. Cậu đừng đẩy cô ta lừa, nhìn mặt đã biết không phải con nhà tử tế. Có ai mà dám công khai tình cảm trước mặt vậy bao giờ? Xưa này, chỉ đàn ông mới đứng ra tỏ tình. Cô ta chắc thèm khát quá rồi. À ta chưa kịp nói xong, đã bị ăn ngay một cái tát đi trời ráng, ngã lăn quay xuống đất, xịt cả máu mũi, người nam nhân kia quát lớn. Cút! Khỏi phải nói, à đàn bà này mặt xanh lét, mới vừa nãy cậu ấy còn đang cung phụng ngọt ngào, mà giờ quay ngoắt Cô ta nghiến sang kèn két, lòng chàn đầy cong phẫn, Nhưng vẫn phải bỏ dậy mau chóng rời khỏi, bởi ả biết với tính của người này, nếu không chuẩn nhanh thì chỉ có đường chết. Tử văn quét ánh mắt sắc lạnh nhìn quanh phòng một lượt giọng sặc mùi nguy hiểm. Cô gái này là người của ta, từ giờ trở đi, cấm ai được động tới. Ta đã thông báo trước rồi, nếu có cái nào cố tình dám làm ngược lại thì cứ xác định cụt chân cụt tay là vừa. Lần đầu tiên trong đời mà cậu ấy ra mặt bảo vệ một cô gái, sàn mặt tất cả mọi người, làm ai cũng ngạc nhiên không kém. Bà hai ngẫm nghĩ, nay thằng này nó chắc bị Linh Cơn khủng rồi, tính nó cả thèm trong chán, vài bữa lại một con đàn bà khác, để xem nó mạnh miệng bảo vệ cô ta được bao lâu. Không chỉ có bà hai, mà có lẽ toàn bộ mọi người đều nghĩ như vậy, họ không tin cô gái này có thể thay đổi tính chăng hoa của cậu ấy. Chỉ có một người thấy hơi nhói ở trong tim Khải Cường ngẫm nghĩ Cô thật khiến người ta muốn bảo vệ Tại sao mới gặp lần đầu Mà đã thấy thân thuộc tới vậy Thôi Coi như lần này giữ cô ấy ở lại là tốt rồi Từ từ tiếp cận cô ấy mới được Cô chắc chắn muốn ở lại Nên mới nói lung tung Chứ người như Tử Văn chắc chắn không phải mẫu người cô gái này thích Đứng dậy mau theo ta Khả Tình nghe xong vội vã đứng phát dậy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 Người kia vẫn nghe với đôi tay lờ đẫnh Tới lúc Khả Tình quay sang thì cậu ta đã ngủ gục xuống bàn từ lúc nào. Cô lắc đầu ngán ngầm. Sao mình lại vỡ phải người này cơ chứ? Mình gắng giúp cậu ta cho xong đợt này, rồi sẽ trở về nhà. Cô cứ ngồi im ở trong phòng, chẳng dám bén mảng ra ngoài nửa bước. Cô sợ nếu bắt gặp đám người hồi nãy thì nguy. Lát nữa, khi nghe tiếng người chạy rầm rầm, tiếng gậy gọc la hét, Khả Tình mới tròn tỉnh. Cô lây nhẹ người bên cạnh nhưng cậu ta vẫn đang say sương ngon giấc không biết gì. Dầm. Cánh cửa phòng bật tung. Đám người mặt mày sữ tợn cùng nhau xong tới. Đi đầu là một người đàn ông cũng ngoài 50. Nhìn cách ông ta mặc chắc chắn là chủ nhân của phủ này. Vừa thấy cô, ông ta đã quát lớn. Tử Văn. Sao mày không lo cho phủ? Suốt ngày gái gú. Hết con này sang con khác. Ta đã nhiều lần nhắm mắt cho qua. Đứa nào mày dẫn về ta cũng không ngăn cản. Nhưng con đàn bà này vô cùng nguy hiểm. Nhìn nó rõ ràng không giống người thường chúng ta. Nếu mày cứ ủ mê thì sẽ rất nguy hiểm tới tính mạng để tao xử lý nó. Nghe tiếng quát ẩm ý người kia mới mở mắt. Cậu ta rụi rụi mặt cho tỉnh táo ngờ ngác hỏi lại. Ông nói gì tôi nghe không rõ. Ông nói lại tôi nghe. Người cha mặt đỏ tía tai không nói không rằng tính túm lấy cô gái đó lôi đi. Nhưng chưa kịp chạm vào, đã bị tay của cậu tử văn ghi chặt. Cô ta là vợ của tôi, khỏi cần tuyển chọn. Tôi lấy mình cô ấy, không nạp thêm bất cứ ai khác. Ông muốn thêm vợ mới cứ việc, tôi được không cần. May may, thằng mất dậy. Lúc này, bà cả và bà hai cũng vừa đến. Thấy tình hình càng như dây đàn, bà hai vội đỡ lời. Ông cứ bình tĩnh, tính con xưa giờ vậy rồi. Nó muốn giữ cô gái này cũng được. Nhưng với điều kiện phải nạp thêm hai vợ nữa, tàn ông năm thêm bảy thiếp là chuyện thường tình, không thể duy nhất một người được. Bái vừa nói vừa lại gần tử văn gia hiệu. Còn cứ gật đầu đồng bí đại đi, cha con sẽ tha cho cô ấy. Người nam nhân kia vẫn vẻ mặt bất cần chỉ nói, tùy. Sau một hồi nghe hai bà vợ khuyên can, ông Trịnh cũng dần nguôi giận. Mục đích của ông ta là khiến cậu ấy ngoan ngoãn chấp nhận hai người con gái. Mà họ nhắm trước để làm vợ cậu ấy. Và cũng nhân cơ hội này, ông muốn dằn mặt khả tình. Ông trịnh vội ra lệnh. Ra ngoài. Đám người này lần lượt rút lui ra khỏi phòng. Bây giờ khả tình mới dám thở mạnh. Cô một tay phẩy phẩy, một tay nói nhỏ. Cậu cứu tôi hai lần rồi. Người kia nghe xong ánh mắt hơi ngừng lại. Lé vài tiếng phức tạp. Nhưng rồi lại nhanh chóng nằm gục xuống bàn lầm bẩm Sách việc. Lại nói về nhà ông chính, sau cái hôm bị bao vây tứ phía, thì ngay hôm sau tất cả đám lính lại rút lui hoàn toàn. Ngày đầu, chỗ đầu lão quan huyện đang sai người tập trung chỗ bờ đê, đào bới cả ngày. Nhưng họ chẳng biết lão ta đào gì nữa, chỉ biết lão gục xuống đất. Ngất xỉu, đều bọn gia đình khiêng về nhà. Cả huyện đồn ẩm cả lên, ông chính cũng đã nghe chuyện này, ông vội quay sang bảo vợ. Chắc chắn chỗ dấu vàng bị người ta phát hiện đem đi hết rồi. Con gái chúng ta cũng đã thoát nạn. Cầu mong con sẽ sớm quay về. Thoát ra là tốt lắm rồi. Ông vừa nói vừa nắm tay bà dần an ủi, động viên. Ngoài mặt ông bình thản nhưng trong lòng đang dậy sóng. Trong căn phòng nhỏ, một người thiếu nữ xinh đẹp ngồi xếp hàng. Nhắm mắt nghiền lại. Trước mắt là một mâm thờ. Cô ta cứ lầm bẩm đọc một mình. Xung quanh được bảo vệ một mảng xám xịt. Lúc sau, trong không gian vang vọng tiếng của người đàn ông. "Thưa chủ nhân, cô ta đã thoát nạn, hiện đang ở phủ của Trịnh gia. Lần này chủ nhân đã có đối sách gì chưa?" Người kia giọng vẫn nhàn nhạt, nhạt, đuổi cùng giết tận. Tuyệt đối lần này không để nó thoát chết. Giọng người đàn ông kia vẫn nhàn nhạt, nhạt. "Cô ta giờ đang được một thế lực vô cùng lớn mạnh yểm trợ, rất có thể thế lực này đã cứu cô ta ra khỏi hầm mộ đó." Nhưng tôi vẫn chưa điều tra ra được tại sao cô ta lại ở phụ trịnh ra. Cô gái đối diện mặt vẫn lạnh như tiền, chẳng có gì ngạc nhiên hở hững đáp. Theo như quẻ ông Dương nói, rất có thể nó về đó để cưới chồng. Theo như ta điều tra được, lão trịnh có hai người con trai, Tử Văn và Khải Cường. Trong quẻ báo rằng nếu nó lấy được cậu Khải Cường thì đời nó sẽ sang trang hạnh phúc ấm nò mãi mãi. Nhưng nếu lấy người còn lại thì chắc chắn nó sẽ tàn đời. Sau này nó sẽ chết dưới chính tay của cậu tử văn. Ta hiện đang tu luyện chưa xong. Phải 10 ngày nữa mới ra ngoài được. Lần này sẽ làm một chuyến lên trên đó xem sao. Người cứ đi đi. Có gì về bẩm báo cho ta. Đã rõ thưa chủ nhân. Bóng đen lượn ba vòng quanh người con gái này. Rồi lao nhanh ra ngoài qua cửa sổ tan biến. Tiếng do thổi ảo ảo, xít từng hồi ghê rợn. Bấy giờ cũng đã nửa đêm, khả tình sau những ngày cực khổ đã được ngủ một giấc say xưa ngon lành. Cô ngủ chung phòng với tử văn, cậu ta nhường cô ngủ trên giường, còn mình thì nằm dưới đất. Khi đang say giấc, bỗng khả tình thấy người mình lạnh toát, chiếc chăn mỏng đang đắp trên người từ từ kéo xuống. Đầu nặng trịch như có ai đè mạnh, cô ư ớ phát ra tiếng kêu cứu nhưng không thể kêu được. Cổ họng bị nghẹn ứ, bên tai có tiếng thì thầm. Dậy!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 Cố gắng bước tiếp, nhưng chưa kịp thì đã bị người ta tát cho nổ đom đóm, đau tây thấu xương. Lúc đó cô gái kia mới tròn mở mắt. Cô thất thần khi nhìn lại nơi đây. Chỉ một bước chân nữa, cô sẽ xuống ngay cái giếng sâu này, nghĩa là chỉ có đường chết Khả tình sợ hãi ôm chặt đến người đối diện lắp bắp. Ôi cậu ơi, sao đang nửa đêm nửa hôm, tôi mò ra đây làm gì không biết. Mà sao lại định nhảy xuống cái giếng này? Tôi đâu quy định tự tử đâu chứ." Vừa nói cô ấy vừa run rẩy như trải qua một việc kinh khủng lắm, người kia đẩy mạnh cô ra quát lớn. Cô điên nặng lắm rồi. Tốt nhất sợ ngủ chó chân tay lại phiền phức. Cậu ta nói rồi đi nhanh trở lại phòng. Khả Tình lúc bấy giờ hồn vía lên mây, vội vàng chạy theo nắm chặt lấy cánh tay cậu ấy, nhưng người kia cương quyết hất tay ra. Cô làm ơn giữ chút thể diện. Tôi chưa thấy anh như cô bao giờ. Khả tình nghe thấy vội sự mặt xuống. Cô buông tay rồi đi chậm lại. Chỉ một loáng đã cách xa người kia. Tử văn quay lại khó chịu. Nhanh lên, đồ con rùa. Nhưng hoàn toàn không thấy bóng sáng cô ấy đâu. Cậu hoảng loạn chạy ngược lại tìm kiếm. Sao lại thế này? Cô đâu rồi? Rõ ràng, vừa còn đang đi cùng mình. Sao lại biến mất trong trước mắt được? Cậu điên cuồng lục xót tất cả những ngõ ngách đã đi qua. Mặt vô cùng lo lắng. Khi quay lại gần cái giếng kia thì thấy cô đang nằm vật bên cạnh. Tử văn sợ hãi bế vội cô vào nhà. Trước khi đi cậu không quên giản mặt. Bất luận người hay ma quỷ nếu dám động tới người con gái này thì đừng có hỏng yên ổn. Ta giờ này chưa biết nói đùa. Tử văn ôm cô vào vòng nhưng đi được vài bước thì thấy khải cường. Cậu thấy cảnh này vô cùng ngạc nhiên vội quay sang hỏi. cối sao vậy? Sao lại ngất đi thế này? Người ta mặt vẫn hầm hầm. Tránh ra, chuyện vợ tôi không khiến cậu xem vào. Cậu ấy nói xong không đợi phản ứng của người bên cạnh mà đi thẳng. Phía sau Khải Cường đang thắc mắc. Chắc cô gái ấy tính bỏ trốn, bị cậu ta dọa cho chết khiếp rồi. Lần này nhất định phải xin cha cho cưới cuối bằng được. Nhất định chỉ cần ta mở lời sẽ đáp ứng. Cả đêm hôm đó Khải Tình mê man bất tỉnh, lạnh tới thấu xương. Mặt cô cứ tái nhợt, run bẩn bật. Lạnh, lạnh quá. Hai hàm sang cô va vào nhau ken két Cả người thì nóng sốt bừng bừng. Tử Văn không biết xử trí làm sao. Vội lấy cái chăn trùm lên người cô gái ấy. Nhưng khả tình vẫn không hề bớt lạnh. Cả người run dày tới đáng thương, miệng không ngừng. Lạnh, lạnh. Tử Văn suy nghĩ vài giây. bất chợt cậu nhẹ nhàng nằm xuống. Ôm trọn lấy người con gái ấy trong lòng. Cả người cô nóng như lửa đốt.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 cúi quay sang ôm chặt lên người cậu. Từ Văn vội gối sang một bên, khẽ bước ra khỏi phòng. Vừa mở cổng đã thấy người hầu đứng đó từ bao giờ, một cô gái cúi đầu kính cẩn. Bà cả có lệnh mời cô Khả Tình sang phòng bà học lễ nghi. "Trúng con đợi đây đã một canh giờ, mà thấy cậu đang ngủ nên không dám đánh thức." Từ Văn vội nhỏ giọng. "Về nói bà ấy vợ ta không cần học gì cả, ta dạy là đủ rồi." Cả đêm hôm qua Cô làm việc mệt mỏi rồi. Để kệ cuối muốn ngủ tới bao giờ thì ngủ. Hai người kia nghe cậu ấy nói vậy chẳng dám cãi lời. Vội vã trở về bẩm báo, họ vừa đi vừa bàn tán. Quái lạ, có khi nào mà cậu ta nói nhẹ nhàng vậy đâu nhỉ? Mọi khi chúng ta chưa nói xong, cậu ta đã quát om sòm. Với những lần trước đem những cô gái kia về phòng qua đêm, họ thường rời đi từ rất sớm. Đâu quay mà ngủ tới bây giờ đâu nhỉ? Lạ quá. Cả hai người họ không sao lý giải được vội vã trở về phòng bẩm báo. Bà cả vô cùng giận dữ đập vỡ tan cái chén đang cầm trên tay gạo thép. Nó không quay ai trong cái nhà này ra gì. Con đó mới về có một ngày mà đã tính leo lên đầu lên cổ rồi đấy hả? Đi theo tao sang phòng. Một người hầu vội ngăn lại. Bà bình tĩnh. Lần này cậu tử văn xem chừng công khai ủng hộ cô ta. Không giống các cô gái bình thường đâu. Ai chứ cậu ấy đừng có ra mặt. Chỉ bằng... Chúng ta cứ mượn danh người khác mà ra tay, thứ nhất và hạ được họ, lại không ảnh hưởng tới uy danh của bà. Bà cả nghe xong vội nguôi giận mỉm cười. Nhật ánh, không uổng công con theo ta từ nhỏ, rất có tương lai. Bây giờ cũng đã quá trưa, khả tình mới lật đật bật dậy, vừa thấy cậu tử văn đang ngồi bên cạnh, cô ngắp ngắn ngáp dài. Chào buổi sáng, sao cậu dậy sớm thế? Người kia nhân mặt khó chịu. Dạy chuẩn bị ăn trưa Nhà này quy định tất cả mọi người đều phải ăn chung Mọi khi tôi không bao giờ ngồi chung bàn với họ Nhưng giờ cô về đây bắt buộc phải theo Nếu không họ sẽ lấy cớ để làm khó cô nữa Phiền phức Khả tình nghe xong tình cả ngủ bật ngay dậy Chưa rồi ấy hả Sao tôi tưởng mới sáng sớm Rõ ràng tôi mới chợp mắt Cả đêm chẳng chọc có ngủ được đâu Người kia lắc đầu ngán ngầm Cô không ngủ được Mới làm giấc tới trưa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 Nên không dám tỏ thái độ Khải cường vì không muốn mất hỏa khí Nên lặng lặng ngồi cạnh ái nhi Cả bầu không khí nặng nề Không ai nói vai câu gì Khả tình thấy vậy cũng nuốt cơm chẳng nổi Cô cứ khều nhẹ từng miếng cơm Cố nhai không phát ra tiếng động Ăn cơm mà đã nghiêm trọng như vậy rồi Bỗng dương người bên cạnh Gắp liên tục đồ ăn vào bát cô Dịu dàng nói Em ăn đi Ăn mà có sức tối nay làm tiếp Ái nhìn ngay xong phụt ngay miếng cơm trong miệng. Cậu ta có chết cũng không nghĩ tới cảnh này. Cậu Khải Cường thế vậy vội cáo lui luôn. Đám người kia cũng tản đi ngay đập tức. Bây giờ trên bàn ăn chỉ còn lại hai người. Khả tình ngựa ngùng hỏi. Có phải do tôi nên mọi người không ăn nữa hả cậu? Người kia vẫn mải miết ăn coi như không có chuyện gì. Ăn đi, tốt nhất tránh xa họ ra. Cả buổi hôm đó, Khả tình cứ quanh đi quần lại trong phòng Cô sợ ra ngoài sẽ gặp chuyện Bỗng tiếng người lái hét om sòm Tiếng chạy dồn dập Tiếng thở gấp gáp Tiếng người gọi nhau y ới cứ chạy qua chạy lại Khả tình chưa hiểu chuyện gì xảy ra Bội ra mở cổng Tiếng mấy người nói chuyện với nhau Nhanh lên Qua phòng bà ba Không biết bà bị làm sao Mà mấy người hầu bên cạnh cũng bị y như vậy Mặt sưng như bị ai đánh không nói chuyện được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 Thì nó đã biến mất từ lúc nào. Cô ngớ người hỏi người bên cạnh. Vừa rồi cậu có thấy bé gái nào đứng ở đây không? Sao tôi mới nói chuyện với nó mà cậu đã tới nó chạy mất đâu rồi? Khải Cường ngạc nhiên đáp vội. Bé gái nào? Tôi thấy ai đâu? Vừa bước ra thấy cô đang lầm bầm một mình. Hay là cô hoa mắt? Khả Tình nghe xong dùng mình. Cảm giác lạnh buốt bao trùm cơ thể cô lầm bẩm Tới phòng bà ba. Tôi nghe mấy người kia nói bà gặp chuyện rồi. Vừa tới nơi đã thấy ông Trịnh, bà hai, bà cả ở đây từ trước. Đám thầy lang cứ lần lượt ra vào. Ai cũng khẽ lắc đầu. Ông Trịnh không giữ được bình tĩnh. Túm chặt cổ áo một người đàn ông quát tháo. Rút cuộc bái mắc bệnh gì? Sao cả đám người các ngươi khám cả buổi trời không ra bệnh? Nếu hôm nay không cứu khỏi bà ấy. Lũ ăn hại các người đừng hòng mà sống sót ra khỏi đây. Nguyên đám người du như cải sấy mặt mũi tối sầm. Một người nhiều tuổi nhất run rẩy lý nhí đáp. Bẩm ông, thực sự mấy chục năm trong nghề, tôi chưa tưởng thấy bệnh này bao giờ. Cả khuôn mặt của bà bị sưng to không nói được. Ngay cả đám người hầu bên cạnh cũng bị y như vậy, mà hoàn toàn không phải do tác động của ngoại lực. Tôi nghi ngờ đây là bệnh truyền nhiễm, thực sự bó tay, không có cách nào chữa trị. Bà hai hoảng hốt. Ôi! Bệnh truyền nhiễm là lây lan ấy hả Thôi thôi Ông với chị cả tránh xa ra đi Lỡ lây thật là chết Mấy con người hồi bên cạnh bà ta Cũng bị y chang như vậy Sợ quá Bà cả cũng vội đỡ lời Đúng đấy mình à Mấy vị thần y này đều cao siêu có tiếng Bệnh này chắc chắn vô cùng nguy hiểm Nên họ nói là không chữa được Ông có trách phạt họ cũng vô ích thôi Nhưng giờ phải xử lý sao đây Lỡ may mà lấy hết cả phủ ta là chết Ông Trịnh vô cùng bối rối Nhưng chẳng biết phải làm sao Tân Ngân hỏi mấy người bên cạnh Bệnh này phải làm sao bây giờ? Nghe tới đây Cả đám người vội quỷ dạp xuống Về mặt sợ hãi Không ai dám hó hé Ông Trịnh càng tức điên gầm lên Tao hỏi phải làm sao? Chúng bày điếc hết hay sao thế? Vị thầy lang hồi nãy lắp bắp trả lời Bệnh này chỉ có chôn sống Mới cắt hết nguồn bệnh Nếu không trong hôm nay Sợ rằng sẽ lan xa khắp phủ Ông chị nghe tới đó Muốn rụng rời cả chân tay hỏi lại Cái gì? chôn chôn sống ấy hả? Bà cả và bà hai đồng thanh tiếp lời Phải đó mình làm luôn đi Bệnh này sợ quá Mình nhìn đi kìa Bấy giờ bà ba và ba con hậu bên cạnh Đều sốt cao đột ngột Mặt mảy sưng vêu Người thì sưng một bên má Ai cũng mệt mỏi và nôn liên tục Ông Trịnh lúc này hoảng sợ vội ra lệnh. Đem họ đi. Bà ba liên tục kêu gào, nhưng mãi không phát sai tiếng. Mắt bà đỏ hoe, nước mắt rơi đầm đìa. Sao ông lại làm vậy? Ông Trịnh đau khổ quay đi. Không dám nhìn đối diện bà ấy. Mặc kệ vợ mình kêu gào thảm thiết, bà cả vội quát. Còn không mau lôi đi. Đám người gia đình vội nhanh tiến lại. Bà ba và đám hầu vội co dúng lại giữ chặt lấy thanh giường, chống cự dữ dội. Các người không được lại đây, tránh ra. Nhưng mấy người kia coi như không nghe thấy, vội tiến lại. Mau chóng gỡ tay bà ấy ra lôi sảnh sạch đi. Bà ba gạo thét. Ông, ông dám. Khả tình thấy không ổn vội lên tiếng. Từ từ khoan đã, để tôi coi nào. Mấy người kia lập tức đứng hình nhưng bà cả vội đáp. Cô quậy đủ chưa? Đừng tưởng có thằng tử van chống lưng là muốn làm gì thì làm. Khả Tình mặc kệ bà ta, vội lại gần bà ba, đưa tay lên cổ kiểm tra. Cô chăm chú theo dõi một hồi nhẹ nhàng đáp. Bại bị quay bị rồi, bệnh này có thuốc chữa. Tám thầy lang kia thất kinh kêu lớn. Cô nói linh tinh gì đấy, hồ đồ thật rồi. Bà cả và bà hai ra sức khuyên can ông Trịnh. Ông ấy cũng chẳng thèm nghe cô gái kia nói gì, cứ xa người lôi đi. Khả Tình bị đẩy sang một bên ngã dúi xuống đất. Cô thét lên, bệnh này cứu được, tôi đảm bảo chữa được. Nhưng chẳng ai quan tâm, Khải Cường đang tính lại gần đỡ cô dậy, nhưng chưa kịp chạm vào cánh tay của cô ấy, đã bị một người gạt phát, tránh ra. Tử Văn xuất hiện từ khi nào, vội đỡ vợ mình dậy, Khả Tình ra sức van này. Cậu tin tôi, bệnh của bà chữa được. Cậu Tử Văn vội quát, về phòng, không liên quan tới cô. Khả Tình buông thỏng tay,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 nhưng cũng mau chóng đi tìm. Chỉ một lắng họ đã kiếm đầy đủ các thứ cô cần. Khả tình vội vàng đốt quai, thổi lửa vào chỗ đau, rồi lấy cho xoa kỹ vào chỗ xưng, xoa hai mặt vào phần cổ. Vừa làm cô vừa giảng giải. Ngày đầu cứ làm y như thế này 4 lần, sang ngày thứ hai thì ba lần, ngày thứ ba nữa cũng ba lần là khỏi tiệt. Kỳ lạ thay, ngay từ lần đầu tiên, bà ba đã thấy nhẹ nhõm lạ thường, nói chuyện được dễ dàng bái vui sướng vội vàng quỷ xuống mắt rưng rưng. Cảm ơn cô, nếu không có cô ra tay giúp đỡ thì không biết hôm nay tôi sẽ thế nào." Khả Tình vội vàng đỡ bái dậy xua tay. "Không sao là tốt rồi, bà đừng khách sáo." Tử Văn lúc này nghiêm mặt. Con như cô may mắn." Giờ mau cuốn gói ra khỏi phủ. Khả Tình bây giờ mới ngớ người vội chạy lại van xin. "Tôi không đi đâu, hồi nãy là tình thế cấp bách nên tôi mới nói thế."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 Xin cha mẹ cho con lấy người này Lời cậu Khải Cường vừa gất lên Lập tức tất cả mọi người như đôi cứng Bà hai vội sẫy này như địa phải vôi Không được Đứa con gái này con chẳng biết gốc gác ở đâu Con cũng chưa biết rõ tính cách nó như thế nào Chưa kể nó còn ăn ngủ với thằng tử ban nữa Nhưng Khải Cường vẫn cường quyết Cha Từ bé tới giờ con chưa từng cầu xin cha điều gì Mọi thứ con có được đều do con tự tay giải lấy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 Khả tình lúc này bồi hồi khó tả, cảm xúc vô cùng hỗn độn. Tính cách của cậu Khải Cường thực sự là mẫu người trong mộng mà cô Hằng ao ước. Hôm nay, cậu ấy lại dám tự mình nói ra những lời này, chứng tỏ cậu ấy hoàn toàn chân thật. Khả tình chẳng biết nên làm gì tiếp theo. Nếu như bình thường, cô sẽ ngay lập tức gật đầu đồng ý. Nhưng chẳng hiểu sao, khi nhìn bóng lưng của tử văn đang khẽ run lên, mặt mày giận dữ làm cô hơi chùn bước. Khải cường luôn có mọi thứ con người kia thì chẳng có gì Không tình thương, không tiền bạc, không danh vọng Không có lấy một người bạn đồng hành Bà hai sau một hồi suy nghĩ đắn đo Bà biết rằng Nếu như lần này không đồng ý Thì nhất định con trai bà sẽ ngay lập tức Rời khỏi phủ cùng người con gái này Lúc ấy càng không thể kiểm soát cô ta Nhìn sang thái độ của ông Trịnh Xem ra cũng ngầm chấp nhận Bà hai bộ lên tiếng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 Trái tim như lỗi một nhịp. Ánh mắt vô cùng phức tạp. Cậu buông vội tay cô gái bên cạnh quát lớn. Buông tay. Tôi không chấp nhận cô nữa. Đi đi. Nhưng mặc cho người kia tuyệt tình không thèm để ý. Khả tình vẫn cứ lẽo đẽo đi sau. Vừa vào tới phòng, cậu ấy đã đóng sập cửa lại. Khả tình thấy người này giận dữ như vậy. Nên không dám bước vào. Chỉ ngồi thu lu ngoài cửa. Khải cường sau khi bị cô gái ấy từ chối ra mặt. Trong lòng vô cùng hụt hẳn, cậu mệt mỏi lây từng bước chân nặng nhọc ra khỏi đây. Nhìn địa bộ con trai như vậy, bà hai không kìm được cơn giận quay sang nói với ông Trịnh. Mình coi, con đó có mắt như mù. Con chúng ta tài năng xuất chúng như vậy, mà nó không chọn, lại đâm đầu vào thằng đầu châu mặt ngựa kia. Hay nó thấy con mình hạ thấp vậy nên cố tình làm cao đây mà. Bà cả vội sen vào. Cái ngữ đàn bà ngu, nhìn nó là tôi cũng không ưa rồi. Để coi xem thằng Tử Văn hôm nay trừng trị nó như thế nào. Ông Trịnh chán nản lên tiếng. Thôi, tất cả về phòng. Hai bà lo chuẩn bị ngày mai cho tốt. Mai chọn vợ cho thằng Tử Văn. Xong đợt này rồi tính sang thằng Khải Cường. Khải Cường ngẫm nghĩ mãi. Cậu vẫn không hiểu tại sao người con gái ấy lại chọn Tử Văn. Rõ ràng nhìn ánh mắt của cô ấy nhìn Tử Văn lạnh lủng chán ghét. Cô ấy thậm chí không có chút cảm xúc nào với người kia.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 Mọi mệt mỏi toan tính trong người dường như tan biến hết. Cô ấy rất kỳ lạ, một vẻ đẹp thuần khiết nhưng lại khiến người ta mê mẩn. Cô ấy thậm chí chẳng phấn son hay ăn mặc cầu kỳ như những nữ nhân khác. Nhưng ở cô ấy vẫn ánh lên một hào quang mà không ai có được. Dù mới tiếp xúc chưa lâu nhưng Khải Cường đã nhận ra một điều. Cô ấy chính là chân ái của cuộc đời mình. Thì ra thứ mà cậu ấy luôn thấy thiếu chống trải. Thiếu vắng suốt bao nhiêu năm nay Chính là cảm giác được che chở cho người con gái mình yêu thương Được buồn vui, hạnh phúc cùng người đó Cậu bỗng tự khuyên nhủ chính mình Phải cố gắng Chỉ cần mình trung tình Nhất định sẽ có ngày được đền đáp Khải cường tiến lại gần đang định nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô Thì bỗng có tiếng mở cửa Cậu vội rụt tay lại Người kia thấy cảnh này khẽ nhíu mày Khả tình nghe tiếng động vội quay đầu lại Nhưng ngay lập tức đập trúng đầu và chân của người đứng sát sau lưng mình Bất giác cô xoa xoa chán khẽ kêu Ui đau Khải Cương chẳng kịp suy nghĩ Vội vàng lấy tay dây nhẹ nhẹ chỗ vết thương Vừa thổi vừa rỗ rành Xin lỗi cô đau lắm hả Là tại tôi đứng sau không để ý Đi theo tôi tôi kiếm thuốc trường lên cho cô Khải tình ái ngại xua tay Không sao tại tôi không để ý không trách cậu được Mà cậu đứng đây làm gì Làm tôi sợ chết khiếp đi được Hai người họ chẳng ai để ý tới người mặt đang đen xì Hàm hỏng sát khí cậu ta khẽ gắt Đồ con rùa Một là vào phòng Hai là cút Khả tình giật thoát cả người Vội bước nhanh vô phòng Chưa kịp chào người kia một tiếng Thì tử văn đã đóng cửa cái rầm Nghe một nhức ấp Khải cường cứ đứng chôn chân một chỗ ngẫm nghĩ Tại sao cô ấy lại sợ tử văn như vậy Chắc chắn giữa họ Có uẩn khúc gì rồi Cậu ấy nghĩ xong vội lao nhanh đi mất hút. Phía sau vườn tại một hang động, Khải Cường vội ra lệnh cho một toán người. Nhìn ai cũng thân thủ lanh lẹ. Màu trà giúp ta tung tích của người con gái tên Khả Tình. Xem cô ấy và tử văn thực ra có mối quan hệ như thế nào. Càng nhanh càng tốt. Đám người đó vội tuân lệnh. Rồi mau chóng rút lui. Chỉ còn lại mình Khải Cường. Cậu xa xăm nhìn mấy bông hoa sứ đang rung rình trước gió. Nhất định tôi sẽ giúp được em Tại sao em không dám nói cho tôi Những bí mật dấu kín đó Trong phòng Khả tình lặng lẽ ngồi ủi rũ một mình Không dám nhúc nhích Người còn lại vẫn đang ngủ ngủ cơn giận Hai mắt đỏ ngầu Nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương Khả tình thấy tình hình không ổn Vội giải thích Thực ra tôi im ngay Chưa kịp để cô gái ấy nói hết câu Tử văn đã trừng mắt quát lớn Quá bất ngờ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 Người này vô cùng bối rối. Cậu ấy không biết làm như thế nào. Vội lấy cái khăn đưa cho cô nhẹ giọng Cầm lấy. Nhưng khả tình hất mạnh ra càng khóc to hơn tử văn cuốn quyết. Nến đi. Tôi có làm gì cô đâu mà cô khóc. Tôi thấy nãy cô còn hùng hổ lắm mà giờ lại mè nheo thế. Thôi nến đi. Tôi tôi đồng ý cho cô ở lại là được chứ gì. Khả tình khẽ cười thầm trong bụng. À thì ra đây là điểm yếu của cậu ta.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 Cậu nói xong lặng lẽ ra khỏi phòng. Kỳ lạ thay, từ văn vừa đi khỏi thì đứa bé mọi khi lại lù lù xuất hiện. Nó vẻ mặt vô cùng sốt sắng. Chị gái ơi, cứu mẹ em với. Khả tình muốn bắn cả tim ra khỏi lồng ngực. Cô say vội mắt xem có nhìn nhầm hay không. Sao đứa bé này lại có thể xuất hiện ở đây được? Bỗng nó buồn bá kể lệ. Em là một hồn ma. Em chết rồi. Em bị người ta giết hại. Cái gì? Khả tình hóa mồm kinh ngạc Cô không tin vào mắt mình Vội lay mạnh đầu lập bẩm Không thể nào, sao lại như thế được? đưa bé kia lay cánh tay cô Giọng khẩn thiết cứ mẹ em nhanh lên Không bà ấy chết mất Chuyện này dài lắm Sao em kể chị nghe? Nó nói xong kéo vội khả tình Cô cũng không còn cách nào khác Đành nhanh chóng theo sau con bé Nó dắt cô băng qua phía sau vườn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 Khả tình vội đi theo đưa bé vào trong thì thấy một người phụ nữ đầu tóc rối bời, quần áo sách tả tơi. Cô không kìm được ngỡ ngàng thét lớn. Ôi! Bà bị cắt hết gần chân gần tay. Chỉ nằm vật trên một cái trõng tre. Càng người lở lét bốc mùi hôi thối. Chỗ này ẩm ướt lại không hề thấy ánh sáng mặt trời. Bà ta đưa ánh mắt mệt mỏi ngước nhìn cô gái lạ mặt. Cô là ai? Sao lại tới đây? Khả tình ấp úng không biết trả lời như thế nào. Thì đưa bé kia vội nói Đừng nói em chết rồi Hãy kêu chị đi lạc vào đây Chỉ nếu biết em vậy Mẹ em không sống nổi mắt Khả tình thật là y chang lời của bé ấy Người đàn bà kia mệt nhọc lên tiếng Nhanh rời khỏi đây Tí nữa bọn chúng tới là chạy không kịp mất Khả tình không hiểu bà ấy nói gì Cứ đâm chiều ngẫm nghĩ Nhưng ngày lúc đó Tiếng người vang vọng từ xa tiến lại Người đàn bà vội dục Nhanh chui xuống gầm này trùi sâu vào trong, dù có chuyện gì cũng tuyệt đối không được lên tiếng. Khả Tình vội vã làm theo, cô đoán được tình hình này chắc chắn vô cùng nguy hiểm. Cô vừa chui xuống được dưới chỗ bãi nằm thì đám người lạ đồng loạt xông vào. Do cái chõng này kê sát vách tường, chõng rộng lại thấp nên bọn họ không phát hiện ra Khả Tình đang trốn ở phía dưới. Cô không nhìn rõ mặt, nhưng nghe tiếng nói rõ mồn một, một, tiếng này đúng là của Tử Văn.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 Rất có thể tên cáo giả đó Giấu nó trong phòng Chúng nói xong thì nhanh chóng lui khỏi đây Khả tình đang run vần bật dưới gầm Khi không còn thấy tiếng người Chắc chắn đã an toàn Cô mới dám bỏ ra khỏi đó Chạy bán sống bán chết Đứa bé hồi nãy cũng biến đi mất dạng Nhìn khả tình lúc này vô cùng thảm hại Cô chạy không biết trời đất là gì nữa Được một đoạn xa Thì bất ngờ va ngay vào một người Làm cô ngã bật lại phía sau Khải Cường vừa nhìn thấy cô thì vô cùng sừng sốt. Cậu đoán chừng, có lẽ cô ấy gặp chuyện chẳng lành. Vội vàng lại gần, Khả Tình không kịp suy nghĩ. Ông chặt lấy người bên cạnh, run bẩn bẩn. Cậu ơi, giết người. Tôi thấy họ giết người. Khải Cường vội giết chặt cô an ủi. Đừng sợ, có tôi đây rồi. Em nói ai bị giết. Bình tĩnh kể tôi nghe xem nào. Khả Tình thuật lại câu chuyện hồi nãy, vừa kể vừa run dẩy. Nói lắm câu không rõ tiếng Bây giờ như đoán được điều gì Khải Cường vội nói Lên lưng tôi cõng em về Nơi này không thể ở lâu được Lúc này cả người con gái ấy Cứ mềm nhũng cả ra Không còn chút sức lực Khải Cường vội vàng cõng cô ấy Mau chóng rút khỏi nơi đây Cô gái kia có lẽ sợ quá Nên đã thiếp đi từ lúc nào Vừa về tới sân Đám người hầu thấy Cậu Khả Cường đi cùng người con gái này Thì vô cùng căm ghét Cô ta lại máu me khắp người, thấm cả vào chiếc áo đang mặc trên người cậu ấy. Ai cũng thắc mắc không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Từ văn từ đâu tiến lại, thấy vợ mình bị thương nặng thì vô cùng lo lắng. Cậu ấy lập tức chạy lại, tính rằng lấy người con gái này thì khải cường vội quát. Cậu có tư cách gì mà lúc nào cũng bắt cô ấy phải phục tùng cậu? Chẳng phải cậu đã trêu đùa bao nhiêu cô gái bên ngoài chưa đủ hay sao? Xin cậu hãy dành chút lương trí cuối cùng mà tha cho người con gái này. Tôi không biết giữa hai người có bí mật hay giao ước gì. Nhưng rõ ràng người ngoài nhìn vào cũng thấy, cuối chẳng hề có cảm xúc nào với cậu. Tử Văn chẳng thèm đôi co, giật mạnh người con gái đó trên lưng. Một đã thả người, hai đã mất xác. Hai người họ cứ giành nhau như vậy, không ai chịu nhường ai. Cả người khả tình đau đớn như muốn xé làm đôi. Cô từ từ mở mắt, nhưng vừa thấy Tử Văn, cô đã kinh hoàng tột độ. Vội ôm chặt để khải cường van xin Dẫn tôi đi, xin cậu Tôi không muốn nhìn thấy người này, mau lên Tử văn nghe xong khẽ nhói ở trong tim Cậu ấy buồn thóng tay Ánh mắt khó hiểu nhìn người con gái đó Rút cuộc cuối gặp chuyện gì Hồi nãy vẫn còn bình thường Sao tự nhiên lại bị thương nạo vậy Cậu khải cường gần giọng Tốt nhất cậu tránh xa cuối Càng xa càng tốt Nhìn cậu cũng đủ sợ người ta chết khiếp rồi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 Người con gái kia lại tiếp tục mê man. Lần này trong giấc mơ cô gặp đứa bé gái hồi nãy. Ánh mắt nó đầy vẻ cam thù Tử văn, tử văn, phải giết nó. Đứa bé đó vừa nói vừa lao nhanh lại. Cắm thẳng con dao vào ngay giữa ngực của người đàn ông kia. Máu đã phun ra liên tục. Khả tình hoảng hốt kêu vang. Đừng, đừng giết. Cô ngồi bật dậy. Cả người ướt đẫm. Mồ hôi vã ra như tắm. Bên cạnh Khải Cường vẫn đang nắm chặt tay cô thấy cô gái này tỉnh giấc, cậu vỗ nhỏ nhẹ. Chỉ là mơ thôi, em đừng sợ. Em nhớ không được nghĩ tới mấy chuyện đó nữa, có gì cũng để mai tính tiếp. Khả Tình lặng lẽ gật đầu, trong lòng rối như tơ vò. Cảm giác giấc mơ kia hoàn toàn chân thực, nhưng tại sao hai người đó lại nói hoàn toàn trái ngược nhau? Rõ ràng lúc ở ngôi nhà đó, tiếng của người cầm đầu là Tử Văn mà. Cô gã nghĩ đầu càng đau như búa bổ. Cô cũng không biết tại sao lại như vậy nữa. Vội quay sang nói với người bên cạnh. Dẫn tôi ra ngoài đi dạo chút. Trong phòng ngột ngạt quá. Người kia ngay lập tức đồng ý. Dịu dàng đỡ cuối bước ra. Nhưng vừa đi được vài bước. Thì thấy đám ông trịnh. Kéo theo đám người hủng hổ sẵn tới. Mặt ai cũng sọc mùi nguy hiểm. Vừa nhìn thấy khả tình. Một tên gia đình đã vội nói. Bẩm ông đúng là cô gái này. Hồi nãy có người báo thấy cô ta đã tài sát hại bà Tư, người này còn cắt hết gân chân gân tay của bà ấy nữa. Khả Tỉnh nghe xong, muốn chết đứng tại chỗ. Lần này làm sao có thể rửa sạch được nỗi oan. Cô hoảng sợ nép sát vào người bên cạnh. Khải Cường vội lên tiếng. Các người nói lung tung gì vậy? Rõ ràng cối chân yếu tay mềm, làm sao mà sát hại bà Tư được? Chẳng phải bà ấy mất tích cả năm nay rồi sao? Cỡi vừa nói xong thì đám người hầu đã khiêng ngay cái xác vào. Đặt ngay ngắn giữa sân. Khả tình sợ hãi không dám nhìn trực diện lắp bắp. Là, là bà ta sao? Bà cả vội vàng cất tiếng. Sao ngươi biết bà ấy? Chắc hẳn ngươi có thật giật mình. Có chết ta cũng không dám nghĩ. Ngươi độc ác, dám ra tay giết người như vậy. Bây giờ ngươi giải thích tại sao lúc đó. Cả người dính máu hoảng sợ tới vậy. Nếu không phải ngươi còn ai dám to gan đến mức đó nữa. Ông Trịnh quay sang khải cường quát lớn. Hồi nãy con gặp nó ở đâu? Cậu ấy tường thuật chi tiết lại vụ việc. Hy vọng cha mình anh Minh sẽ giải oan cho cô ấy. Nhưng vừa nghe xong ông Trịnh đã quát to hơn. Thì ra đúng là mày. Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Tao đã không thấy đáng tin rồi. Tao biết mày là loại sao trồi. Nhất định cỡ âm mưu chẳng hề tốt đẹp. Mày mới vào đây có hai ngày. Mà cả phủ loạn hết cả lên. Làm anh em chúng nó trở mặt thành thù Nhưng những chuyện đó ta có thể nhắm mắt làm ngơ còn mày dám âm mưu giết cả bà Tư thì đừng hòng sống sót Khải Cường tránh ra lần đầu tiên nhìn cha mình phản ứng gay gắt tức giận tới như vậy Khải Cường khá bất ngờ cậu vội đứng chắn ngay trước mặt Khải Tịnh khuyên nhủ xin cha bình tĩnh chuyện này còn có nhiều khúc mắc phải điều tra rõ ràng không thể chỉ vì một lỗi vụ oan mà định tội cô ấy được con không tin Khải Tịnh như vậy chính con cõng cô ấy từ sau vườn về đây Cô ấy cũng đã thuật lại mọi chuyện với con rồi. Nhất định có kẻ cố tình ganh ghét hãm hại. Chúng ta phải điều tra cho tường tận để gian đe kẻ đó. Bà hai vỗ ngắt lời. Con đừng hồ đồ nữa. Đến nước này con để con hồ ly này rát mũi. Nó cho con ăn bùa mê thuốc lú gì. Mà con lại thay đổi trong mặt đến thế hả Khải Cường? Xưa giờ con có bao giờ dám ra mặt chống đối cha như vậy đâu. Mau lui ra cho cha con xét xử. Giết người phải đền mạng. Khải Cường lúc này thực sự dối loạn, đầu óc hoàn toàn mất phương hướng. Nhưng cậu ấy vẫn cường quyết bảo vệ cho người con gái đứng sau. cha mẹ bình tĩnh, không được để kẻ gian che mắt. Tránh ra. Ông Trịnh vừa nói vừa xô mạnh đứa con trai sang một bên. Ngày như cắt, ông lao vào bóp chặt cổ người con gái kia. Từ từ nhấc bồng khỏi mặt đất. Cả đám người kinh hãi dõi mắt theo. Khả tình mặt trắng bệnh, nước mắt giản rụa, muốn vùng vẫy mà không sao nổi. Cô từ lần này mình sẽ chết tới nơi Thì bỗng một lực mạnh từ đâu lao tới Lão Trịnh bị hất ngã trồng cảnh xuống đất Tình huống này quá nhanh Cô chưa kịp quan sát gì Sau một hồi chấn tĩnh Cô thấy tử văn ôm chặt mình vào lòng Miệng gầm thét dữ dội Đây là vợ tôi Cấm kẻ nào giáo động tới Dù là ai đi nữa Chỉ cần làm tổn thương cô ấy tôi cũng sẽ liều cái mạng này Ông đừng tưởng tôi không biết Những chuyện tốt đẹp ông đang làm Nếu như hôm nay ông ngậm miệng cho qua chuyện này Thì những bí mật của ông tôi coi như không biết gì cả Còn nếu không Ông cũng chuẩn bị mà bay đầu Giọng người này sắc lạnh đầy mùi nguy hiểm Ai nghe xong cũng giỡn cả da gà Ông Trịnh chỉ thẳng tay lắp bát Thẳng khốn nạn Uổng công tôi nuôi dưỡng bao nhiêu năm nay Mày mày Cậu nhìn xuống con gái khẽ nói Nên đi Sao cô lắm nước mắt thế Nếu như bình thường Nhất định cô sẽ gân cổ lên tranh cãi bằng được, nhưng lúc này cô chẳng còn hơi sức nữa. Bây giờ cô đã thực sự hiểu ra một điều rằng, chỉ có ở bên cạnh người này mới an toàn tuyệt đối. Cậu ấy chẳng văn vẻ, lãng mạn, ngược lại khô khan, thô lỗ. Nhưng mỗi lúc cô cần, cậu ấy luôn xuất hiện chở che Dù cho phải đối đầu với tất cả đám người còn lại, cậu vẫn không chùn bước. Nhưng chuyện hồi nãy cô chứng kiến rút cục là sao? Cô ngậm nghĩ mãi vẫn không ra lời đáp án. Liệu người ấy có thực sự là Tử Văn Hay là một người khác mà có cùng giọng nói Nhốt hai đứa nó lại Để tao trà xét cho rõ ràng Tao sẽ cho mày thấy mày ngu cỡ nào Mới sống chết đòi cứu con đàn bà này Đúng là nuôi ong tay áo Ông Trịnh điên thiết nhìn hầm hầm cậu Tử Văn Mắt lòng sòng sọc, sọc Khải Cường cũng vội vàng tiến lại gần cô gái kia Như muốn ra mặt giúp đỡ Nhưng chỉ còn vài bước nữa tới gần cô ấy Thì Tử Văn đã gầm lên Cút Bà hai thấy con mình bị hạ nhục Vội chút mọi bực dọc Mày tưởng mày là ai Chẳng qua chỉ là đứa con của một kẻ hậu hạ đẳng May mắn được cha mày nhìn chúng Chính vì bà ta Cũng vì thói hung hăng tự đắc coi trời bằng vung Nên mới ra đi sớm như vậy Mày tốt nhất cũng cẩn thận cái mạng của mày Chứ với tính cách này ra ngoài Sớm muộn gì cũng chết mất xác nhanh như chớp Người đàn ông kia vội tiến mau lại Bóp chặt miệng bà hai Bà ta quá bất ngờ, mặt bỗng tái mét, ánh mắt run sợ, không dám hé ra nói tiếp. Xem ra bà chán sống thật rồi, đến mẹ tôi mà cũng dám động tới. Lão chị đứng sau nhặt vội gốc củi, nhắm thẳng vào đầu cậu tử văn đập lực thật mạnh. Ngay lập tức, máu tuồn ra xối xả. Tử văn đưa tay sở nhẹ phía sau đầu. Nguyên bàn tay cậu bị máu nhuộm đỏ trông rất ghê rợn. Cậu ấy khẽ nhích mép cười nhạt. Coi như ông thắng khả tình gấp gáp tiến gần nước mắt cô không tự chủ được cứ tuôn ra như suối cô mau xé vội vạt áo rồi lại gần áp chặt vào vết thương của người kia nhưng cậu ấy vội đẩy mạnh người con gái này ngã dối sang một bên quát lớn tránh ra khải cường bây giờ thấy vô cùng chướng mắt cậu ấy ngán ngầm cả ngày tôi càng thất vọng về cậu cậu luôn mồm kêu cô gái này là vợ một mực không buông tha cho cô ấy nhưng có bao giờ cậu thực sự hiểu hay quan tâm cô ấy không Trước mặt bao người cậu có bao giờ chịu để ý tới thể diện cô ấy? Cậu tự nghĩ lại bản thân mình có đáng mặt làm chồng hay không? Từ văn chẳng thèm giải thích, chỉ ngồi bệt xuống nền. Nhìn cậu ấy vẻ mặt bất cần, chán nản. Ông Trịnh nhân cơ hội này vội quát. Nhốt ả đàn bà kia lại chờ ngày mai xét xử. Đám người kia đang lăm lăm tiến lại thì tiếng gầm quen thuộc vang lên. Các người dám, kẻ nào lại gần cuối đừng trách vì sao thành tàn phế. Khỏi phải nói, ngay tới đó tất cả im du thiên thiết, chẳng ai dám bước thêm bước nữa. Bà cả đanh giọng. Giết người đền mạng, đó là lẽ thường tình. Không có lý do gì mà tha tội cho cô ta được, nhất là phủ chúng ta. Đứng đầu ở tỉnh này, lại càng phải làm gương cho thiên hạ. Nếu vì cô ta là dâu con ở đây, mà nhắm mắt cho qua, thử hỏi còn ai dám tin vào vương pháp. Chàng người đã nhận nhượng tạm giam cô ấy, để tra xét cho rõ ràng. Như vậy đã quá nể tình rồi. Ngươi đừng làm loạn nữa. Chuyện này mà lên tới triều đình thì ngươi có 10 cái mạng cũng không bảo vệ được nó. Lời bà ấy vừa trầm ấm mà lại sắc lạnh kiểu khuyên can mà thực ra như ngầm đe dọa. Nó có lý có tỉnh làm cho đối phương không thể tránh đỡ. Tử văn đam chiều ngẫm nghĩ sở dĩ cậu ta quá hiểu thủ đoạn của phủ này. Nếu họ đã giam cô ấy vào ngục thì sẽ có muôn vàn lý do mà thủ tiêu cô ấy. Ngày xưa, mẹ cậu cũng chết trong ngục, lý do đột tử. Đó là điều cậu ấy luôn giải dứt tới bây giờ. Cậu cam hận chính bản thân mình vì đã không thể bảo vệ mẹ. Ngày hôm nay lại một lần nữa, lịch sử có thể tái diễn, nên cậu ấy mới sống chết bảo vệ người con gái ấy tới cùng. Cậu không thể chịu đựng cảm giác nếu mất cô ấy. Thực sự trên đời này, chỉ có mỗi cô ấy mới là người thân, là người mà cậu có thể tin tưởng được. Đám gia đình thấy tình hình có vẻ khả quan Chúng nhẹ nhàng tiến lại Nhưng ngay lập tức Cậu lại điên cuồng như muốn sủ lông Quyết sống mái một phen Khả tình vô cùng khó xử Nhìn tử văn cô bỗng trào lên cảm xúc thường xót Cô lại gần ghé sát tay chồng nói nhỏ Cậu yên tâm Chúng ta sẽ cùng thoát khỏi Đừng manh động Tôi không muốn nhìn thấy cậu bị thương thêm bất cứ lần nào nữa Nghe những lời này Tử văn thấy mềm lòng Mặt khẽ sãn ra không còn hầm hầm sát khí như hồi nãy Dù án tử đang treo trên đầu Nhưng người con gái này vẫn bình thản tới lạ Trái ngược với thân hình mỏng manh yêu đuối kia Là một ý chí quật cường mạnh mẽ không thể kể hết Ở bên người con gái này Cậu ấy được sống là chính bản thân mình Chẳng phải che giấu, cảnh sát hay lừa lọc điều gì cả Cậu không phải nghe những lời ẻo lạ, nịnh nọt Cũng chẳng phải ngửi thêm mùi sực nước của phấn son Hay thấy những giọt nước mắt yếu đuối của đám nữ nhân đó? Cô ấy gan dạ, dám làm, dám nhận, dám đấu tranh, dám hy sinh lợi ích của bản thân mình cho người khác, càng lúc cậu càng có thiện cảm về người con gái này. Khả tình hiên ngang đứng thẳng, vẻ mặt chẳng hề sợ sệt. Người nói có kẻ báo ta là thủ phạm giết người, vậy kêu hắn ta bước ra đây, mặt đối mặt. Chẳng có lý do gì vì một lời tố cáo bơng quơ mà bắt giam ta cả. Nếu chứng cứ nào mà cũng vô lý như vậy thử hỏi ai phục. Ông Trịnh nghe cô gái này nói mới như sự tỉnh Hồi nãy do ông quá đau sát, cơn giận làm cho mở mắt đến mấy hồ đồ. Nhưng vì không muốn mất thể diện nên ông ta không thanh minh mà chỉ gần lên. Cho kẻ đó vào đây. Một bà lão trưởng độ ngoài 60, ăn mặc sách dưới khuôn mặt khắc khổ, đầy dãy các nếp nhăn, đang chống gậy run dẩy bước từng bước chậm chạp tiến vào. Bà ta kính cần cúi chào ông Trịnh, rồi cứ cúi cả mặt xuống đất. Tuyệt nhiên không dám ngẩn lên. Ông Trịnh vội nghiêm sọng. Người chính là người tố cáo cô gái này giết bà Tư đúng không? Ngẩn mặt lên nhìn cho rõ xem phải cô ta có đúng là hung thủ. Nếu dám đặt điều vụ oan không chỉ mình ngươi mà toàn bộ người thân con gái ngươi cũng phải chịu trùng tội. Bà nghe xong run bẩn bật, tưởng chừng đứng không vững nữa. Bà ta từ từ đưa mắt hướng về phía khả tình Vừa chạm mặt cô ấy Bà ta đã ngã lăn xuống đất lắp bắp À chính à ta Không thể nhầm lẫn được Tôi tận mắt thấy người này vung dao Chém đôi đầu bà tư Chưa hết, à còn nhẫn tâm cắt hết gân của bà ấy người, người đúng là lỏng lang dạ sói Ác hơn cả quỷ dữ Đám người kia nghe bà ấy nói Mà sục sôi cam phẫn trước họ ghét cô một phần Thì bây giờ Nó đã gấp tới ngàn lần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 Việc cô làm cả trời đất đều biết Cô đừng hòng mà đòi trốn thoát Khả tình khẽ cười lạnh Có như cơ hội tự cứu mình Bà đã bỏ lỡ rồi Nếu như bà một mực ép tôi vào đường chết tới vậy Thì bà cũng đừng trách Tại sao tôi tàn nhẫn Bây giờ bà chỉ cần trả lời theo kịch bản Bà thấy tôi cầm kiếm Tay nào để giết bà ấy Người kia bất ngờ thấy rõ run dậy trong chế Lúc ấy do sợ quá tôi trốn Một góc xa Mắt tôi lại yếu nên thấy mờ mờ hình như tay phải thì đúng. Khả tình bật cười thành tiếng. Bà nói mắt yếu. Lại mờ vậy. Vậy sao bà thấy nhìn được mặt tôi? Khẳng định chắc định là tôi hay vậy. Bà lão kia vẫn giải thích. Tôi đem mạng già này ra đảm bảo chắc chắn là cô. Mái tóc cô cũng buông thẳng ngang lưng. Khuôn mặt y như hung thủ vậy. Có thể lúc ấy sợ quá nên tôi không nhớ rõ cô cầm kiếm tay nào. Nhưng hình dáng cô tôi không thể quên được. Khả tình vẫn bình thản tới lạ lùng. Được. Cứ coi như là bà không nhớ chắc chắn ta cầm kiếm tay nào đi. Vậy phiền bà miêu tả rõ nét cảnh ta sát hại nạn nhân như thế nào. Người kia lý nhí. Cô cô vùng kiếm chém đôi đầu bà ấy. Lúc ấy cô mình cô. Nghe nói cô đòi yêu cầu bản đồ gì đó. Nghe tới đây. Đến lượt ông Trịnh giật thoát. Mặt ông thay đổi rõ rệt nghĩ bụng.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 Bà ta đã biết rằng người trước mặt không hề sẽ đối phó Như những người nữ nhân bình thường Động tới cô ấy chắc hẳn hôm nay Lành ít giữ nhiều rồi Ông Trịnh vội gầm lên như sấm Nói tiếp đi Bà không nói được thì đừng hòng mà thát tội chết Tôi tôi tôi Người này vừa nói xong thì ngã dầm xuống đất Ở khóe miệng xỉ ra dòng máu tươi Khả tình xứng người chạy ngay lại Cô đưa tay đặt lên cổ bà ta vạch miệng kiểm tra rồi nói lớn Bà ta cắn thuốc độc đã chuẩn bị trước trong miệng tự sát rồi. Ôi! Lần này cả đám người kia đều thất kinh hoảng sợ. Họ sợ vì thấy một xác chết nữa nằm ngay trước mặt. Họ cũng sợ vì cô gái này thâm sâu khó lường, lòng dạ vô cùng khó đoán. Chỉ cần đắc tội với cô ta thì khó lòng giữ mạng. Ngay cả ông Trịnh, bà cả, bà hai, lẫn những cô cậu trong nhà này đều bị cô gái kia quay như trong chóng Thực sự không thể khinh thường. Cô ấy đâu biết rằng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 Vết cửa sâu lẹp ở cổ, máu vẫn đang dỉ ra liên tục ướt đẫm xung quanh. Trên bàn tay của bà ấy đặt một bông hoa cúc trắng và dòng chữ. Bản đồ kho báu Một tờ giấy in hình 5 ngón tay màu máu đỏ tươi. Dòng chữ hiện rõ một một. Nếu không giao nộp bản đồ, mỗi ngày nhận thêm một xác. Cái nào? Cái nào bày ra trò này? Lục xót tất cả mọi ngõ ngách. Xem quay lại mặt trà trội vào đây. Bắt sống chúng lại cho tao xử lý. Ông Trịnh càng lúc càng hoang mang, vừa tức lại vừa sợ. Bởi hơn ai hết, ông ta hiểu rằng bí mật về tấm bản đồ giấu kín suốt 17 năm nay đã thực sự bị khơi lại. Chỉ cần nó rơi vào tay của đám người xấu, chắc chắn mọi bí mật sẽ bị phanh phui ngay lập tức. Khi đó không chỉ riêng phủ này, mà tất cả toàn bộ nội ngoại thân thích ba đời của vợ chồng ông cũng đều bị giết sạch. Ông Trịnh mắt đã dần hoa lên, từ từ muốn quỵ ngã. Bà cả hoảng sợ vội vàng dìu ngay ông dậy Nhưng ngầm hiểu được mối lo trong lòng của ông ấy Bà ngay lập tức quay sang đám gia đình nghiêm ngặt Chúng mới đem xác bà ba ra sau vườn chôn cất cho tử tế Chuyện hôm nay coi như chấm dứt tại đây Nếu có ai hỏi Cứ nói bà ấy nhiễm phong hoàn đột tử Tuyệt đối không được nói lung tung Ta mà biết đứa nào dám sau lưng bàn tán Thì coi chừng tao cắt lưỡi Đám người hậu hôm nay được phen hú vía Chuyện này chưa qua, chuyện kinh hoàng khác đã vội ập tới. Chúng cứ đông sát vào nhau, cái nào kẻ nấy run run trong tội nghiệp. Ngay trong buổi chiều hôm ấy, họ cũng tất bật lo hậu sự. Bà bà không có con cái, cũng chẳng có người thân thích. Bà mới vào phủ được 2 năm, bà xuất thân từ một ca kỹ được ông trịnh chuộc về. Chính vì gốc gác của bà ta như vậy, nên khi bà ấy chết, bên ngoài hoàn toàn không hề hay biết. Nhiều người thậm chí còn ngỡ ông Trịnh chỉ có hai vợ mà thôi. Trong mắt họ, ông ấy thực sự là tấm gương cần noi theo học hỏi. Cả đời chăm vợ thương con, hai bà vợ thì đẹp người đẹp nết. Chẳng bao giờ thấy hai bà vụ Trịnh ra, cãi cọ hay ganh tị nhau cả. Hơn nữa, nhà ông Trịnh còn có một người con trai thứ hai là Khải Cường vang danh khóc trốn. Nhắc tới cậu ấy ai cũng phải kiêng nể vài phần. Chỉ một loáng, mồ đất đã được đắp cao. Nhưng trông rất sơ sài Ông Trịnh đốt cả bó nhang Lập bẩm cầu xin một hồi Bà ra đi thanh thản Trên trời có linh thiêng phù hộ độ trì cho những người ở phủ này Hàng ngày tôi sẽ sai người ra đây Quét dọn sạch sẽ Ông nói xong chắc bà lệ Rồi ra hiểu cho tất cả mọi người Cùng rời khỏi Bà cả và bà hai đi theo sát bên cạnh Ông Trịnh mệt mỏi đánh tiếng Chuyện này tạm thời để qua ngày mai rồi tính tiếp Bây giờ bà lập tức về sửa sạn chuẩn bị cho chu đáo. Hồi sáng, tôi nhận được danh sách gửi tới. Ngày mai, khoảng 30 người sẽ tham gia tuyển chọn, đặc biệt có một vài tiểu thư con của các quan về trên. Vì thế chúng ta phải chú ý tới mấy người này để nương tay cho họ. Bà hai vội thắc mắc. Mình, em vẫn không hiểu. Mấy người con gái kia thì em không nói làm gì rồi. Nhưng tại sao một số tiểu thư vô cùng danh giá lại hạ mình đi tuyển chọn đợt này? Hay có khi nào họ nhầm lẫn? Bà cả vội sen vào. Nhầm lẫn gì? Thì có khi nào họ tưởng khải cường nhà em tuyển vợ nên mới đăng ký? Ông Trịnh chị không chịu được vội gắt. Rời ạ, nhầm cái gì mà nhầm? Rõ ràng trên thông báo ghi lù lùi tên thằng Tử Văn, con trưởng Phụ Trịnh ra, thì nhầm đang chơi được nữa. Bà cứ toàn lo công cấp. Đi mau đi. Ngày mai sẽ có một số người của triều đình xuống đây tham dự. Tuyệt đối không được xảy ra sai sót. Trong phòng, khả tình vẫn đang nhẹ nhàng lau vết thương cho chồng mình. Công nhận người này sức chịu đựng gây gớm thật. Nguyên một vệt sách dài, máu tuôn xối xả. Mà cậu ta vẫn không ca thán nửa lời. Thậm chí chẳng thèm nhíu mẩy lên một cái. Cô vội lễ hũ mật ong mà hồi nãy sai bọn gia đình kiếm được. Từ từ chấm xung quanh vết thương. Vừa làm vừa thổi nhẹ nhẹ. Nhìn vết thương sâu hoắm. Đến bản thân cô còn thấy đau đớn Huống gì cậu ấy Khả tình thầm nghĩ Người này đúng thật là máu lạnh Trái tim sắt đá Nghĩ ra bị nặng tới nhường này Vẫn quyết không kêu la Chẳng bù cho thằng xỉu nhà mình Mới dẫm về cái gai Mà nó lạ oai oái Phục cậu ta thật Tử Văn vẫn ngồi bẩn thần trên ghế Mặc kệ cô gái kia muốn làm gì thì làm Cậu cũng chẳng thèm đả động Hay hỏi han thắc mắc Một hồi lâu sau Khả Tình không nhịn được tò mò. Này, cậu không hỏi tại sao tôi xuất hiện ở ngôi nhà tranh sao phủ hả? Người kia vẫn lạnh như băng gọn lỏn đáp Hỏi thừa. Khả Tình đang ngẫm nghĩ chỉ cần cậu ta mở miệng hỏi, nhất định cô sẽ thuật lại chi tiết mọi việc. Đặc biệt muốn hỏi chắc chắn người kia có thực sự liên quan đến cậu ấy hay không. Nhưng tới đây thì cô thực sự chán nản, chẳng muốn mở lời cô khẽ nói. về thường xử lý xong rồi, tôi đi ngủ đây. Càng ngày bị dọa cho chết khiếp Người kia còn đang ngơ ngác Chẳng hiểu tại sao cô lại giận dỗi như vậy Chưa kịp trả lời Thì cô đã leo lên giường nhắm mắt lại Cô không ăn tối à? Không đói Ừ, vậy ngủ đi Khả tỉnh điên tiết Nhưng cố kìm nén cơn giận Cô không thể tưởng tượng rằng Trên đời lại có loại đầu đất tới vậy Rõ ràng cậu Khải Cường với người này Cùng chung huyết thống Mà tính cách khác nhau một trời một vực vậy Khả tình ấm ức ôm cái bụng đang biểu tình ở mỹ, cố gắng quên cái đói nhắm nghiệt mắt lại. Nửa đêm khi đang say giấc bỗng bên tai cô, nghe rõ tiếng ù ù của gió, tiếng là hét dữ dội Khả tình, khả tình ơi! Dưới lớp trắng mở ảo, hình ảnh một bà cụ dần hiện ra rõ nét. Bà mặc bộ đồ trắng toát, mó mém cười hiền hậu lại gần. Nội ơi! Khả tình không kìm được vội vã kêu to. Ngay lập tức chạy lại bên bà. Bà lão vuốt ve âu yếm cô cừng nựng. Còn vẫn y như hồi xưa chẳng khác tí nào. Ăn nhiều vào chứ gầy gò như cỏ hương xấu lắm. Khả tình đang định hỏi bà một loạt câu hỏi. Nhưng bà lão kia đã ngay lập tức xa hiệu im lặng. Ta về báo mộng cho con. Không có thời gian mà nói chuyện nhiều. Con phải nghe cho kỹ. Nhất định ngày mai phải tự mình đánh trượt. Tuyệt đối không được ở cạnh người đàn ông tên tử văn đó. Cậu ta không phải người tốt.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 thì ngay lập tức sẽ bị xoáy vào vòng tranh đấu. Cả người lẫn ma sẽ nhắm vào con. Thôi ta đi đây, con phải ghi nhớ kỹ lời ta dặn. Khả tình đang mơ hồ chưa biết chuyện gì đang xảy ra, thì lại có tiếng gấp gáp ngoài bên tai. Mở mắt ra. Lần này ngay lập tức như có một lực tác động, cô vội vàng tròn tỉnh. Ngay góc giường và ba đang ngồi thu mình khóc thốt thít. Trên cổ vẫn còn một vệt đen đang hiện hữu rõ nét. Khả tình run sợ.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 Không lẽ tử văn thực sự ác độc tới vậy? Nhưng cậu ấy năm lượt bảy lượt cứu mình. Tuy cục cản thô lỗ, nhưng sao mình vẫn thấy có gì đó không đúng? Bỗng một giọt máu đen từ đâu khẽ nhỏ xuống tay cô, khả tình vội gào lên khiếp sợ. tiếng một người phụ nữ vang vọng đâu đây? Thằng tử văn, phải giết nó. Á á! Khiếp, cô làm gì mà nửa đêm nửa hôm gào rũ lên thế? Khả tình bây giờ mới hoàn hồn, Cả người mệt mỏi đau nhức Cô liếc vội xuống bàn tay Nhưng hoàn toàn không thấy giọt máu nào Khả tình vỗ ung chặt lấy cổ người kia mếu máu Tôi sợ quá Tử văn khực lại Tính đẩy cô ra Nhưng thấy địa bộ này tự dưng cậu trào lên cảm xúc khó tà Cậu vỗ nhẹ nhẹ sống lưng an ủi là mơ thôi không phải sợ Ngủ tiếp đi Có tôi đây rồi Lần đầu tiên thấy người này nhẹ nhàng Lại chịu khó mở lời như vậy khả tình càng được dịp làm đúng cậu ngồi đây cho tôi mượn cánh tay tôi ôm mới ngủ được tôi từ ngày vào phủ này chẳng ngày nào được ngon sớt lúc nào cũng thấp thảm lao âu tôi muốn về nhà tôi nhớ mọi người lắm cô ấy nói xong lại hỏa lên khóc tử văn buộc phải dịu dọng rồi rồi cô phiền chết đi được đây tay đây cô ngủ đi mấy hôm nữa giải quyết xong xuôi công việc tôi dẫn cô về ngày tới đây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 Đẹp nhất từ trước tới giờ Tử văn ngủ ngon không hề mơ thấy ác mộng Sáng hôm sau Vẫn còn tù mù chưa thấy rõ người Đám gia đình đã hối hả ngược xuôi Chạy đi chạy lại sửa soạn Từ trong ra tới ngoài phủ Trong phủ hôm nay náo nhiệt vô cùng Đèn hoa treo sợp trời đón khách quý Ông Trịnh, bà cả Và bà, bà hai cũng dậy từ rất sớm Ăn mặc trình tề Khả tình vội vàng lay người tử văn đánh thức Dậy thôi cậu Mọi người tập trung ngoài cửa kia hết rồi. Tử Văn chẳng thèm quan tâm, vòng tay trườn người xuống dưới, ôm lấy cô gái này, nói nhỏ. Cho tôi muộn bờ vai này một chút, nằm yên. Khả tình nghe xong như muốn nổ tung, không dám tin vào mắt mình, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn làm theo, chẳng hề phản kháng. Trong thâm tâm cô hiểu rằng, trước mặt người khác cậu ấy luôn phải gồng lên, mệt mỏi, chống đỡ.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 Hai người họ sống hạnh phúc tới già chẳng bao giờ cãi vã. Tôi cả đời chỉ ước mong kiếm được một người như vậy mà thôi. Tôi không cần vinh hoa phú quý, chỉ nguyện sống tới đầu bạc giang lòng. Nhưng tôi tuyệt đối không chấp nhận chung chồng. Với tôi đó là đại kỵ. Tử văn chăm chú lắng nghe, ánh mắt cậu khẽ phản vất nỗi buồn, bất giác cậu buột miệng. Cô thấy tôi có giống mẫu người trong lòng không? Khả tình không nhịn được bật cười thành tiếng. Cậu á, ôi, tôi thích mẫu người ấm áp. Luôn bảo vệ yêu thương tôi vô điều kiện. Chứ cậu như tảng đá, lạnh băng, lúc nào cũng hầm hầm sát khí. Nhìn cậu tôi cũng đủ thế bất an rồi. Mặt người kia tối sầm, vội ngồi bật dậy, đi ra ngoài ngay lập tức. Khả tình thấy mình hơi lỡ lời, vội nói với theo. Nhưng dù sao cậu là người tốt, tôi mãi tin tưởng cậu. Bây giờ trời cũng sáng hẳn.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 Tiếng mõ đã chính thức vang lên báo hiệu sở thi bắt đầu. Một người đàn ông trung tuổi ăn mặc như thầy đồ đứng ra chủ trì buổi lễ. Hôm nay, phủ trịnh ra chính thức tuyển dâu, vội của cậu tử văn. Nhất định người được chọn phải tài hoa đức độ để tiếp bước cùng cậu ấy gánh vác trọng trách của phủ này, đảm bảo an ninh xã tác. Hôm nay có một số quan trên triều đình được mời đến dự. Quan không sai chi phủ các huyện, đặc biệt có tiểu thư An Nhã.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 Ông Trịnh vội ra hiệu mọi người yên lặng rồi nói lớn. Trước hết, tôi thay mặt Phủ Trịnh ra cảm ơn tất cả các quan, mọi người các tiểu thư đã ủng hộ. Tôi chính thức công bố thể lệ cuộc thi. Có tất cả 30 tiểu thư đăng ký sẽ chia làm 5 tốp, mỗi tốp 6 người trải qua 3 vòng thi. Vòng trả lời câu hỏi, vòng ghi nhớ và vòng cuối tự mỗi tiểu thư sẽ thể hiện tài năng của mình. Ai thua hai trong số ba vòng ngay lập tức bị loại. Cuối cùng ba người nào có số điểm cao nhất sẽ chính thức bước vào phủ trịnh gia ta. Mọi người đã hiểu hết luật cuộc thi chưa? Chúng tôi đã rõ. Tất cả đám người đồng thanh hô lớn. Mặt ai cũng nghiêm túc, lo lắng vô cùng. Ông trịnh tiếp lời. Mời các tiểu thư xếp hàng vào nhóm theo thứ tự ghi trên mỗi tờ giấy mà mọi người đang cầm trên tay. Không gian đang náo động thì bỗng có tiếng nói lớn.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 Đều có cùng suy nghĩ. Tử văn vốn ngay từ đầu đã nghĩ tới tình huống này. Nhưng vì không muốn cô ấy phải mạo hiểm cùng mình. Nên cậu quyết định im lặng. Cậu cũng đã tính sau hôm nay. Sẽ để cô ấy bình an rời khỏi phủ. Bà cả thấy vậy quắc mắt lường. Còn ả điên này. Không nói. Đâu ai bảo nó cơm đâu. Lẽ ra nó ngậm miệng cho xong. Cậu khải cường nhân cơ hội này vô lại gần khả tình khuyên nhủ. Em nghe tôi.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 Bàn tay bấu chặt vào nhau lầm bẩm Tôi, tôi... Cô đang phần vân chứ biết làm thế nào. Nhìn sang khải cường vẫn đang tràn đầy hy vọng mong cô bỏ cuộc. Tử văn thì đang nhìn xa xăm, vẫn dáng vẻ bất cần. Sau một hồi suy tư, cô đang định từ chối thì bỗng có tiếng vang vảng bên tai. Ta có thể đem được cô từ hợp mộ trở về. Thì ta cũng chắc chắn có thể làm cả nhà cô chết thảm. Mọi quyết định đều nằm trong tay cô.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 thì Khả Tình vẫn ngồi im, nét mặt đam chiều suy nghĩ. Thái độ này của cô làm bao người cũng ngỡ ngàng. Chẳng lẽ câu hỏi này quá khó với cô gái ấy sao? Hay có khi nào cô ta không biết chữ? Bên cạnh An Nhã đang cửa nhách mép, nhưng rất nhanh sau đó lại quay về vẻ hiền dịu như thường. Rất may khoảnh khắc đó đã lọt vào mắt Khả Tình. Cô vội thầm nhủ. Xem ra cô ta cũng không hề đơn giản. Mãi lúc gần hết giờ, Khả Tình mới vội vàng ghi liên tục. Chẳng biết cuối ghi gì Mà ai cũng hồi hộp chờ đợi đáp án Thu bài Tiếng ông thầy đổ vang lên Tất cả đồng loạt sửng bút Người này lần lượt tới từng bàn Thu lần lượt các bài xếp ngay ngắn Khi tới chỗ khả tỉnh Nhìn lướt qua thấy chữ cô như rồng bay phượng múa Ông mới khẽ thán phục Nhưng khi mới đọc được dòng đầu trên tờ giấy đó Ông đã xê sầm cả mặt mày Tất cả các quan lại ở đó Đều cùng nhau chấm điểm Một canh giờ sau đã có kết quả Bấy giờ ai cũng hồi hộp Không dám thở mạnh Tim người nào người nấy đều đập liên hồi Ông thầy đồ cầm trên tay Hai bài đứng giữa sân rõng rạc công bố Tôi thay mặt các quan ở đây công bố kết quả Người đạt điểm cao nhất Và người bị loại thẳng ở vòng này Những người còn lại Đều được thi hai vòng tiếp Sở dĩ bài này bị loại trắng do không đạt điểm Đi ngược thuần phong mỹ tục không thể chấp nhận Xin chúc mừng tiểu thư An Nhã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 Nhiệm vụ của người vợ là tề ra nội trợ. Những vấn đề lớn tuyệt đối không được tham gia. Người chồng phải lo công to việc lớn, nên toàn quyền tự quyết. Hay quá, hay quá. Đám người kia ổ ạt vỗ tay rầm rầm vang như sấm. Nét mặt ai cũng hồ hởi khen tấm tắc. Tiểu thư an nhã, công nhận vừa đẹp lại tài hoa hơn người. Cậu tử văn lấy được cô ấy đúng là phúc phận bảy đời. Người đàn ông này vội sơ tay cao, sai hiệu im lặng.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 Thậm chí họ phải cực khổ vất vả gấp trăm lần mà. Tại sao họ lại không có quyền gì hết? Cô bị lôi ngày một xa. Đám người kia không ai dám ngăn cản. Kẻ thì đang mừng rỡ trong lòng. Vừa tới cổng thì bỗng một người đàn ông trung tuổi đang cầm một cái quạt phe phải bước vào. Khoan đã! Thả cô ấy ra. Xin lỗi các vị tôi tới muộn rồi. Thái! Thái sư! Toàn bộ đám quan lại đều vội giật thoát. Họ nhanh chóng đứng lên hành lễ. Ông Trịnh kính cần mau bước tới gần người này Mặt mảnh rạng rỡ Thật không ngờ hôm nay Ngài lại bớt chút thời gian vàng ngọc ghé qua phủ tôi Bữa tôi có đánh thư mời Mà nghĩ Ngài bận trăm công nghìn việc không thể tới sự Thật sự tôi tôi vô cùng vui sướng Mời Ngài vào đây Thế đám Giano đi cùng Ngài đâu hết rồi Kêu họ vào luôn uống tách trà nghỉ mệt Người kia vội xua tay Ta đi có một mình Lần này đi thăm thú xem dân mình làm ăn thế nào Cuộc sống có ấm no không Chỉ kéo theo đám người Họ đi tới đâu cũng rùm bang mệt lắm Nghe nói nhà ông có cậu tử văn Hôm nay kén vợ Nên ta quyết tới chia vui cùng phủ Hy vọng không phiền tới cuộc tuyển sâu của mọi người Ông Trịnh vội xua tay lắc đầu Ôi Ngài tới đây là phúc hạnh của phủ chúng tôi Không phiền không phiền chút nào cả Mời ngài theo tôi Ông Thái Sư lướt qua khả tình Ánh mắt có chút thán phục, ông chọn vị trí ngồi chính giữa các vị quan đó. Từ lúc ông mới tới, mấy người kia chẳng ai dám vanh báo, ngồi im thiền thiết. Bầu không khí gượng gạo bao trùm khắp nơi đây. Vị thái sư này tên hình ông ấy đứng đầu trong tam thái. Quyền lực của ông đến tể tướng còn phải rẻ chừng Ông mới nổi tiếng thanh liêm, coi dân như con. Thẳng tay trưởng trị đám quan tham nên được dân vô cùng kính trọng yêu mến. Còn đám kẻ xu nịnh tham lam. Thì coi ông như cái gai trong mắt Chúng cầu kết với nhau Nhằm hạ bằng được ông Nhưng vẫn chưa có cơ hội Ông Hinh bấy giờ chậm rãi lên tiếng Mọi người cứ tiếp tục đi Đừng để ý tới ta À mà sao cô gái kia đang sự thi Lại bị lôi ra khỏi phủ vậy Theo ta không được công bằng cho lắm Lão thầy đồ người chủ trì cuộc thi vội phân trần Thưa ngài Bài thi của cô ấy không hợp lệ Hơn nữa cô gái này còn dám ngang nhiên thách thức Chỉ trích các quan ở đây Ông Hinh nghe xong khẽ mỉm cười. Vậy đáp án của câu hỏi này là do nghĩ ra? bẩm bẩm tất cả các quan trong đây cùng hội ý đáp án. Vị thái sư kia lại vạn hỏi. Thế theo các người, một người đàn ông mà chỉ lấy duy nhất một vợ và con cái tự do lựa chọn tình yêu là trái thuần phong mỹ tục đúng không? Ông chị nghe xong tót mồ hôi hột. Dạ, dạ, thì đúng là như vậy. Xã hội này xưa giờ vẫn quy định như thế Nếu ai cũng nghĩ như cô ta Thì lấy đâu ra con cháu được Hơn nữa nếu người đàn ông mà chấp nhận điều này Đồng nghĩa với việc đầu óc không bình thường Theo tôi nghĩ Sẽ chẳng ai điên khùng mà chấp nhận cái điều lệ vỡ và nói Đúng, đúng vậy Toàn bộ đám người nhao nhao lên tỏ vẻ đồng ý Vị thái sư này chẳng tranh cãi nhiều Chỉ nói nhỏ nhẹ Nói vậy Ý các người chơi ta ngu ngốc thấp kém ta cũng chỉ lấy duy nhất một người làm vợ, tuyệt đối không nạp thêm bất kỳ ai. Nhưng ta lại cảm thấy vô cùng vui vẻ mãn nguyện. Lần này không ai dám hé răng nửa lời, chúng biết mình vừa đắc tội nên chỉ ngồi im chẳng nhúc nhích. Bỗng thay đồ vội chữa trái. Ngài đúng thật là vị quan tuyệt vời, chúng tôi hoàn toàn tán phục, công nhận triết lý của ngài vô cùng đúng đắn, tuyệt vời. Mấy tên quan kia nhân cơ hội này gật đầu lia lịa, không ngại tâng bốc ông ấy lên trời xanh. Ông Hinh bình tĩnh nói tiếp Quái lạ Cách để ít phút Cô gái kia cũng cùng chung ý tưởng với ta Mà sao các ngươi vùi dập không thương tiếc Sao lần này quay ngoắt lại hết thế Thật sự là ta thấy không quen chút nào Đám quan đó Mặc dù rất tức giận Nhưng vẻ mặt vẫn làm địa bộ đáng thương Một người run dẩy khẽ đáp Chúng tôi xem ra thiếu sót rồi Mời tiểu thư về lại vị trí Chúng tôi sẽ bản bạc tính lại điểm Ông Hưng ngay lập tức đáp trả Thôi khỏi Đã chấm rồi Mà giờ chấm lại há chẳng phải làm trò cười cho thiên hạ Ta để xuất thế này Ta sẽ chấm cho cô gái này 10 điểm Như vậy cô ấy sẽ có tư cách vào các vòng trong được chứ Dạ dạ được ạ Tất cả mọi việc nghe theo sự sắp xếp của ngài Khả tình vội gật đầu cảm ơn vị thái sư kia Cô ngay lập tức trở về chỗ ngồi Trong lòng vẫn đang vô cùng cảm phục Ông thầy đồ lập tức nói to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 Ông thầy đồ phất cờ ra hiệu đốt nhang Những cô gái này ngay lập tức đứng thẳng nhau mắt chăm chú theo dõi Bên ngoài mấy người đang bàn tán xôn xao Vòng này khó quá không thể nhớ được Làm sao mà qua đây Khó hơn cả thi trạng nguyên thế này Tiếng bàn tán râm ràn Trời lúc này nắng như đổ lửa Mồ hôi ai cũng vã ra như tắm Nhưng dường như khi thế của cuộc thi còn nóng hơn cả thời tiết Người xem cũng hồi hộp chẳng kém mấy người dự thi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 Trái ngược với tất cả người này, khả tình vừa về chỗ cô đã ngồi thẳng, mắt nhắm lại chấn tĩnh, mặc cho xung quanh họ đang ghi chép liên tục, thì người con gái này vẫn bình thản ung dung lạ thường. Tiếng con ái nhi nói lành lành, mẹ coi, lần này nó không nhớ ra gì được rồi, cho nó nhục mặt, nhìn con đó sao mà không ưa cho nổi. Bà cả vội vàng ngăn lại, ở đây toàn các quan và khách quý, con không được nói linh tinh, kèo họ đánh giá không hay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 Chỉ được 1 hai địa danh còn đâu bỏ trống. Có bài ghi được rất nhiều mà đúng chẳng bao nhiêu. Lại có bài nhớ tên địa danh mà ghi lệch vị trí. Đến bài của tiểu thư An Nhã. Tất cả các quan vô cùng ngạc nhiên khen tấm tác. Tiểu thư An Nhã quả không hổ xanh trao gái của tể tướng. Nhiều địa danh khó vậy mà cô ấy chỉ sai có 10 chỗ. Mà cô gái này còn biết vẽ thêm một số nét thiếu trên bản đồ. Thán phục thật. Mấy viên quan kia cứ tấm tắc khen mãi. An Nhã biết chắc họ đang bàn tán bài của mình, khuôn mặt vanh vanh tự đắc. Cô ta thẩm nghĩ. Vòng này nhất định mình sẽ đứng đầu tiếp, không chạy được. Bản đồ này ta đã học cả tháng rồi, sai là sai thế nào? Nhưng khi xem tới bài cuối cùng, tất cả những người chấm đều nghệt mặt. Người há hốc mồm, người đánh rơi cả cây bút trên tay. Chẳng ai nói vai câu gì. Một số khẽ lắc đầu sự kinh ngạc hiện rõ. Trường nửa canh giờ sau thay đồ rõ ràng thông báo đã có kết quả vòng 2. Người đứng đầu là tiểu thư Khả Tình, trùng khớp hoàn toàn đáp án. Đứng thứ hai là tiểu thư An Nhã sai 10 lỗi, thứ ba tiểu thư Minh Tuệ sai 20 lỗi, tất cả cùng được vào hết vòng thi cuối cùng. Chuyện này là sao? Mọi người có nhầm không vậy? Tại sao ta lại đứng nhì vậy? An Nhã không thể chấp nhận được thực tế, hậm hực lên tiếng. Ông Trịnh Ái Ngại nhìn cô khuyên nhủ. Kết quả hoàn toàn khách quan.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 Vốn sĩ cậu không muốn cô bị cuốn vào cuộc đời của mình. Nhưng nhìn cô ấy đã bao lần quyết không từ chối. Một mực đòi ở bên cậu cho bằng được. Lúc này cô lại bị bao nhiêu người cười chê khinh bỉ. Tử văn màu tróng lên tiếng. Cô có khả năng y thuật. Cứ vậy mà thực hiện. Chẳng cần phải đuôi theo người khác. Hãy cứ làm chính mình. Tiếng nói phát ra. Mọi tiếng xỉ xào với im bặt Vị thái sư kia khẽ gật gù cười mỉm. Thật đúng là trời sinh một cặp cô gái này thông minh, lanh lẹ, tính tỉnh ngay thẳng. Thật giống hệt vợ của mình, hai người họ nhất định sẽ vô cùng hạnh phúc. Từng nhóm các cô gái lần lượt thi tài, mỗi tiết mục đều đặc sắc mang một phong cách khác nhau, thật khiến người ta khó xử, không biết nên chọn hay loại ai, bởi người nào cũng xứng đáng cả. Khi các tiết mục vừa chuẩn bị kết thúc, thì bỗng một ông quan huyện lan đủng xuống đất nôn mửa liên tục, chân tay cứ run bẩn bật Mặt mày tái nhợt, rên hừ hừ dưới bất tỉnh. Sao? Sao lại thế này? Tất cả các quan có mặt ở đây đều vội vây tròn lại. Ai cũng hốt hoảng, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vừa rồi ông ấy còn khỏe mạnh, nói cười vui vẻ. Mà sao giờ lại thành ra thế này rồi? Ông Trịnh vội hét lớn. Gọi thần y, mau gọi thể lãng nhanh lên. Ông ấy giỏi nhất vùng này. Thẳng chân, gia đình của phủ nghe xong vội vàng hỏi lại bà cả. Bà ơi! Nhà ông lãng ở xa vậy giờ sao mà kịp? Bà cả gầm lên. Xa cũng phải mời bằng được về đây. Cút màu. Nếu ông ấy có mệnh hệ gì tao giết mày. thẳng chân nghe xong mà muốn hồn lìa khỏi xác. Nó cắm đầu cắm cổ chạy một mảnh. Tình hình nơi đây hỗn loạn vô cùng. Lúc này không còn cách nào khác. Khả tình buộc phải lên tiếng. Mọi người tránh ra. Để tôi kiểm tra xem nào. Ái nhi thấy vậy biểu môi. Gớm. Nó già vẻ chưa kìa. Chẳng biết có hiểu gì không mà tỏ ra kinh thế. Khả tình phớt lờ con như chẳng nghe thấy gì cả làm cô ta càng điên tiết chân đập bùm bụp xuống sân. Tránh ra, tất cả tránh hết ra lấy không khí cho ấy thở. Cô gái này vừa nói ngay lập tức mọi người tản hết ra ánh mắt tò mở quan sát. Khả tình vội lại gần ngồi xuống bấm vào các huyệt chỉ trước mắt cô vội ra lệnh. Ông ấy trúng gió rồi hai người kia lại đây khiêng ông ấy vào phòng. Vừa nói cô vừa xa hiệu cho hai tên gia đình đứng gần. Hai người này vội nghe theo giảm giáp. Họ mau chóng khiêng ông vào phòng dành cho khách. Phủ ông trịnh xây sẵn các phòng để cho khách ở qua đêm. Đám quan kia cũng mau chóng bước xa theo sau viên quan huyện khi ấy đã bất tỉnh. Cô gái này vội vàng bấm huyệt nhân chung. Đạt ông ấy nằm đầu thấp hơn chân. nghiêng người sang một bên đắp chân ấm tránh gió lùa. Viện thái sư không kìm được khẽ hỏi.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 Ông vội lên tiếng cảm ơn thì cô gái này đã ngăn lại. Ông đang mệt cứ nghỉ ngơi đã không cần khách sáo. Cô quay lại nói với người hồi bên cạnh. Mau lấy củ gừng dã nát hỏa với nước nóng mang lại đây. Tên kia mau chóng đi tìm chỉ một loáng đã mang chén nước của yêu cầu. Tên này từ đỡ đầu quan huyện. Đỡ ông ấy uống hết chén nước. Kỳ lạ thai. Vừa uống xong người này đã thấy khoan khoái lạ thường không còn hoa mắt chóng mặt như hồi nãy nữa. Ông ấy mừng sỡ cất lời Công nhận thuốc của cô Hiệu nghiệm như thần ta phục sát đất Ta rất hối hận vì lúc đầu đã loại cô Thực ra suy nghĩ của cô rất đúng đắn Chẳng qua suy nghĩ này Vượt thời đại nên không ai chấp nhận Họ luôn cổ hủ cố chấp Chúc mừng tử văn có người vợ Vô cùng tài giỏi như cô bên cạnh Nhất định hôm hai người thành thân Tôi sẽ chuẩn bị quà thật lớn tới mừng Giỏi, cô quá giỏi Những người còn lại Mỗi người một suy nghĩ khác nhau Người thì vô cùng tự hào, thán phục Kẻ thì đang sôi máu ứa gan Kẻ khác nữa thì đang mưu tính âm hiểm hiểm ác Quản thái sư nhân cơ hội này xem vào Xem ra vòng cuối Cô gái này sẽ đạt điểm tuyệt đối Các vị có ý kiến gì không? Ông ấy nói phủ đầu như vậy rồi Đố kẻ nào dám ho hẹ ý kiến nữa Đúng là gừng càng già càng cay mà Được rồi Ông Trịnh công bố kết quả đi Để giải tán mọi người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 Bầm các quan, không được chọn cô gái này. Cô ta chính là hung thủ hại chết bà ba của phủ trịnh gia. Lần này có đủ tăng chứng, vật chứng. Toàn bộ đám người ở đây nghe xong, đều quay ngoát theo hướng phát ra tiếng đó. Vũ Lan Bà cả không kìm được tò mò, ngay lập tức cất giọng nói. Vũ nói linh tinh cái gì đấy? Bỗng dưng người đàn bà kia khóc lóc thanh minh. Thực sự chuyện này tôi đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng hôm nay tôi quyết phải nói ra. Dù có đánh chết tôi, cũng phải đòi lại công bằng cho bà ba. Tội nghiệp bà ấy, không ngoài thần thích. Tùy tôi với bà ấy tiếp xúc chưa lâu, nhưng mà bà đã giúp tôi rất nhiều. Lần cha tôi bị người ta đánh suýt chết cũng là bà cứu mạng. Bà ấy còn đưa một số tiền giúp cha tôi làm ăn. Công ơn của bà ấy tôi không bao giờ trả được. Bà ba nào? Đám quan lại đua nhau hỏi. Sau một phút ngẫm nghĩ, như sự hiểu ra vấn đề họ vội bản tán.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 Tôi thề tôi hoàn toàn nói sự thật Nếu tôi dám vua oan Các vị muốn chém giết thì tùy Lôi bà điên này đi, mau Ông Trịnh đã hoàn toàn mất bình tĩnh Không thể kiểm soát được lời nói À nhã nhân cơ hội này xen vào Rất có thể Lời bà ta là chính xác Nếu đúng như vậy chúng ta nên điều tra cho rõ ràng Không thể để kẻ xấu Tác oai tác quái Ta càng không thể chấp nhận vợ lẽ của tử văn Là người ác độc tới vậy Công nhận lời của cô gái này có sức nặng ngàn cân Đám quan kia vội gật đầu đồng ý ngay lập tức Lúc bấy giờ viên thái sư mới lên tiếng Được, vụ này cứ điều tra từ đầu Bà cứ từ từ kể rõ mọi chuyện Vũ Lan vội vàng kể Bẩm quan, cô gái kia tên Khả Tình Mới vào đây có vài hôm trước Chẳng hiểu cô ta vào phủ bằng cách nào Rõ ràng phủ này canh phòng cẩn mật Cô ta không hề thân thích ai trong đây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 Úi ghê quá An nhã không kìm được Khẽ ôm mặt tỏ vẻ sợ sệt Bà cả vội thanh minh Làm gì có bà Tư nào Bà là người hầu của phủ tên Tư Nên đám người đây quen gọi là bà Tư Bà cả vừa nói xong Liếc mắt nhìn người bên cạnh Vũ Lan ngay lập tức gật đầu Dạ dạ đúng rồi Bà cả cũng nhân cơ hội này nói luôn Kiểm tra con khả tình Xem chân nó có vết sẹo hay không Khả tình chưa kịp phản ứng thì đã bị hai tên bên cạnh kéo ngay cái tất xuống kiểm tra. Cây sẹo bên trên phải hiện rõ một một. Tiếng còn ái nhì vang vọng. Thảo nào trời nắng nóng thế này mà hôm nay nó lại đi tất. Hóa ra là có ý đồ cả. Bây giờ chứng cớ rành rành mày còn chối cãi nữa. Vũ làn vội ngắt lời. Khoan đã tiểu thư. Còn một người có thể vạch tội ả. Hôm đó lúc thoát thân tôi ngay lập tức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 Vừa thấy người đàn ông này, ông Trịnh, bà Cả lẫn bà hai đều đo đả cung kính. Ông Trịnh nói khẽ. mai quá, hồi nãy tôi có kêu thẳng chân đi tìm ông, mà không biết giờ nó tới đâu rồi. Có ông ở đây tôi yên tâm bội phần. Người kia khẽ gật đầu trào lại giải thích. Vũ Lan là chị họ tôi. Nghe bà ấy kể, tôi gấp gáp phải qua ngay một chuyến. Chuyện này thực sự vô cùng hệ trọng, nhất định phải điều tra cho ra lẽ. Các linh hồn kia nếu không siêu thoát Thì hậu quả thật khôn lường Ông ấy vừa nói Vừa quét mặt nhìn một lượt Tới chỗ khả tình bỗng khựng lại ngẫm nghĩ Cô gái này đúng thật không phải người thường Tại sao theo sau cô ấy Nhiều vong hồn tới vậy Những vong hồn đó vừa thấy ta thì lại mất hút Hơi nữa Cô ấy còn có đôi mắt sáng quắc Phát ra ánh hào quang Chắc hẳn có thể nhìn thấy được âm binh Lúc nghe Vũ Lan kể Ta còn bán tín bán nghi Nhưng khi gặp mặt, ta đã hoàn toàn tin là thật. Ông Lãng chậm sãi nói tiếp. Lần này, muốn biết cô ấy có phải là hung thủ không? Ta đã có cách. Cách gì vậy ngài? Bà cả mong chóng tiếp lời. Bây giờ ta sẽ dùng thuật gọi hồn. Linh hồn hai bà ấy sẽ trở về, nói xem ai là hung thủ. Mấy người kia nghe xong mà dựng cả tóc gáy không dám tin đó là sự thật. Quái, trên đời này sao lại có mấy chuyện này tồn tại được nhỉ? Không thể tin được. Mặc kệ đám người kia vẫn nghi hoặc bàn tán, ông lãng lặng lặng chuẩn bị các thứ mình cần dùng. Lấy ra trong tay nải rất nhiều ngọn nến. Khi mọi thứ đã xong xuôi, ông nhìn mọi người một luật khẽ nói. Ta cần ba người liên kết gọi hồn. Có ai tình nguyện giúp ta không? Đám người kia vội lui lại cúi gả mặt, chẳng ai dám lên tiếng. Bất ngờ có tiếng người con gái cất lên. Tôi! Ông lãng chăm chú nhìn khả tình, khẽ gật đầu hài lòng. Huyền thái sư tò mò cũng xin một chân tiếp xức. Ông Lãng chỉ về phía tử ban nói lớn. Cả cậu nữa, vào đây. Tử ban nghe xong khẽ ngạc nhiên. Vốn dĩ xưa giờ cậu không tin mấy chuyện này. Toàn là bị bộ, lừa người. Nhưng nay thấy người con gái kia đồng ý tham gia. Nên cậu mới miễn cưỡng gật đầu. Thầy Lãng vô yêu cầu tất cả những người không liên quan đứng hết bên ngoài. Chỉ cho phép ba người này bước chung vào một căn phòng kín.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 Một hồi sau hình như đã tạo được kết nối. Có tiếng đàn bà khóc thút thiếp. Thầy lãng vội vàng hỏi. Bà là ai? Sao lại chết? Người kia vừa sụt rùi vừa nói nhỏ. Tôi, tôi, tôi là bà ba của nhà này. Tôi bị cắt cổ đến chết. Ai ra tay sát hại bà, có phải cô gái này không? Tiếng bà ba cứ ngắt quãng, nhiều chỗ nghe không rõ. Đúng rồi, là cô ấy. Thầy lãng nghiêm giọng hỏi lại. Tốt nhất. Bà nên suy nghĩ cho kỹ Bây giờ nếu bà còn gian dối bao che nữa Thì sẽ mãi không được siêu thoát Đời đời bị người ta không chế Chỉ cần bà đồng ý nói ra Ta sẽ ngay lập tức Sẽ lập đàn cầu nguyện giúp bà Người kia im lặng một hồi rồi lê tiếng Không phải cô gái này Là một người khác Nhưng nhìn rất giống cô khả tình Lúc đầu tôi cũng bị nhầm lẫn Nhưng sao thấy hơi thở của hai người họ khác nhau Cô gái kia có mà lực mạnh mẽ Còn cô gái này thì ngược lại. Khả tình không kìm được vội hỏi. Tại sao tối hôm trước bà lại báo mộng cho tao hung thủ hại chết bà là tử văn? Sọng người kia càng lúc và lúng túng. Cô, cô, có nhầm không vậy? Tôi đâu có báo mộng cho cô hồi nào. Thầy Lãng vội ngắt lời. Ta hiểu rồi, cô đi đi. Cứ theo ánh sáng màu trắng mà đi. Tuyệt đối không được quay đầu cô sẽ bình an vô sự. giọng nói kia cảm ơn dối díp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 Ông lãng vội thổi tắt từ ngọn nến Kêu mọi người xoay ngược lại Phá vỡ hình tròn Từ từ mở mắt Bấy giờ ba người kia thấy người nặng trịch Thở hồng học Chân tay muốn xã cả ra Thầy lãng lê tiếng Các vị đã nghe thấy cả rồi chứ Khả tình mau chóng gặng hỏi Tôi vẫn chưa hiểu Tại sao bao nhiêu giấc mơ Tôi đều thấy các linh hồn báo là tử văn đã sát hại họ Thầy lãng khẽ mỉm cười Đấy không phải linh hồn thực của họ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 Thế giới bên đó cũng có luật, linh hồn khi bị gọi lên tuyệt đối không được nói tên kẻ giết mình, nếu không sẽ bị trừng phản rất nặng. Nghe tới đây, ba người kia khẽ gợt gù, ông lãng lấy ra hai tấm bùa đưa cho khả tình và tử văn. Hai người phải luôn mang theo nó bên mình. Số phận cô cậu vẫn còn nghiệt ngã lắm, nhưng ta có một câu muốn tặng hai người. Khổ tận cam lai. Nói xong ông đứng dậy, mở cửa bước ra ngoài. Khả tình và tử văn đút vội láo bùa vào người rồi mau chóng theo sau. Bên ngoài ai cũng sốt ruột, đứng ngồi thấp thỏm. Vừa thấy cánh cửa mở họ đã ảo lại phía ông ấy. Ông chị gấp gáp. Thế nào rồi? Đã tìm ra hung thủ chưa? Ông lãng vẫn điểm nhiên như chưa có chuyện gì. Bây giờ đã rõ. Ta đã gọi hồn lên hỏi cặn kẽ rồi. Cô gái kia hoàn toàn không phải hung thủ. Còn ái nhì vội chu chéo. Rõ ràng Vũ là nói cô ta mà. Hay, hay chúng nó mua chuộc thầy rồi. Bốp. Nguyên một cái tát vang lên ngay má trái. Ông Trịnh hét lên. Mau xin lỗi ông ấy. Còn ái nhì bật khóc nức nở. Nó ôm má chạy vào phòng. Bà cả vội vàng nói đỡ. Ây chết, xin ông đừng trách. Cháu nó nhỏ dại nói năng lung tung. Thầy lãng vội xua tay. Được rồi, tôi không để ý. Cô gái này thực sự vô cùng thông minh, tốt bụng. Cô ấy ở cùng con trai hai người, nhất định sẽ phỏ trợ cậu ấy vượt qua mọi khó khăn, dông tố. Ông mới lại gần thì thầm vào tay Vũ Lan, chỉ mình bái nghe được. Bằng mọi giá phải giúp cô gái này, cô ấy là người lương thiện. Bà Lan thoáng chút ngỡ ngàng, nhưng ngay lập tức gật đầu đồng ý. Viên quan thái sư thấy vậy khẽ mở lời. Được rồi, chuyện này coi như xong. Hung thủ giết hại hai người đó vẫn là ẩn số, phải điều tra lại. Khả tình bữa nào cô nhất định phải ghé qua phủ thăm một chuyến. Bà nhà ta thấy cô thì vui phải biết. Nhớ kẻ nào dám ăn hiếp thì cứ sai người báo. Ta sẽ vì cô mà ra mặt. Khả tình cười tít mắt mau chóng gật đầu. Nhất định có dịp sẽ tới thăm phủ của ngài. Lời của ông Hinh thực ra là lời mời. Nhưng giống như đang đe dọa. Làm bao người sôi sụp cằm phẫn. Ngay sau buổi đó, tất cả các vị quan ai về phủ người đấy Nơi đây lại vắng lặng vô cùng. Ông Trịnh bấy giờ tụ tập tất cả mọi người trong phủ căn sạn. Từ giờ trở đi, An Nhã là mỡ cả. Mỹ Lệ Mợ 2, Khả Tình mợ 3. Chúng mày biết đường mà cư xử. Các mỡ yêu cầu gì thì biết đáp ứng. Đứa nào mà tỏ thái độ hỗn hảo chết với ông. Dạ, chúng con hiểu rồi. Đám gia đình đồng thanh lên tiếng. An Nhã mỉm cười thật tươi. Lại gần luồn qua cánh tay của tử văn. Nhưng ngay lập tức Người này hất mạnh tay cô ra khẽ gắt Tốt nhất tránh xa tôi ra Cậu ấy nói xong Dắt tay khả tình lôi nhanh đi Cô chẳng biết làm sao Chỉ biết bước mau cho kịp cậu ấy Bà cả nhìn An Nhã ái ngại Tính nó vậy xưa rồi Con đừng để ý An Nhã mặc dù đang máu sôi lên não Nhưng vẫn phải kiềm chế Miễn cưỡng nặn ra nụ cười Dạ con không để ý Nhưng hơi tủi thân thôi Chắc cậu ấy yêu cô khả tình lắm Bà hai vội biểu môi Ôi yêu đương cái gì Thằng đó cả thèm trong chán lắm Vài bữa là nó lại ngấy lên tới cổ bây giờ Bữa giờ nó thay phụ nữ bên cạnh như thay áo Ông trịnh khẽ lừ Bà hai thấy vậy lập tức im bặt Thôi hai con về phòng nghỉ ngơi đi Hôm nay mệt mỏi quá rồi Dạ thưa cha mẹ Cả An Nhã lẫn Mỹ Lệ đều nhanh chóng đáp An Nhã vội khoác vai cô gái bên cạnh chuyện trò rôm giả. Từ giờ chúng ta sẽ ở chung một nhà nhất định phải giúp đỡ lẫn nhau. con khả tình kia không hề tầm thường. ta thấy cô ấy cứ nham hiểm thế nào đó nhất định cô phải cẩn thận. Mỹ Lệ nhẹ nhàng đáp lại. Đội ơn cô nhưng tôi thấy cô ấy thông minh mà cũng có vẻ thương người ấy. An Nhã vội vàng khuyên nhủ. Cô lương thiện quá là nó leo lên đầu mà ngồi luôn đấy. Còn đó hiền cái nỗi gì? Dù cô coi nó còn gây ra một loạt chuyện tay đình cho mà xem. Trong phòng, Khả Tình và Tử Văn vẫn đang ngồi yên lặng. Chẳng nói chẳng rằng, mãi sau người đàn ông kia mới mở lời. Vất vả cho cô rồi, nhất định tôi sẽ không để ai bắt nạt cô nữa. Khả Tình kinh ngạc, không nghĩ cậu ấy lại nói như vậy. Cô chỉ biết cười cười. Được rồi, cậu về phòng đi. Giờ cậu có những hai vợ rồi. Cậu mà ở đây, tôi mới bị họ ép buộc. Tôi ở hết tháng sau thôi, lỡ hứa với mẹ cậu rồi. Lúc ấy cô lấy lý do gì đó để từ tôi, đuổi tôi ra khỏi đây là được. Tử văn ánh mắt có chút bi thương, nhìn thẳng vào người đối diện, làm cô ấy khẽ bối rối. Cô vì giúp tôi mà không sợ người đời chê cười một đời chồng sao? Sau hôm nay tất cả mọi người đều biết, cô là mợ ba của phủ này. Sau này ai dám lấy cô nữa? Khả tình nghe xong mặt buồn tiêu nghỉu Thôi, tới đâu hay tới đó Lúc ấy tính sao từ văn định muốn nói điều gì đó Xong lại thôi Mãi lúc lâu cậu ấy mới mở lời Tôi muốn ở chung phòng với cô Cô đã giúp thì giúp cho chót Thấy hai người kia là tôi ngán ngẩm rồi Khả tình bật cười ha hả Ôi, hôm nay mèo chê mỡ ấy hả Mọi khi thấy cậu mỗi bữa một cô mà Hơn nữa hai người này Là vợ danh chính ngôn thuận của cậu Trước sau gì cũng phải chấp nhận Tránh mãi sao được Tử văn nét mặt buồn sầu nói nhỏ Thực ra tôi ở đây muốn điều tra cái chết của mẹ tôi Xem hung thủ hại chết bà ấy là ai Xong rồi tôi sẽ rời khỏi đây Nơi này toàn ký đau thương tôi không muốn ở lại Tới đây khả tình khẽ đôi cứng người lại Cô không nghĩ tử văn lại có suy nghĩ như vậy Cậu dám bỏ hết cơ nghiệp để ra đi tay trắng Thì ra đằng sau vẻ ngoài lạnh tanh kia là một trái tim đã dỉ máu. Khả tình không biết khuyên nhủ ra sao chỉ vội thì thầm. Được rồi, tôi sẽ giúp cậu. Khi xong việc, tôi dẫn cậu tới nhà của tôi. Chỗ đó yên bình lắm. Nhất định cha mẹ tôi sẽ tiếp đón cậu thật nồng hậu. Tử văn nghe cuối kể giọng tự hào mà trong lòng khẽ vui lây. Bên ngoài thằng chân gọi vọng vào. Cậu mợ sang phòng ăn. Mọi người đang tập trung ăn tối. Được rồi. Tử Văn vội quay sang người bên cạnh thủ thể. Từ giờ cô phải thay đổi cách xưng hô. Gọi họ là cha mẹ. Nhớ làm gì cũng phải suy nghĩ trước sau. Đám người đó chắc chắn sẽ tìm mọi thứ để hạ bệ cô. Cô đi trước, tí ta ra sau. Khả tình vội vàng ra ngoài, bước tới phòng ăn. Lúc ấy tất cả các thành viên đã tập trung hết cả. Họ đang cười nói vui vẻ. Thấy khả tình thì im bặt. Chẳng ai thèm nói nữa. Họ chán ghét ngúng người tỏ rõ thái độ. Khải Cường vội vàng lên tiếng khả tỉnh qua đây đi Cô Ái Nhi trao mày Rời ạ, người ta đã có chồng rồi Anh còn tơ tưởng gì nữa Bọn họ đánh tiếng mời cô qua đây Nhưng trên bàn chỉ xếp đúng những cái bát cho họ Thiếu phần của cô và tử văn Rõ ràng họ chẳng hề có thành ý Bà cả vội lên tiếng Ôi, thôi chết, tao quên Con Hồng xuống lấy bát cho mợ ba Con Hồng đâu Gọi mãi vẫn không thấy bóng sáng con bé Khả tình ngại ngủ đáp Để con xuống bếp lấy bát là được rồi Cô vừa nói vừa quay người đi thẳng Phòng bếp cũng khá xa Quái lạ Hôm nay sao tự dưng vắng vẻ thế Không thấy bóng dáng gia đình đâu Các phòng cũng tắt hết đèn sầu Tối ôm không thấy bóng người Cô lần mỏ mãi Cũng tới được phòng bếp Vừa mở cửa ra thì bỗng có một bóng đen sông tới Khả tình còn chưa kịp phản ứng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 Một tên vác lên vai, chúng vừa bước ra khỏi cửa thì va ngay vào một cô gái, đây là con Hồng, người hầu ở đây. Nó hét toáng lên. a một người đàn ông nói khẽ. Con gái con đứa, hét ấm ấm như con điên. Nãy bà cả gọi cô trên kia, mà gọi mấy lần không thấy. Mau vào đi, không tí ăn đòn. Con Hồng sợ hãi vội vàng hỏi lại. Hồi nãy tôi đi múc nước sặt đồ ngoài giếng. Mợ hai kêu tôi đi giặt cho mợ mấy cái áo, nên giờ mới về đây. Mấy người vác cái gì trên vai mà nặng thế? Một tên vội quát. Ông Trịnh kêu chúng tôi dọn dẹp đồ trong nhà. Mấy đồ bỏ đi cho vào bao này mang ra ngoài phủ vứt. Thôi đi đây, không nửa đêm mất. Con hồng cũng lật đật chạy vào, nhưng bỗng nó cứ có cảm giác lưng lưng khó tả Nhìn địa bộ lấm lét của mấy người này, hình như có gì đó không ổn. Nó ngẫm nghĩ một hồi rồi giật mình. Có lẽ nào, có lẽ nào bọn chúng ăn cắp đồ trong phủ lén mang ra ngoài không? Nghĩ vậy, nó ủ té chạy vào phòng bởi báo nhưng vừa đi được vài bước lại đâm sập vào một người. Cậu Khải Cường Nãy giờ cô có thấy mợ ba qua đây không? Con Hồng lắc đầu nguẩy nguẩy nó gấp gáp. Con vừa gặp đám người đàn ông từ phòng bếp bước ra bác theo cái bao to lắm còn nghĩ chúng ăn trộm đồ. Khải Cường nghe xong choáng váng mặt mày Như đoán được điều chẳng lành, cậu lay mạnh con bé quát lớn. Chúng đi hướng nào? Con hồng tự dưng bị mắng nó giật bắn cả mình. Vội chỉ ra hướng ngoài cổng. Người này vội vàng lao nhanh theo hướng đó. Vừa ra tới nơi, cánh cổng đã mở tự bao giờ. Cậu ấy hoàn toàn mất phương hướng. Không biết giờ sẽ theo hướng nào. Bỗng nghe phía bên phải có tiếng nói xa xăm, tiếng người léo nhéo. Khải Cường vội vàng bước mau đi. Nhưng cậu ấy không hề biết rằng lối cậu vừa đi.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 Nghe tới đây, tất cả im bặt không ai dám trả lời. Dường như người nam nhân kia đã tức giận cực độ gầm lên. Tôi nói, cối đâu rồi? Mỹ Lệ bấy giờ mới nhỏ nhẹ từ tốn đáp. Hồi nãy em ấy có việc nên xuống bếp, giờ chưa thấy Lê nữa. Tử văn nghe xong vội quay đầu lại, thì con hồng đã từ đâu chạy sọc vào, nó cuống quýt nó lắp bắp. Không hay rồi, cậu Khải Cường lẫn mợ ba đều mất tích rồi. Cậu vừa chạy theo ra khỏi phủ. Còn Ái Nhi lập tức trù chéo. Có khi nào hai người họ lại lét lút hẹn hò phía sau không? Rõ ràng hồi nãy hai người đó còn liếc mắt đưa tình. Cô Khải Tình vừa đi một lát. Cậu ấy cũng đứng dậy theo sau. Bà hai vội nguyết dài. Cô ăn nói cho tử tế. Đừng có ngậm mó phun người. Ai chứ thằng Khải Cường không bao giờ có tính đấy. Ái Nhi vội vàng chống chế. Ai chẳng biết Khải Cường nhà chúng ta không có tính đó. Nhưng còn con kia thì nó lẳng lơ thấy rõ còn gì. Cô ta chưa kịp nói hết câu, ngay lập tức bị một lực mạnh bóp ở cổ. Cổ họng nghẹn ứ không sao thở nổi. Từ văn mặt đỏ như gớt, trên thái dương các đường gân xanh đã hiện rõ đang giật từng hồi. Mày nói lại tao nghe. Ái Nhi lúc này tưởng chừng sắp chết tới nơi. Nước mắt tuôn xối xả, lắc đầu ngoẩy ngoậy. Mặt cô ta đã dần dần chuyển màu. Nói, cậu ấy lại gạo rú lên. Tất cả đám người này vô cùng kinh hãi. Ông Trịnh vội quát lớn. Thằng điên này, thả ngay em mày ra. Nhưng ông vừa tới nơi, tính gỡ tay cậu ấy ra khỏi, thì ngay lập tức bị người này đẩy cho ngã rúi. Lực ép mỗi lúc một mạnh, tưởng như muốn bóp chết cô ta ngay. Bà cả lẫn bà hai vội van xin. Con ơi, tha cho em, nó còn nhỏ. Ngu ngốc không biết gì. Mau, mau đi tìm vợ con đi. Tử văn nghe tới người con gái ấy mới từ từ buông tay. Ái nhi muốn tắt thở tới nơi, đang ho khổ khủ, Cả người xanh lét như tàu lá Nhưng nó không dám mở miệng Trước khi đi tử văn không quên đe dọa Nếu còn ai dám bắt nạt cô ấy Thì đừng mong tôi nương tay Hôm nay cô ấy có mệnh hệ gì Tôi thể sẽ phá nát cái nhà này bằng mọi giá Cậu ấy nói xong Vội chạy sọc ra ngoài ra khỏi phủ Bà cả vừa đỡ ông trịnh vừa khóc lóc Ông coi cả ngày nó càng không coi ai Trong cái nhà này ra gì Ai đời vì một con hổ ly Mà nó dám quay mặt với người thân Anh em máu mủ ruột già của nó chứ Ông trịnh quát ùm um lên Im đi, tất cả là tại bà Lo mà dạy con ái nhi cho tử tế Ăn với chẳng nói Tôi đã nói rồi Đã chấp nhận con khả tình làm dâu nhà này Thì phải đối xử cho tử tế Suốt ngày móc rỉa xỉa sói nhau Sao không chịu sống bình yên vậy hả Khẳng chân đâu Sai người đi tìm mợ ba về đây Mau lên, chắc nó đi lạc ở đâu rồi Tử văn vừa chạy sập ra khỏi cổng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 Bỗng con bướm kia tự dưng dừng lại Phía trước mặt cậu là con sông sâu hắm Nơi đây giáp xanh là một căn nhà hoang Cậu Tử Văn mong bước nhanh vào Ở đây bên trong thấy có anh đuốc lập lè Tử Văn đứng bên ngoài sát vách cửa Tò mò đưa mắt hướng vào trong Thì thấy một đám người mặc trang phục Giống hệt gia đình trong phủ cậu ấy Nhưng mặt ai cũng lạ hoác chưa thấy bao giờ Tử Văn thầm nghĩ Chắc chắn chúng trả trôn vào phủ có mục đích rồi Cậu cứ lặng theo dõi tiếp tình hình. Một tên béo ục ịch khẽ cất tiếng. Cô gái này xử lý sao anh em. Một tên hất hàm. Cô chủ nói vứt cô ta xuống sông là được. Chúng đưa mắt nhìn cái bao bây giờ khẽ độc đậy. Tên béo khẽ hất hàm. Giết cô ta ấy vậy tiếc quá. Hay là anh em ta làm tí. Bỗng một người đàn ông trung tuổi khẽ gắt. Đã nhận tiền cô chủ phải làm y như vậy. Chúng ta đã có quy tắc ngay từ đầu. Nói không với sắc dục Nếu người cô chấp không theo thì đi luôn đi Tên béo kia ngập ngừng Thôi được rồi không làm thì thôi Tôi cởi cái bao ra xem mặt mũi cô ta thế nào Mà cô chủ đòi giết cho bằng được Tên đó bước từng bước ụt ịch tới cái bao Mở vội dây cột Khả tình bây giờ đã tỉnh lại Thấy chân tay bị chói chặt Cô đoán chắc mình lành ít giữ nhiều Vừa thấy cô gái kia Đám đàn ông nhào nhào lên Đẹp Cô gái này đẹp quá Bỗng người đàn ông trung tuổi hồi nãy Vội giữ người nói không ra hơi Cô cô Cô là Khả Tình Con thầy lang Chính đúng không Người con gái kia vội vã gật đầu Ông ấy mau chóng bỏ cái rẻ trên miệng Vội vàng cởi chói rồi nói nhỏ Cô còn nhớ tôi không Buổi sáng hôm đó vợ chồng tôi bế theo đứa bé Bị bỏng nặng vào nhà cô cậu cứu Cô đã cứu con tôi lại cho chúng tôi tiền may nhờ đại ơn đại đức của cô Con tôi đã đỡ đi rất nhiều rồi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 Xin các vị tha cho cô ấy Tên béo hồi nãy thấy vậy Quay ngót thái độ Tha cho chúng nó Chúng tôi lấy tiền đâu mà nuôi mẹ già con nhỏ Ai cũng có hoàn cảnh hết Tránh ra Đám người kia thấy lão béo đó nói chi lý Chúng lập tức xông vào hai người này Ông Khải vớ vội được khúc gỗ khu loạn xạ Là các người ép tôi Hôm nay dù có liều cái mạng này Cũng đừng hỏng ai động được cô ấy Nhưng mấy người kia chẳng hề nao núng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 Trên mặt vẫn chưa hết sợ hãi Tử văn Người đàn ông kia vẫn đang trong thế phòng thủ Ánh mắt khát máu đang hẳn sâu từng tia đỏ ủng Cậu ấy vội vàng trấn an Đừng sợ Không sao rồi Bọn kia lồm cồm bỏ dậy Chúng biết động nhầm người rồi Nên mau chóng bỏ chạy Ông Khải hồi nãy bị chúng đấm vào cái giữa mặt lên sương vù Ông ấy ngựa ngủ lên tiếng Xin lỗi cô Tại tôi làm cô khổ rồi Khả tình vội đáp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 Tử Văn đỡ vội ông ấy dậy nói khẽ. Dẫn chúng tôi về nhà ông. Ông Khải vội đứng dậy, dẫn hai người này đi thẳng. Đi dọc theo bờ sông tới một túp lều được lợp tạm bợ Ông mới gọi vội. Mình ơi, thằng Tũn ơi. Nhưng gọi tới mấy câu vẫn không ai trả lời. Đoán có chuyện chẳng lành. Ông mới chạy sọc vội vào trong. Lúc ấy cảnh tượng này làm ai cũng căm phẫn. Cả bà mẹ lẫn đứa bé đều bị đâm thùng ngực.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 Ông ấy ôm chầm lấy hai người kia gạo khóc dữ dội, khả tình mắt cũng nhòe đi, người bên cạnh chỉ nói một câu duy nhất. Nén đau thương, muốn trả thù thì bản thân phải an toàn trước đã. Ông Khải nghe xong vô im bặt, ông không khóc, vội buông nhẹ bái ra, hướng ánh mắt căm phẫn về phía tử văn. Cậu nói đúng, muốn trả thù không được mềm yếu. Ông ấy quỷ xuống lại ba lại, rồi châm đuốc đốt luôn túp lều. Khả tình hã hốc mồm sửng sốt ngỡ ngàng. Sao lại đốt tôi, tôi thật không nghĩ ra. Ông Khải lạc giọng, nghẹn nghẹn. Nếu tôi chôn nhất định chúng sẽ đào lên hành hạ họ bằng được. Thủ đoạn của bọn này độc ác vô cùng. Có lần chúng còn nhận vụ đào huyệt, rồi vứt xương mỗi chỗ một góc, làm linh hồn kia mãi vất vượng. Tôi muốn vợ con tôi được yên bình, không phải chịu đau đớn gì nữa. Họ đã vì tôi mà chịu quá nhiều cực khổ rồi.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 Tử Văn cũng đau tới thắt ruột. Sau một hồi đau khổ, ông Khải lý nghĩ lên tiếng. Được rồi, tôi thể từ giờ sẽ không dơ giọt lệ nữa. Chúng ta về, tôi đi theo cậu. Lại nói tới Khải Cường, cậu đi theo hướng đó một hồi lâu thì thấy bóng sáng của người sống hệt khả tình. Cậu sung sướng gọi lớn. Khả tình. Cô gái kia mỉm cười nhẹ nhàng lại gần nói khẽ. Khải Cường, cậu đi đâu đêm hôm ra đây thế? Tôi thấy đám người kia mang theo cái bao khả nghi Tôi sợ cô nguy hiểm nên chạy vội tới đây thì gặp cô Cô đi đâu mà ra tới mãi đây Bấy giờ người con gái kia tỏ vẻ sợ sệt Vội ôm chặt Khải Cường khóc lóc Em sợ quá Em bị người ta bắt tới đây Mà may sao có người đi đường giải cứu mới thoát nạn Em vừa mới chạy ngược về đây Vừa nói cuối vừa khóc nức nở Khải Cường vội vòng tay ôm chặt cô Tay còn lại khẽ lau nước mắt Khải tình vội đặt chọn nụ hôn lên môi người đối diện Cậu ấy khẽ khựng lại vài giây Xong ngay lập tức cuồng nhiệt đáp trả Nụ hôn đầy mê ngọt ngào như tan chảy Mãi sau cuối mới khẽ nói Khải cường em yêu cậu Em chỉ muốn cả đời ở bên cậu Nhưng người tử văn kia cứ nặng nặc đòi em phải lấy hắn bằng được Hắn biết cha mẹ em Nên suốt ngày lấy họ uy hiếp em Cậu giúp em với Nhất định phải hạ được tử văn Em sợ lắm Vừa nói Cô ấy vừa mau chóng cởi vội lớp áo trên người, nhẹ nhàng cởi từng cúc áo trên người của Khải Cường. Nhưng đến chiếc cúc thứ hai, Khải Cường vội giật mạnh để cô ta về phía sau. Cô là ai? Không phải khả tình. Người kia vẫn đang khóc lóc. Cậu nói linh tinh gì vậy? Em khả tình đây. Người nói láo, cô ấy sẽ không bao giờ nói xấu người khác, cũng sẽ không có suy nghĩ hèn hạ đây tiện như vậy. Nói mau, không đừng trách ta không nương tay Cậu vừa nói xong, hai bên nhảy bổ ra đám người. Cái nào cũng mặt bịt kín. Chúng hất mạnh thứ gì vào mặt cậu. Khải Cường vội rơ tay chống đỡ. Bột này cay xẻ mắt làm cậu khẽ lào đảo. Khi định thần lại thì bọn chúng đã biến mất hút. Lúc này Khải Cường mới sực tỉnh Chết rồi, Khả Tình gặp chuyện rồi. Cậu ấy vội lao ngược trở về. Vừa mới tới cổng đã thấy Khả Tình, Tử Văn và một người đàn ông lạ mặt. Nhìn dáng vẻ lưu siêu mặt mũi nhợt nhạt Mắt còn đỏ hoe như sóc khóc tới nơi Khải cường lúc ấy chẳng nghĩ được gì Cũng chẳng nhớ cô ấy đã là vợ người khác nữa Vội lao nhanh lại ôm chầm lấy cô ấy Mặc cho hai người đàn ông còn lại đang sững sở Em đi đâu vậy? Có biết tôi lo cho em không? Lần sau nếu muốn ra ngoài Chỉ cần nói tôi một tiếng Tôi nhất định sẽ đưa em đi Khả tình vô cùng bối rối Chưa kịp đẩy cậu ấy ra thì tử văn đã mau chóng túm chặt cánh tay Khải Cường giật lùi lại. Để ý cái thái độ, cô ấy là gái đã có chồng. Khải Cường ánh mắt bi thương, nhưng chẳng có lời lẽ nào mà trông chế, đành lưỡng thững quay trở vào phủ. Sáng cậu lưu siêu cô đơn lạ thường. Thực ra tử văn biết rằng cậu ấy là người tốt. Nếu sau này cô gái nào vớ được cậu, chắc chắn vô cùng hạnh phúc. Nhưng cậu ấy quá mềm lòng, bà hai lại vô cùng hiểm ác.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 Án nhã đang ôm nguyên vặt cánh tay mặt mảy đau đớn. Con Hồng đang quỷ sạp dưới sàn khóc lóc van xin. còn lại mỡ con lỡ chân. An nhã vẫn khóc thút thít. Bà cả vội vàng hỏi. Sao vậy con? Có chuyện gì? Án nhã méo máu. Con về nhà này. Nếu mà người không ưng cứ nói thẳng. Mai con lại dọn về mẹ đẻ của con. Chứ tử văn chẳng thèm ngó ngàng. Chỉ suốt ngày cuốn lấy vợ lẽ. Làm gì trên đời có kiểu chồng chỉ tôn thờ mình vợ lẽ. Tám gia đình thì không coi con ra gì, ngay cả con người hầu này nó cũng cố gắng hất nước sôi vào người con, nó tính hất thẳng mặt, mai sao con né kịp nên bị nguyên một cánh tay, sau này sẽ để lại một mảng sẹo lớn, làm sao con dám nhìn ai nữa. Vừa nói cô ta vừa gào khóc rồi. Ông Trịnh nghe xong đập thẳng con hổ, nó bất ngờ ngã lăn ra đất. Con hổ vỗ chắp hai tay. Oan con quá, con đâu dám. Mợ gả sai con mang chậu nước nóng vào cho mợ ngâm chân. Mà vào tới chỗ này, chẳng hiểu sao trơn trượt nên con vấp ngã mới không may đổ nước lên người mợ. Bà cả chú chéo. Con trai này, đã sai lại còn cãi chảy cãi cối. Hôm nay mày chết với bà. Bái vừa nói vừa tát bôm bốp vào hai má con Hồng. Con Hồng vừa khóc lóc của ban xin. Bỗng an nhã giọng sụt sùi. Thôi được rồi mẹ, đánh vậy đủ rồi. Mọi người về phòng nghỉ ngơi đi. Để cậu tử văn ở đây băng bó vết thương cho con là được. Còn không muốn ai chạm vào vết thương này ngoài chồng con ra. Giọng cậu tử văn hử lạnh. Tôi cũng về phòng đây. Con Hồng vội vã ôm chặt chân cậu ấy. Cậu cứu con. Nếu hôm nay cậu đi, việc này mà tới tai cha mẹ mỡ cả, nhất định con sẽ chết. Còn cắn sơm cắn cỏ lại cậu. Ông Trịnh cũng mau tiếp lời. Con ở lại đi. Xử lấy vết thương cho con bé. Chuyện này mà đồn ra ngoài không hay. Không chỉ con Hồng,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 Chỉ hở ra cái áo yếm, da cô trắng ngần mịn màng, mùi hương cơ thể thơm ngát, hệt mùi hoa hồng bạch. Tử văn khẽ bối rối, nét mặt thoáng ửng đỏ. Cậu ấy mau chóng quay đi, an nhã chỉ vội. Cậu xoa thuốc chỗ này cho em, đau lắm. Nguyên một cánh tay bị nước nóng hắt vào đỏ ửng, trên bàn để sẵn một lọ thuốc từ trước. Tử văn muốn mau chóng rời khỏi đây, nên vội vàng xoa thuốc cho cô ấy. Cậu xoa kỹ vào. Sao vừa sờ vào đã xong rồi thế? Cô ta cứ chỉ hết chỗ nọ sang chỗ kia, mãi cả canh giờ sau mới chịu buông tha cho cậu ấy. Khi tử văn chuẩn bị đứng dậy, thì cô gái này vội nắm chặt tay cất giọng Uống với em ly trà, trà này em tự pha. Uống xong rồi cậu đi đâu em cũng không dám giữ nữa. Cô ấy vừa nói, vừa rót trà trong ấm đưa ra cho cậu ấy. Tử văn không nói không rằng là một hơi hết sạch. Bất xác An Nhã ôm chặt lấy cậu buồn bã nói Đêm này cậu ở lại đây với em đi Em sợ phải ở một mình lắm Tử Văn đang nắm hai cánh tay buông vội cối ra Thì bỗng thấy tránh chóng Cả người nóng rực như có ngọn lửa đang cháy hưởng hực Hai mắt cũng đỏ ngầu cả lên Tim đập mạnh Ngày càng thấy khó chịu Sức nóng mỗi lúc một tăng cao Tưởng chừng muốn giật tung quả lớp trang phục bên ngoài An Nhã mỉm cười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 bị vậy còn làm ăn được gì nữa cứ tưởng đêm nay sẽ chính thức được động phòng rồi An nhã cố gắng hết sức mới lôi được tử văn lên giường cậu ấy vừa nằm vật xuống thì cô ta cũng thở hồng hộp như muốn đứt cả hơi cô gái này nhanh chóng vặn nhỏ ngọn đèn dầu rồi cởi bỏ hết trang phục trên người mình và tử văn khẽ nhếch mép cười cô ta đặt chọn một nụ hôn nồng cháy lên môi người đó rồi ngóc nghĩa cậu ấy thật lâu vừa nhìn vừa thủ thỉ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 Trong lòng mỗi lúc một bất an Cô thầm nghĩ bụng Có khi nào cậu ấy gặp chuyện rồi không Nhưng giờ lấy lý do gì mà qua đấy được Dù sao cô ta là vợ cả danh chính ngôn thuận Có thể tử văn nghĩ thông suốt Nên ở cạnh cô ta luôn rồi Sau một hồi tràn trọc Cứ quay đi quay lại không sao nhắm mắt nổi Cô đánh liều gión rén Bước sang phòng bên Phòng của An Nhã vẫn còn le lói ánh đèn Cô tần ngần đứng sát bên cửa Lắng tay theo dõi Vừa thấy bóng đen bên ngoài An nhã đã mau chóng xên rỉ khoái lạc Miệng không ngừng nũng nịu tử văn Thấy vậy Khả tình mau chóng quay người rời đi lập tức Trong lòng xôn xao khó tả Bỗng cô cốc nhẹ vào đầu Mình điên thật rồi Đã hứa giúp cậu ấy xong tháng sau sẽ rời khỏi đây mà Tuyệt đối không vương vấn nơi đây nữa Không ngờ những lời cô vừa nói Lại lọt vào tay Khải Cường Cậu ấy cả đêm cũng không ngủ được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 Em mới được mở ngay chưa? Khả tình không hiểu chuyện gì, cũng ngây ngốc làm theo. Bây giờ không gian về đêm tĩnh mịch lắm. Trên trời ngàn ngôi sao đang chiếu lấp lánh. Gió nhẹ nhẹ thổi. Lâu lâu lại có ánh sáng lập lẻ của những con đom đóm. Cô cứ nhắm mắt cảm nhận bổ không khí. Công nhận ở chỗ này không khí trong lành thật. Được rồi, em mở mắt ra đi. Bây giờ khả tình mới từ từ mở mắt. Cô vội há hốc mồm kinh ngạc.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 Mẹ hay nấu món trôi nước mà cô thích ăn nhất. Năm nay không thấy cô, chắc hẳn họ đang rất đau buồn. Tự dưng nhớ tới họ, cô thấy quản thắt cả tâm can Khải cường nhẹ nhàng lau giọt nước mắt còn bơi trên má của người con gái ấy. Vội an ủi. Em đừng khóc. Tôi biết em đang nghĩ gì rồi. Nếu em thích, mai tôi dẫn em về thăm cha mẹ. Khả tình vẫn thắc mắc. Sao cậu biết nay là ngày sinh của tôi? Sao biết cả cha mẹ tôi nữa?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 Thực ra tôi có nỗi khổ, chứ tôi đâu muốn vậy. Nhưng hôm nay xem ra tử văn đã chính thức động phòng với An Nhã rồi. Tôi cũng an lòng phần nào, cậu đừng lo. Khi nào xong việc, tôi sẽ mau chóng sở khỏi phủ. Tuyệt đối không bao giờ có ý nghĩ phá vỡ tình cảm vợ chồng họ đâu. Tôi cũng chỉ là bất đắc sĩ chứ không muốn vậy. Tôi lỡ hứa với mẹ cậu ấy rồi. Hả? Ai cơ? Mẹ tử văn ấy hả? Khải Cường không tin vào mắt mình. Lắp bắp hỏi lại. Khả tình bấy giờ biết mình lỡ lời thoáng chút bối rối. Thôi, tôi nói cậu cũng không hiểu đâu. Khải cường vội nắm chặt tay cô, khẳng định chắc nịch một lần nữa. Nói vậy nghĩa là sao đợt bị chôn sống làm thần giữ của, em đã có khả năng nhìn thấy được các vong hồn, và người cứu em là mẹ của tử văn. Lần này tới đợt khả tình ngỡ ngàng, cô nằm mơ cũng không nghĩ người này đoán ra được, khẽ chớp chớp mắt. Sao tới việc này cậu cũng biết Khải Cường cười tùm tìm Thế nên giờ đừng có giấu tôi chuyện gì nữa Nếu có chuyện buồn hay chuyện gì khó nói cứ tìm tôi Dù khó khăn tới mấy Tôi cũng nguyện dốc sức giúp em bằng được Tôi sẽ không bao giờ bỏ em lại một mình Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào Khả Tình nghe cậu ấy nói mà muốn tan chảy cả trái tim Cậu ấy ấm áp vô cùng sống hệ tính của cha cô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 Khi thấy em bình an vô sự, hai mắt đỏ ngầu lên như sắp khóc, tôi đã sẵn lòng sẽ nắm tay vào được. Nhất là khi biết được em là tử văn, chẳng có mối quan hệ tình cảm nào. Xin em hãy tin ở tình cảm của tôi, hãy cho tôi một cơ hội. Khả tình quá bối rối, cô không nghĩ câu chuyện lại đẩy đi quá xa tới mức như vậy, cô chỉ vội khuyên nhủ. Bây giờ tôi đang là vợ trên danh nghĩa của tử văn, nên cậu chú ý cách xưng hô.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 Em đừng lo, chỉ cần em đồng ý Tôi nguyện cùng em tới chân trời góc biển Đi tới đâu cũng được, làm gì cũng được Chỉ cần có em bên cạnh Dù có khó khăn cực khổ đến mấy Tôi cũng cam lòng Trong đầu Khả Tình nghe rõ tiếng bà nội cô đang thẩm thì Cậu ta nói thật lòng đó Người đàn ông này nắm cho chặt vào Sau này con còn được chiều trượng hơn cả mẹ con đấy Khả Tình e thẹn cúi gầm mặt xuống Hai bàn tay cứ đan chặt vào nhau Chẳng biết phải nói như thế nào Tôi... tôi... Chưa để người con gái này nói hết Cậu ấy đã mau chóng xem vào Em không cần trả lời tôi vội Cứ suy nghĩ kỹ càng Dù cả đời này tôi cũng đợi em bằng được Hai người họ cứ tâm sự hết chuyện này sang chuyện khác Quên hết cả thời gian Công nhận người này vô cùng tinh tế Chỉ cần cô nói một ý Là cậu ấy đã hiểu cô muốn nói điều gì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 Cô hoàng màng không biết nói sao nữa. Quá bất ngờ sau một hồi lung túng cô khẽ nói. Thật ngại quá. Bây giờ cậu thích tôi tặng quà gì? Mai tôi sẽ mua tặng cho cậu. Khải Cường ấp úng. Tôi chỉ muốn trò chuyện với em qua đêm nay thôi. Lâu lắm rồi tôi chưa có hôm nào vui như bây giờ. Tôi có rất nhiều tâm sự muốn kể cho em nghe. Xin em hãy ở lại với tôi một đêm nay. Nhìn dáng vẻ cô đơn tới tội nghiệp của người ấy.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 Bà hai không được cha mẹ ông Trịnh chấp thuận Dù cho ông ấy vô cùng yêu thương bà Nhưng bà vẫn mãi không được đặt chân vào phủ Tuy nhiên Hai người họ cứ lén lút gặp nhau ở ngoài Sau này bà hai bị mẹ ông Trịnh phát hiện Nên sai người tuổi cùng giết tận Lúc bà ấy đang mang thai một đứa bé trai Cũng chẳng tuổi tôi Hôm đó nghe mẹ kể lại Và một đêm mưa gió Trước cổng nhà có một người phụ nữ Đang mang bầu ngất xỉu Mẹ vội vàng đỡ người đó vào nhà Sau khi nghe được câu chuyện của bà hai, mẹ tôi đã quyết cưu mang bà ấy. Nhà tôi nghèo lắm, sao cháu nuôi nhau qua ngày. Nhưng đúng cái hôm sinh, thai nhì yếu quá, lại mắc đủ loại bệnh, nên vừa ra đời đứa bé đã chết yểu. Bà hai đau khổ vô cùng, hành hạ bản thân bao nhiêu ngày tháng. Sau này khi nỗi đau đã nguôi ngoai, bà xin nhận tôi làm con nuôi. Bà ấy đối xử với tôi vô cùng tử tế. Có gì tốt đẹp đều nhường cả cho tôi Ai dám ăn hiếp tôi Bà đều dừng lên bảo vệ Năm tôi lên 6 tuổi Thì mẹ tôi qua đời Bà bị bệnh hủi Trước khi chết Bà đã nắm chặt tay tôi dặn dò Nhất định cả đời phải phụng sưỡng bà hai Coi bà ấy như mẹ ruột của mình Hai mẹ con tôi từ đấy Lại nương tựa vào nhau Mãi sau khi cha mẹ ông trịnh mất Ông ấy mới dám đón mẹ con tôi về đây do trước khi đi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 Trước kia cậu chưa từng liếc nhìn qua bất kỳ một nữ nhân nào, dù cho người đó thông minh hay xinh đẹp, chỉ duy nhất khả tình là ngoại lệ. Ngay từ lần gặp đầu tiên, cậu đã thấy tim mình như loạn nhịp, thích cái dáng vẻ ngây thơ trong sáng ấy, thích cái mái tóc dài bồng bềnh óng ả, thích cái thân hình mỏng manh yếu đuối nhưng ý chí quật cường, cậu thích cái nụ cười nhưng phảng phất nỗi buồn lẫn ưu tư, thích cái khuôn mặt trái xoan trắng trẻo, thích giọng nói ấm áp như nắng mùa thu. Cậu thích, thích tất cả những gì thuộc về người con gái này. Khải Cương cứ ngây ngốc suy nghĩ mãi, cuối cùng cậu bất giác mỉm cười mãn nguyện. Có lẽ mẹ đã ban ơn cho con để gặp được cô gái ấy, nhất định con sẽ nắm thật chặt khả tình bên cạnh mình. Bỗng trên vai cậu nặng chữ, cậu khẽ nhìn lại thì cô đã ngủ từ lúc nào. Người con gái này lạ thật, đến ngủ cũng đẹp khiến người ta nao lòng tới vậy. Đôi môi đỏ ửng mềm mại, sông mũi nhỏ nhắn. Đôi lông mày cong vút, sao nhìn đâu cũng thấy đẹp lạ thường. Khải Cường đưa tay vút nhẹ lên gõ má xương xương ấy thủ thỉ. Tôi rất yêu em. Cậu luồn cánh tay ôm chặt lấy Khả Tình, mắt khẽ nhắm lại cảm nhận, hôm nay thật sự là một đêm tuyệt vời. Sáng hôm sau, khi có tiếng người la hét, Khả Tình mới khẽ tràng tỉnh. Thực sự hôm qua mệt quá nên cô thiếp đi không hề hay biết. Khải Cường bấy giờ cũng đã tỉnh giấc, hai người họ hoàn toàn bất ngờ.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 Người cô khẽ run lên phần vì sợ, phần vì không biết phải giải thích thế nào nữa. Như hiểu được điều đó, Khải Cường nắm chặt tay cô, ánh mắt kiên định. Có tôi đây rồi. Bà cả gào thét ỏm tỏi. Loạn, loạn thật rồi. Ôi làng nước ơi, thế này còn ra thể thống gì nữa? Có ai mà hai anh em cùng chung đụng một vợ bao giờ? con đàn bà mất nết này, mày bỏ bùa mê thuốc lú gì mà cả hai đứa con trai phụ này, nó thành ra tới vậy. Hôm nay mày chết luôn con. Tội lăng loạn này phải xử chết, không thể tha được. Đám gia đình kia cũng nhao nhao lên ủng hộ quan điểm của bà cả. Bấy giờ bà hai cũng chạy sập tới nơi, vẻ mặt lo lắng. "Khoa đã, có chết thì chết con ả đàn bà dâm đãng kia, chứ Khải Cường nó vô tội, nó bị dụ dỗ đấy chị cả." Bà cả đanh giọng. "Bây giờ con tránh xa để mẹ xử con ôn dịch này. Ông coi tội này phải xử thật nghiêm." Chứ đồn ra ngoài còn ra thể thống gì nữa Bà cả vừa nói vừa hất hàm nhìn sang ông Trịnh Ông ấy bây giờ cũng đang điên máu Giận tây tím mặt gầm lên Bắt đây con khả tỉnh đánh chết cho tao Đứa nào giết được nó Hôm nay tao thưởng 50 lạng bạc Kẻ nào cố tình bao che Cứ thẳng tay trường trị không phải kiêng rẻ Đám gia đình nghe tới đây Lập tức sông lên Ào ạt hướng về phía người con gái đó Ngay lập tức cả hai người đàn ông Vội vàng đứng trước che chắn cho cô gái này Họ không hẹn mà gặp đồng thanh hét lớn. Kẻ nào dám bước tới đây? Đám gia đình thấy hai cậu chủ thì vội bùn rùn hết cả người. Ai chẳng biết cả hai người này đều tinh thông võ thuật. Họ được ông trịnh thuê thầy về dạy từ bé. Một cậu thôi cũng đủ hạ gục mấy chục tên rồi. An nhã lắp bắp. Tử văn, rõ ràng đêm qua cậu nói mà yêu thương em. Quyết không để ý cô ta nữa. Cậu chỉ coi cô ấy như người qua đường. Lần này rõ ràng cô ta còn dám vụn trộm với Khải Cường, chẳng lẽ cậu còn lưu luyến? Tử văn gặn giọng hỏi thừa, không tin cô ấy chẳng lẽ tin cô? An nhã khóc rừng rức, vội vàng ôm đến bà cả. Bà ấy phải dỗ sành mãi cô mới chịu nến, ông chị gắt lớn. Chúng mày ngu lắm con ạ, vì một con đàn bà mà tranh giành mất hết cả thể diện. Chúng mày không thích nhục à? Trên đời này thiếu gì đàn bà mà cứ phải đâm đầu vào nó. Thằng tử văn tính cách bốc đồng, thay tình như thay áo. ta còn có thể hiểu nó bị say nắng hồ đồ nhất thời. Còn mày tại sao ngu thế Khải Cường? Mày thông minh, hiểu biết là niềm tự hào của cà phủ. Mà sao lại để nó dắt mũi hay nó cho mày ăn gì rồi? Khải Cường mau chóng bật lại. Cha đừng trách cô ấy, là tại con si tình. Nhưng cho dù tất cả mọi người đều phản đối, con vẫn quyết ở bên cuối bằng được. Bỗng Mỹ Lệ dẫn theo con Hồng chạy sọc mạng như bị ma đuổi Nó vừa chạy vừa thét Ông ơi, bà ơi, có chuyện rồi Ông Trịnh đang điên máu hét um lên Chuyện gì nữa? Con Hồng thở hồn hền giọng đứt quãng Nãy chúng con dọn đồ bên phòng mợ ba Thấy có hai hình nộm nam nhân Trên đó ghi tên cậu Tử Văn Và cậu Khải Cường nữa Trời ơi Cả bà cả lẫn bà hai đều thốt lên Ông Trịnh thì lào đảo suyết ngã An Nhã vừa mếu máu vừa nói Đấy, cha mẹ coi Rõ ràng hai người họ bị trúng bùa Tối qua tử văn còn yêu thương ngọt ngạo với con lắm Mà giờ gặp con hồ ly tinh này Lại thay đổi hoàn toàn Cha mẹ phải đòi lại công bằng cho con Ông chị lúc này đã không thể giữ nổi bình tĩnh Hai tay nắm chặt tới nỗi Nổi cả đường gân Nghiến răng kẹn kép Còn tiện nhân này Mày lòng lang dạ thú Đến phủ trịnh xa ta Mày còn dám bỏ bùa. Được, hôm nay ông sẽ dóc xương của mày ra. Xem suốt cuộc nó làm bằng gì mà mày hiểm ác thế. Ông ta vừa nói vừa chạy sọc tới chỗ cô. Tính một phát bóp chết ngay cô gái ấy. Nhưng lập tức bị hai người kia xô ngã. Tử văn lạnh giọng Ông có biết suy nghĩ không vậy? Sao ai nói gì ông cũng tin thế? Ông sống tới từng ấy tuổi đầu. Mà còn tin vào mấy chuyện vớ vẩn này ấy hả? Có ai bỏ bùa mà liền lúc cả hai người. Thì hiệu nghiệm ở đâu ra nữa Ông muốn biết thật giả Thì cứ đi hỏi thầy lãng là rõ nhất Ông mới cao minh hơn người Biết đâu lại sai ơn binh vật luôn kẻ giả mạo kia nữa Ông trịnh khượng lại Lời của tử văn rõ ràng có lý Ông ấy lại là người mê tín Chắc hẳn ông cũng biết rõ điều này Bà cả nhân cơ hội này nói vội Bây giờ chưa xét tính đúng sai Không biết phải nó làm hay không Nhưng việc nó qua đêm ở đây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 Vừa lúc ấy, một loạt quân lính ở đâu tiến lại. Kẻ nào kẻ nấy đều mang theo kiếm bên mình. Ông chị ngỡ ngàng không biết chuyện gì. Một tên đầu đàn cao rọng. Ta phụ mệnh tể tướng đến chị ra một chuyến. mọi người tên Khả Tình vào phủ để khám bệnh cho phu nhân. Nghe nói cô ta y thuật cao minh. Bây giờ lập tức đi luôn. Cả phủ này bị bao vây hết rồi. Kẻ nào chống đối giết ngay tại chỗ. Không được. Lại một lần nữa cả tử văn lẫn khải cường đều đồng loạt lên tiếng. Người nhà lão trịnh thì lại vui như hội. Bởi bây giờ, ai cũng chắc mầm, người con gái này sẽ lành ít giữ nhiều. Mời khả tình vào phủ thực ra chỉ là cây cớ. Ai mà không biết tiểu thư an nhã là cháu ngoại của tể tướng. cối chấp nhận về đây, đã là tự hạ thấp mình. Nhưng cậu tử văn lại chẳng hề coi trọng, cứ rừng rưng coi như hai người xa lạ. Ngày ngay chỉ cuốn quýt bên cô gái tên Khả Tình. Rất có thể đợt này vào cung, cô ta sẽ không còn mạng để quay trở về. Tất nhiên cả tử văn lẫn Khải Cường đều hiểu rõ điều này hơn ai hết. Cuộc sống ở trong phủ quan lại vô cùng hiểm ác. Mạng người hoàn toàn như cỏ rác. Dù có chết cả vài chục mạng, bọn chúng thậm chí cũng chẳng thèm cha xét. huống hồ cô gái này lại là cái gai trong mắt của bao người. Thả chết, cũng không để cô ấy rời khỏi đây được. Hai người họ đã tính đến tình huống xấu nhất có thể xảy ra, nhưng dường như họ vẫn chẳng sợ hãi. Trên khuôn mặt hai người đàn ông này vẫn cuột cường vô định, một tên đầu đàn khẽ quát. Sức của hai người không đấu nổi chúng tôi đâu. Hơn nữa tể tướng đã đích thân lên tiếng mời. Đó là diễm phúc của cô gái ấy. Bao nhiêu thầy lang ở đây có đảm mơ cũng không được. Hai cậu lẽ ra phải mừng cho cô ta mới phải. Tử văn gặn giọng Cô chẳng qua cũng chỉ là một nữ nhân bình thường Chẳng có tài cán gì đặc biệt Cố chi tể tướng phải mời cho bằng được Xin ngài về báo lại một tiếng vương ấy rằng Ông đã tìm nhầm người rồi Nếu có bệnh hãy kiếm đại phu Ở vùng này rất nhiều người tài giỏi Cậu ấy nói xong Tính dắt tay khả tỉnh đi khỏi nơi đây Thì ngay lập tức đám quân lính đã tiến sát lại Cái nào cũng đã rút kiếm ra khỏi bao Sát khí ngút trời Chúng dường như chỉ cần đợi lệnh là đồng loạt xông lên, tên đầu đàn hất hàm. "Ông Trịnh, hình như phủ của ông từ trên xuống dưới không coi lệnh của đại nhân chúng tôi ra gì thì phải. Nếu hôm nay không đưa được cô ta đi, tôi e rằng cả phủ này cũng khó mà thoát tội. Các người cố tình chống đối mệnh lệnh của đại nhân chúng tôi sao?" An Nhã thấy không khí mùi nguy hiểm, vội vàng lên tiếng. "Người nhà cả mà, cần gì phải dọa to lớn. Ông của ta có khỏe không?"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 Mắt cô ta sáng sực lên vội đáp lời. Hay hôm nay ta với tử văn theo các ngươi vào phủ thăm ông? Tiền kia vội gạt đi. Không được, quy định cả rồi. Tiểu thư đã lấy chồng thì phải ở đây cho một tháng mới được về thăm nhà ngoại. Tiểu thư cứ ở lại phủ lo mà nhanh báo hỷ trong bà mừng. An nhã cười khoái chí bà cả với bà hai thì đang hậm hực trong lòng. Cái thằng tử văn nó có tài cán gì đâu mà may mắn thế. Tại sao lại vớ được cháu gái yêu của tể tướng cơ chứ? Ông Trịnh nãy giờ khó xử, giọng chậm rãi. Hai đứa tránh ra. Còn Khải Tình theo bọn họ một chuyến, đi nhanh rồi về. Bấy giờ tình hình vô cùng nguy hiểm. Khải Tình vội nói với hai người bên cạnh. Đừng lo, tôi đi sẽ về ngay. Đừng vì tôi mà gây chuyện với đám người này. Không chỉ hai người nguy hiểm tính mạng, mà, mà cả phủ này cũng bị liên lụy. Nghe tôi đi. Tử Văn vẫn đang nắm chặt đôi bàn tay nhỏ bé, trắng muốt dịu dọng. Em đừng sợ, tôi sẽ không để em phải đi một mình. Khả tình bỗng thấy tim nhói đau như bị kim chích Tình thế cấp bách, cô vội kiễng chân thì thầm vào tay người nam nhân ấy. Chẳng biết cô nói gì mà Tử Văn khẽ buông tay. Ánh mắt hiện rõ tiếc nuối bi ai. Cô cũng nhìn Tử Văn an ủi. Đừng lo, tôi sẽ trở về. Tiền kia quát lớn, dẫn cô ta đi để lại ba chục người bao vây phủ. Hai người nam nhân này tuyệt đối không được rời khỏi đây nửa bước, còn lại rút. Tiếng hắn vang như sấm chuyển, nghe muốn nhức óc. Ngay tức thì, đám người đó vội vàng rút mau. Để lại bọn người nhà ông Trịnh vẫn đang bùn rùn, bẩn thần không yên. Duy chỉ có vài người đang sướng phát điên hơn cả. Họ lật đật trở ngược lại phủ. Lúc ấy cũng đã gần trưa. Sáng giờ ai cũng tập trung ngoài đó nên chưa được hạt cơm nào vào bụng. Bà cả vội gọi lớn, Vũ Lan, Vũ Lan đâu rồi? Chuẩn bị sai người xuống bếp nấu ăn đi. Nhưng gọi tới lần thứ năm, vẫn không thấy bóng sáng bà ấy. Bà cả vội thắc mắc. Quái lạ, Vũ Lan đi đâu rồi? Sao nãy giờ không thấy bà ta nhỉ? Chúng mày có biết bà đâu không? Tên canh cổng vội đáp. Mới sáng ra, đã thấy Vũ ấy lật đật ra khỏi phủ, xem chừng hốt hoảng lắm. Chúng con hỏi mà bà ấy không trả lời, đoán là có việc quan trọng. Nên Vũ ấy mới tỏ ra sợ hãi như vậy. Mỹ Lệ được dịp vội tiếp lời. Mẹ, có khi nào, có khi nào Vũ ấy là người thông đồng với khả tình làm ra hai hình nhân kia. Sáng nay Vũ ấy thấy chúng ta phát hiện ra nên hoảng quá trốn mất không mẹ. Ông Trịnh vội quát. Đừng nói linh tinh. Vũ Lan không phải người như thế. Vũ ấy sống trong phủ này cả hai chục năm rồi. Tuyệt đối không có chuyện đó được. An nhã vội vàng đáp. Cô ấy nói cũng có lý đó cha Cha có để ý cái hôm mà bà ấy vạch tội con khả tình Nhưng chỉ một lát khi nghe thầy lãng nói Bà ấy quay ngoát thái độ Ngay cả thầy lãng cũng bị con hồ đĩa ấy xoay như trong tróng Rất có thể cô ta có thể xoay chuyển linh hồn Con từng được nghe cha nói Môn tả thuật này vô cùng gây gớm Nó có thể điều khiển suy nghĩ người đối diện Bắt họ phải làm theo ý mình Nghe An Nhã nói xong con hồng lắp bắp Vậy, vậy, vậy có nghĩa là thầy Lãng, Vũ Nam và hai cậu chủ nhà này đều bị mợ ba sai khiến rồi hả mợ Bây giờ tới lượt toàn bộ đám người này sửng sốt không ai dám bản tiếp chủ đề đó lòng ai cũng nởm nớp lao âu bỗng một tiếng hét lớn làm ông Trịnh giật thoát Ông ơi, bà ơi cậu Tử Văn và cậu Khải Cường đều thoát ra ngoài rồi chúng con ngăn cản mà không kịp mấy tên gia đình bị hai cậu ấy đánh trọng thương lê lết ngoài cổng cơ kìa Thằng Trân vừa nói, vừa chỉ ra ngoài cổng. Cả 5 tên đều bị đánh chảy xước khắp người. Tên thì bị xịt máu mũi, tên bị té máu ở đầu. Ông Trịnh bực tức vứt tay ra hiệu kéo bọn xuống vào phòng. Bà hai thấy vậy khóc lóc. Chết rồi, Khải Cường. Ông mới cứu lấy con. Không được để nó xảy ra mệnh hệ gì hết. Ông Trịnh vội vàng lên tiếng. Các người ở lại đây. Nhớ coi như không có chuyện gì xảy ra. Ta phải vào phủ thể tướng một chuyến. Lỡ hai đứa có làm gì sại rột Còn cầu xin ông ta tha mạng Chứ với tính cách của thằng tử văn E rằng mất mạng Bà cả lo lắng vội hỏi Hãy ông cho tôi đi với Ông Trịnh khẽ gắt Bà ở yên đây Quán xuyến tốt cho phủ Đợi tin tôi về Ông Trịnh nói xong vội vã lên đường Lại nói về khả tình Cô bị đưa lên một chiếc xe ngựa Rồi lao nhanh đi thẳng Chừng hai canh giờ thì đã tới nơi cần đến Một tên khẽ quát. Xuống xe. Cô gái này vội vàng bước xuống. Trong lòng dường như đã thấy rõ nguy hiểm đang rất gần kề. Cô vội hít một hơi thật sâu. Ngăn cản nỗi sợ hãi. Bởi hơn ai hết, cô ấy hiểu rằng sợ hãi bây giờ càng nhanh đẩy bản thân vào đường chết. Phủ tể tướng sộng vô cùng. Có lẽ phải gấp chục lần phủ của ông Trịnh. Ngay ngoài cổng, hai con hổ được đặt ngay ngắn. Một loạt cây vạn niên thanh, xanh dờn. Được trồng dọc theo hai bên bờ Chứng tỏ chủ nhân phủ này Vô cùng mê tín Khả tình còn đang say sương ngắm nhìn Thì ngay lập tức Bị một tên gia đình quát lớn Vào đi, đứng thần ra đấy làm gì nữa Khả tình nghe vậy mau chóng bước vào Cảnh vật nơi đây vừa hiện ra Cô đã ngạc nhiên sửng sốt Trong này cây xanh bạt ngàn Đặc biệt nổi trội nhất là hoa hòe Cây thiết mộc lan Ngũ ra bỉ, cây đại lọc Và vô vàn cây thuốc nam khác, rất có thể trong phủ có người y thuật cao minh mới biết để trồng những loại cây ấy. Vừa tới nơi đã nghe tiếng người phụ nữ chắc khoảng 50, đang cầm nguyên cái dây thừng quất vun vút vào một bé gái, vừa quát vừa hét lớn. Con danh này, mày dám đẩy con tao, nó mà có mệnh hệ gì tao giết mày. đưa bé gái gạo thét ẩm mỹ, bên cạnh một đứa bé trai chắc 6 tuổi, đang lẻ lưỡi như muốn trêu người, nó lại mè nheo người phụ nữ kia.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 Bà đưa mắt hướng về phía khả tình hất hàm. Mày là con nào? Sao dám bước vào đây? Một tên gia đình vội đáp. Bởm bà ba. Cô ấy được bà cả đích thân mời đến khám bệnh. Người phụ nữ này vẫn cao giọng Bà ta mời mày, thì mày biến vào phòng bà đứng đây làm gì? Hay mày thương nó thì đứng vào đây chịu đòn thay nó? Cái giọng điệu điều hoa, chua lè, ngang ngược của bà ta làm khả tình ngán ngầm. Cô vẫn nhẹ nhàng giải thích. Bảm bà, bà, con nào dám, chẳng qua thấy bà vô cùng sang trọng quý phái, nên con vội phải qua đây tính hỏi bà chút bí quyết, làm sao để có làn da mềm đẹp như vậy. Hơn nữa, bà đừng vì một con hầu mà bực tức, chẳng đồng ý con nói, nếu như giận dữ, sẽ làm da nhanh lão hóa, tạo nếp nhăn gây suy tim sỏi mật, một loại bệnh nguy hiểm đó bà. Thôi thôi, được rồi, mày đừng nói nữa. Bà ba vội xua tay, gặng hỏi lại. Mày thấy da tao đẹp lắm hả? Ai cũng nói vậy Không phải mình mày đâu Tại tao ngày nào cũng rửa mặt bằng hoa hồng Bôi mật ong nên được vậy đấy Bà ta cứ đứng kể một chàng Khả tình khẽ mỉm cười Lâu lâu lại vỗ tay thích thú khen ngợi Bà giỏi quá Mấy cách làm đẹp này cũng nghĩ ra được Bà ba càng được dịp khua môi múa mép Quên bén con người hầu đang nằm dạp dưới đất Khả tình lướt nhẹ con bé ra hiệu mau rời khỏi đây Tên gia đình lúng túng Bà bà Để con đưa cô ta qua chỗ bà cả đã Ngay lập tức bà bà quát um lên Không được Cô ta là thần y đúng không Ta tự dưng đau cột sống quá Để cô ta qua phòng tao khám trước đã Tí xong việc Cô ấy sang phòng bà cả ngay Chẳng đợi tên kia phản ứng Bà đã lôi sành sạch khả tình về phòng Phòng bà ấy vô cùng rộng rãi Được bầy biện đẹp đẽ Đủ mọi thứ đồ gì cũng có Căn phòng ngăn nắp, gọn gàng Được sắp xếp đâu ra đó Bà ba đưa vội tay chỉ vào các dây sâu hình Những con hạc, cười tuệ tuét Tao gấp đấy Mày thấy đẹp không Khả tình nghĩ vụng Bà này xem ra khẩu xả tâm Phật Không đáng nguy hiểm cô vội khen Đẹp lắm bà Công nhận bà khéo tay thật Con nhìn mà cứ ngỡ hạc thật không à Bỗng một mùi hương thoang thoảng Lẫn ở đâu đây Mùi này quen lắm Làm khả Tình phải suy nghĩ. Mùi gì nhỉ? Sao tự dưng mình lại không nghĩ ra? Khả Tình bắt áp nghĩ mãi, bỗng như cô tỉnh. Đúng, đúng rồi, là mùi gỗ thông 250, có cả mùi vải sợi 180. Vẫn còn một mùi nữa. Cô hít hơi thật sâu, lần này lại là mùi của tỏi. Khả Tình vội hỏi, sao phòng bà lại có hương của tỏi? Càng đứng gần bà, mùi tỏi lại càng rõ rệt. Bà bà mau chóng trả lời. Mũi mẻ điếc hay sao? Ấy? Phòng này làm gì có mùi gì? Tao ghét tỏ nhất. Cả đời có ăn đâu. Sao mà có mùi đó được? Bà ta vừa nói, vừa lại gần chiếc giường. Tình lấy cây gối bà tự tay làm khoe cho cô gái mới quen. Bà vừa sát tới nơi, khả tình mới sực nghĩ ra vội thét lớn. Đừng động vào đó. Bà ba lập tức hự người. Cô vội vàng kéo bà ấy ra xa. Tiện thay lấy cây ghế gỗ bắt thẳng lên giường. Ngay lập tức cái giường bùng cháy dữ dội. Bà ba mặt cắt không còn giọt máu. Chỉ nói lắp bắp được. Sao, sao lại thế này? Bà vừa dứt câu. Thì bỗng nhiên cả người bà ấy cũng bùng lên ngọn lửa. Trong nháy mắt, bà ba bị đốt đỏ rực như ngọn đuốc sống. Tình huống quá bất ngờ. Khả tình chưa kịp phản ứng. Bà ba gạo thét dữ dội. Cả hai người họ vội lao nhanh ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, bà ấy đã ngã quỵ xuống. Cả người đen xì lại. Chỉ ngọn lửa vẫn đang cháy phừng phừng. Rất nhanh sau đó, cả căn phòng chìm trong biển lửa. Đám quân lính đã có mặt từ bao giờ? Bảo vệ khắp phía. Tiếng người đàn ông thét lớn. Giết ngay con đàn bà này. Nó dám phóng hỏa đốt sống bà bà Khả tình lúc này đã hồn siêu phách lạc. Cô chẳng biết phải nói gì. Giải thích thế nào được nữa. Mặt cư bẩn thần đứng như trời trồng một chỗ. Xung quanh, tiếng la hét ẩm mỹ. Người con gái này còn chưa kịp định thần thì đã bị một lực đập thật mạnh từ phía sau. Cô chóng váng hết cả người, mắt tối sầm lại, ngã rầm xuống đất. Đầu cô như bị bổ ra làm đôi, đau đớn vô cùng. Trong lúc mơ mảng, Khả Tinh nhìn thấy lờ mờ một người phụ nữ đang vứt cái thanh gỗ xuống đất, vủi vội hai tay. Bà ta quát um lên. Chết là dễ dàng cho nó quá. Con này phải xẻo thì từ từ mỗi ngày một miếng.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 Bà hai mới chỉ có một người con gái Ngoài bà ba mới qua đời Bà hai thì còn bà cả Bà cả quyền uy nhất phủ này Đồng thời bà ấy cũng chính là bà ngoại của An Nhã Bà cả đã gần 60 Bà ấy cũng chỉ có duy nhất một người con gái Thành thử tính ra tể tướng Chỉ có mỗi đứa con trai nối tông đường Ông ấy đã lập biết bao vợ lẽ Nhưng kỳ lạ thay Tất cả những người về đây đều chết yểu Người thì hóa điên Người lại chẳng thể sinh nở. Từ đó phủ này ngày một bí hiểm. Nhiều cô gái trẻ xinh đẹp như hoa, ôm mộng phú quý. Nhưng hãy nghe thấy tể tướng là phải tránh cho xa để bảo toàn mạng sống. Bà ba về phủ đã được gần chục năm. Bà ấy cũng cầu khấn mãi mới được mụn con trai. Nên hống hách không coi ai ra gì. Đám người hầu chỉ cần làm trái ý bà là ăn no đòn. Thành ra ai cũng sợ. Cả bà hai lẫn bà ba đều coi trời bằng vung. Tác oài tác quái Đám người hầu thấy hai người này là như thấy cọp Chỉ có bà cả là hiền lành Ai cũng vô cùng quý mến Tể tướng thì suốt ngày ông bướm bên ngoài Chẳng mấy khi thấy ông xuất hiện ở trong phủ Ông chán ghét cảnh ngày nào Cũng phải đứng ra phân xử Nghe tiếng cãi chửi nhau của hai bà vợ Mà ông ấy cũng kiểu bù nhìn Chỉ đâu đánh đó Ra ngoài oai phong lẫm liệt Hét ra lửa Chứ về phủ là im thìn thít Chẳng dám hé sang nửa lời Gi gia phủ này suốt ngày chỉ thấy ba bà vợ rất hiếm khi gặp được ông ấy bà hai nói vội với tên người hầuu thân cận màu đi kiếm ông về hôm nay sẽ có kịch hay để xem rồi bà ta nói xong mỉm cười mãn nguyện Bái bước ngay vào một căn phòng giam căn phòng này vô cùng đặc biệt nó biệt lập với bên ngoài dù có cha tân dã man tội phạm kêu la tới mức nào bên ngoài cũng hoàn toàn không nghe thấy tiếng được hơn nữa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 Bà hai đang ngồi vắt vẻo trên ghế ghế ngay giữa căn phòng, ánh mắt lé lên tiền chết chóc. Tạt nước cho nó tỉnh, bà ta lạnh lủ lên tiếng. Ngày sau đó, một tin lính hất luôn chậu nước bên cạnh thẳng vào mặt khả tình. Xem ra những vũ khí này bọn chúng sử dụng rất thường xuyên nên được chuẩn bị vô cùng đầy đủ. Hắn tạt mãi 3 lần thì khả tình mới mệt mỏi hé mở mắt được, cô cảm giác như đau tới tận xương tỉnh. Cả người muốn vỡ vụn thành từng mảnh. Không sao chịu nổi. Bà hai từ từ tiến sát lại ngồi thụp xuống. Một tay bóp chặt cầm cô gái kia kéo lại phía mình giọng sắc lạnh. Ai kêu mày hại chết bà ba? Khả tình lúc này đã cạn kiệt sức lực. Cố gắng lắm khó nhọc phát ra tiếng. Còn bị oan. con không biết gì hết. Bà hai cười sẵn sạc. Đứa nào mới vào đây mà chả khóc lóc oan với chẳng ức Vào tay tao có bao nhiêu mà chẳng khai bằng sạch. Khôn hồn thì khai cho mau Đỡ phải chịu cực hình Chứ cỡ mày không chịu nổi đâu con Đã có gàn làm thì phải có gàn chịu Khả tình vẫn lắc đầu Xin bà cha xét nghiêm minh Con chẳng biết gì cả Vừa tới nơi bà ba dắt con vào phòng Rồi tự nhiên cả căn phòng lẫn bà ấy bốc cháy Bà hai cất tiếng cười man sợ Mày tưởng tao con nít ấy hả Tính bịa ra chuyện này qua mặt tao Có ai đợi tự dưng bốc cháy Mà không cần lửa bao giờ Mày đi hỏi cả thiên hạ này xem, có ai tin lời mày nói hay không? Nếu mày vẫn cố chấp tới vậy, thì tao chẳng còn cách nào khác. Bà vừa nói vừa hất hẳn ra hiệu cho hai tên bên cạnh. Hai tên này mau chóng rút trong người ra trục cây kim. Chúng đâm lia lia vào lưng cô gái ấy. Khả tình khóc thét lên rồi lại hạ gục xuống bất tỉnh. Nhưng cứ mỗi khi cô ấy ngất đi, chúng lại dùng cái roi mây quất thẳng vào người. Tiếng kêu vùn vút liên hồi làm người ta kinh hãi. Cả thân hình nhỏ bé cứ ru lên bần bật Nước mắt tuồn xối xả Hai hàm răng bậm chặt tới bật máu Nói Có phải bà cả sai mày làm không? Nếu để ông nhà mà biết được Mày ngay lập tức bay đầu Chứ không còn thoi thóc mà thở thế này được nữa đâu Khả tình lúc này Chẳng còn sức van xin được nữa Chỉ lắp bắp Không, không Dường như thái độ này của cô ta Càng làm bà hay điên tiết Bà ta gạo lên Tiếp tục Cha khi nào nó khai ra thì thôi. Chợ đòn quất xuống như mưa. Cả thân cô cứ bật liên hồi. Cứ tỉnh rồi lại mê. Mê lại tỉnh. Luẩn quẩn như vậy, sống không được, chết cũng không xong. Cha tấn cả buổi mà cô gái này vẫn cứng đầu, quyết không chịu khai. Bà hai lé ra ý tưởng trên đầu. Bây giờ chúng mày cứ rạch nát mặt nó cho tao. Con này xem chừng cũng xinh xán lắm. Để tao coi, dung nhan nó bị hủy rồi. Nó còn dám sống mà ra đường nhìn người khác được hay không? Một tên gia đình ngay lập tức tiến lại. Nó túng chặt mái tóc sơ dối hất ngược mặt cô ấy lên. Con dao trên tay đang lăm lăm trực sạch một đường trên má. Bỗng của tiếng hét. Đừng. Tên này lập tức hựng lại. đưa bé gái kia vội chạy lại quỷ rụt xuống. Ông chặt lấy chân bà hai. Bà ơi, tha cho chị ấy. Chị ấy là người tốt. Hồi nãy lúc bà ba đánh đập con không thương tiếc. Chính chị ấy đã ra mặt bảo vệ con Nếu không con chết luôn rồi Nó vừa nói vừa chỉ thẳng lên mặt Vén vội tay áo lên cho người phụ nữ này kiểm tra Nguyên một loạt các vết giải đỏ ửng Nhìn thôi cũng đủ đau xót thế nào rồi Bà hai nghiến sang kèn két Mẹ kiếp Tới con mà nó cũng dám động vào mày nó chết cháy luôn rồi Nếu không ta cũng bóp chết nó cho bằng được Con đau lắm không Mau về phòng đi bôi thuốc cho liền sẹo Thường con quá Nét lo lắng hoảng hốt hiện rõ trên khuôn mặt bà ấy. Bé gái kia vội gỡ tay bà ta ra khỏi. Chạy lại bên khả tỉnh khóc lóc. Bà ơi, tha cho chị ấy đi. Con xin bà. Chị ấy sắp không chịu nổi nữa rồi. Bà hai nén đau thương. Vội sai người đem đưa bé ra khỏi đây. Bà tạo quyết không thể để sống mất cơ hội ngàn năm có một này được. Nhất định phải cho bà cả vào đường chết. đưa bé bị lôi đi vẫn không ngừng mếu máu. Chỉ một loáng.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 Tất cả chúng mày sông lên. Tiếng bà hai quát lớn. Nhưng ba tên còn lại run lệ bẩy ngã vội xuống đất. Chúng biết chẳng phải đối thủ của người đàn ông này. Nên cứ do rúng vào nhau. Sông lên khác nào tìm đường chết. Tử văn nhẹ nhàng đặt người con gái ấy tựa vào tường. Từ từ đứng dậy. Hàm hàm tiến lại gần bà hai. Khoảng cách mỗi lúc một gần. Bà hai bấy giờ vô cùng sợ hãi. Bà ta vừa lùi lại vừa run dậy. Người... người... Ngươi đừng có làm liều Ta đây là phu nhân của tể tướng Nếu ngươi dám làm hại một tọng tóc của ta Thì cả ba đời nhà ngươi cũng phải chết Nếu như những lời đe dọa này Bà ta nói với người khác Thì e kẻ đó xỉu luôn tại chỗ Nhưng người nam nhân này là ngoại lệ Chẳng nói chẳng rằng Cậu ta rút ngay trong người con dao sáng loáng Nhắm thẳng hướng mặt bà ta mà lao tới Bà hai thất kinh Hồn bay phách lạc Gào thét lên rồi nhắm nghề mắt lại Hai tay che chán mặt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 Ai cũng là con người bằng da vàng thịt Tại sao bà hành hạ họ không có chút thương cảm Lúc họ văn xin Sao bà không dù lòng thương Bà hai khóc rừng rức Ta sai rồi Xin cậu tha cho ta Chẳng thèm đếm xỉa tới lời bà ta Tử văn tiếp tục bung sao lao tới Lời này cậu ấy muốn một phát trí mạng Ngay lập tức khả tình kêu gào Tử văn đừng Công nhận lời cô gái này Có sức nặng ghê gớm vừa ngay tới đây Cậu ta đã quay phát lại, chạy ngay về hướng cô ấy. Khả tình đưa bàn tay đẫm máu, nắm vỗ lên người này mệt nhọc. Nếu giết bà ấy, chúng ta cũng không thoát tội chết. Tôi không làm gì trái với lương tâm cả, nên cậu đừng làm vậy. Nước mắt cô cứ thế tuồn xối xả, làm ai kia như có ai bóp nghẹn. Cậu ấy cúi xuống bê thấp người con gái ấy ra khỏi đây, khuôn mặt vẫn đang đỏ bừng như khát máu. Bà hai đang run rẩy như cẩy sấy Giang Hiến kèn két mắt Long sòng sọc Khi hai người họ vừa bước ra khỏi đây Thì bà ta đã cao giọng Bắt lấy chúng nó Không cho chúng thoát khỏi đây Không bắt được thì giết ngay tại chỗ Bây giờ tiếng kẻng vang lên ẩm mỹ Cả trăm người ùn ùn lao nhanh tiến lại Cùng tên giáo mát Tất cả đã sẵn sàng Bỗng một tiếng nói nhẹ nhàng cất lên Các người làm gì mà đào to búa lớn vậy Hay tính làm phản hả Lời nói nhẹ nhàng mà có sức nặng như núi Thái Sơn, chấn động bao người. Đám quân lính chẳng ai bảo ai, giảt hết cả ra. Bà hay liếc nhìn, giọng dịu đi hẳn. Chị cả, chị không ngồi trong đó tụng kinh ra đây làm gì. Lũ này không gần chị ra mặt. Mình em là đủ rồi. Còn tiện nhân này không biết nó vâng mệnh ai. Dám giết chết em ba, phóng hỏa nguyên cả căn phòng. Bà cả vẫn điểm nhiên. Vậy theo ngươi, Cái đứng sau sai khiến cô ta là ai Đến đây bà hai im bặt chống chế Em chưa điều tra được chị em mà biết Thì em giết nó luôn rồi Bà cả vội nghiêm giọng Cô cả ngày chỉ chém với giết Không chịu điều tra kỹ cả Cô coi Cô hành hạ người ta tới thân tàn ma dại Mà cô không có chút thương cảm nào hả Sao không tự đặt bản thân mình vào người khác Hãy nhớ ác giả ác báo Bà liếc mấy tên hầu Đem bà hai vào phòng Chép phạt 1.000 lần kiềm điểm bản thân Không có lệnh của ta Cấm kẻ nào bước vào đó Khóa trái cửa lại Bà hai vội thốt lên Bà, bà dám nhốt tôi Để coi ông về bà nói thế nào Bà cả vẫn chẳng mảy may quan tâm Dù ông ấy ở đây cũng vậy Cái thói chó cắn củn như cô Phải dạy cho vào nề nếp Nếu không ra ngoài họ cười cho thối mũi Ai đời bà hai của tể tướng Lại hành xử như lũ khôn đồ Còn ra thể thống gì nữa Bà hai quay sang nhìn hai người này một luật nói khẽ. Hai người phải ở lại đây, chưa đi được. Nếu như điều tra cô gái này trong sạch, lúc ấy các ngươi mới được phép rời khỏi. Tử văn vội thắc mắc. Chẳng phải bà sai người kêu quấy vào phủ thăm khám sao? Tại sao lại như thế này? Bà cả ngạc nhiên tột độ mắt chớp chớp. Ai nói người ta sai người kêu cô ta vào phủ Ta làm sao biết cô gái này là ai được? Cả ba người họ lúc này đều vô cùng kinh ngạc. Không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa. Một người phụ nữ bước ra. Mẹ, đây là tử văn cháu rể của mẹ đấy. Cô gái này là khả tình. Nghe nói là vợ ba. Cô ta y thuật cao minh. Con thấy mẹ bị đau xương khớp. Nên mới nhân danh mẹ mời cô ta vào phủ một chuyến. Ai ngờ lại xảy ra một loạt chuyện tài đình này được. Bái cũng quay sang nói với tử văn. Ta là mẹ vợ của con đây. Tính sang tuần chọn ngày đẹp. Mới qua phủ của con một chuyến An Nhã nghe nói nó không khỏe Con mau về đi Cô gái này ở đây có người lo liệu Nếu như cối vô tội Sẽ được thả ngay lập tức Tử văn lạnh nhạt đáp Cô ấy là vợ tôi cối đi đầu tôi đi theo đó Người phụ nữ kêu lập tức thay đổi thái độ người, người hàm hồ Lúc đầu Nghe đám gia đình nói ta còn không tin Nhưng hôm nay chứng kiến tận mắt Ta mới biết con gái An Nhã của ta phải chịu khổ thế nào rồi." Bà cả vội ngăn lại, "Liên à, con thôi đi, càng nói càng không ra thể thống gì nữa. Hai đứa vào phòng điều trị vết thương cho cô ta đã. Lát nữa ông về để ông đích thân xét xử." Bái vừa nói, vừa sai một tên gia đinh dẫn họ vào một căn phòng. Khả Tình đã tỉnh nhưng vẫn mệt mỏi, đau đớn, mặt cứ tái nhợt cả đi. Tử Văn ruột gan như có đang sát muối, cậu vội vàng bước theo người kia tới căn phòng. Đặt cối ngay ngắn lên giường nói khẽ. "Cô nằm yên đây, tôi đi kiếm nước sửa sạch băng bó vết thương cho cô đã." Ngay lập tức Khải Tình nắm lấy vạt áo cậu van nài. "Ở đây đừng đi, tôi sợ lắm." Cối vừa nói, nước mắt lại rản rụa, làm cho người kia càng bối rối. Bây giờ thực sự không biết phải làm cách nào. Bỗng cánh cửa mở hé, một người hầu nữ áng chừng 50 bê vào một chậu nước Cây khăn sạch và lọ thuốc. Bái đặt xuống sát chỗ trên giường cô đang nằm kính cẩn. Bà cả dặn tôi mang đồ cho cô cậu. Nói rồi bái cúi đầu khom lưng rời khỏi phòng. Tử văn vô cùng mừng rỡ. Cậu đang tính vào cái khăn trong nước để lau sạch các vết thương. Thì bỗng khả tình giữ chặt tay lại hồn hền. Không được chạm tay vào nước này. Nếu tôi đoán không nhầm thì trong nước này có nhựa của cây trúc đào. Tử văn giật mình thắc mắc. Cây trúc đào là gì?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 Mà toàn chơi trò ném đá xấu tay hèn hạ Khả tình vội vã can ngăn Đừng có đánh rắn động cỏ Từ từ xem chúng làm gì tiếp theo Từ văn vội vén vạn áo bên ngoài Cô chặt vết thương trên đầu cho vợ mình Vừa làm tay cậu vừa run run Khả tình lúc này mới bình tĩnh Cô ngẫm nghĩ một hồi lầm bẩm Tại sao bà bà lại bỗng dừng bốc cháy được Sao không có lửa mà lại bốc cháy Từ văn cũng vô cùng đau đầu Không thể tìm ra đáp án cho câu hỏi nhức nhối ấy Cậu nhẹ nhàng hỏi tiếp Lúc cô vào vòng bà ta Có gì khác biệt không Ví dụ như thấy đồ vật hay mùi gì đó chẳng hạn Khả tình vắt óc nghĩ mãi Hồi sau mới nhỏ giọng Mùi nhựa thông, mùi giấy Và... Và hình như cả mùi tỏi nữa Bỗng cả hai người họ không hẹn mà đều hét lớn Đúng là nó Giờ tôi đã biết tại sao Tự nhiên nó lại bốc cháy rồi Khả tình vừa nói xong, thì đã nghe có tiếng hét chói tay bên ngoài vọng lại. Chúng nó đâu rồi? Lôi mau ra đây đập chết cho tao. Đến phủ tể tướng mà nó còn dám làm càn. Phu nhân của tao mà động tới, thì lần này tao chém chết. Tiếng người đó vừa dứt thì cánh cửa bị đạp tung. Bọn quân lính hầm hầm bước vào. Tử văn vội nắm chặt tay vợ mình rìu vội ra phía ngoài sân Trước mắt họ, một ông lão chắc ngoài 70 tuổi, mập ục ịch.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 Trong đời ta chưa thấy ai đẹp như thế này bao giờ Cô ta bị đánh cho thương tích đầy mình Nhưng vẫn phát ra khí vách ngút trời Thật là hẳn hiếm Bà hai nhận ra ánh mắt khác lạ của lão ta Vội véo mạnh vào má lão Ông nghe thấy tôi nói gì không? Rời ạ Già sắp xuống lỗ rồi Mà thấy gái vẫn còn tơm tớp Bây giờ bà cả cũng vừa ở trong nhà bước ra Thấy ông Khang thì khẽ chào một tiếng Bà hai thấy bóng sáng người này vội thụt lại Hiền dịu lạ thường Ông Khang khẽ đánh tiếng Nói gọn cho nhanh Tao không thích vòng vo nữa Bây giờ mày biến ra khỏi đây Tể lại cô gái này Tao tha cho đường sống Mọi chuyện trước kia cũng không truy cứu nữa Tử văn nhách mép hử lạnh Tưởng phủ tể tướng như thế nào Ai ngờ kẻ nào cũng hành xử hệt như lũ cô đổ Mày mày Giết nó Ông Khang vừa hét lên Thì đã có tiếng thất thanh ở phía sau Cha bình tĩnh Đây là tử văn cháu rể của cha Trước kia Nó yêu thương chiều trượng con An Nhã lắm mà Không hiểu sao từ lúc gặp con hồ ly này Nó giống như bị làm phép Che mắt nên hồ đồ tới vậy Xin cha hãy đòi lại công bằng cho An Nhã Con bé tội nghiệp lắm cha ơi Ông thể tướng Giận tím tái cả mặt mày ra lệnh đám quân lính bắt lấy hai người trước mặt Tách chúng ra xa Khả tình vô cùng sợ hãi Chỉ biết nắm chặt tay tử văn Mặt trắng bệnh Bỗng nhiên tay cô có tiếng nói âm ỉ Người mau nói Hoàng Thái Hiền mang xong thai Bị bỏ thuốc độc vào đồ ăn chết lúc mang thai 8 tháng Liệu hồn về bảo oán Khả tình hồn vía lên mây Nhưng ngay lập tức nói y chang câu nói vừa rồi Kỳ lạ thay cô vừa nói xong Đám người ở đây buồn rùn tứng không vững Ông Khang hiện rõ sự sợ hãi Cô, cô, cô nói lung tung cái gì? và hai khẽ thì thầm vào tai ông ta nói điều gì nghe không rõ. Chỉ biết ông mới nhíu chặt mày, lát sau suy nghĩ một hồi, ông khang quát lớn. Giết cả hai đứa nó, mau lên. Bà Liên bên cạnh vội khuyên nhủ. Cha, cha ơi, vậy ăn nhã thì phải làm sao hả cha? Nhưng ông ta không thèm để ý tới những lời cầu xin này, mà vẫn kiên quyết giết hai người họ bằng được. Tám quân lính được lệnh đồng loạt xông lên. Tình hình cực kỳ nguy hiểm.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 Cậu ấy đang định nắm lấy cánh tay của cô thì ngay lập tức bị người kia gạt phát. Tử Văn liếc đôi mắt đỏ ngầu lại như băng. Cẩn thận kê mồm. Mấy người còn lại xem chừng đã đoán ra mối quan hệ phức tạp của ba người họ bắt đầu xì xào bàn tán. Ông Hinh cũng ngạc nhiên không kém nhưng tình thế cấp bách vội lên tiếng. Tôi nghe nói bà ba không may qua đời căn phòng thì bị thiêu cháy chẳng hay ông đã tìm thấy hung thủ hay chưa? Bà hai nghe vậy không kìm được, chỉ thẳng tay về Khả Tình. Nó, chính con tiện nhân này nó đốt nhà giết bãi." Ông Hinh trước mắt hỏi lại, "Vậy bà cho tôi hỏi, tang chứng vật chứng để chứng minh cô ta là thủ phạm." Bà hai ư ớ. "Tất tất cả đám quân lính đều chứng kiến, cô ta vừa vào phòng thì cả căn phòng bốc cháy, không phải nó thì là ma chứ." Ông Hinh quay sang đám quân lính hỏi lại, "Lời bãi nói có đúng không?" Lần này chẳng ai dám trả lời chỉ im thiên thích Viên thái sự động viên Không phải sợ Ta chẳng làm gì các người hết Chỉ cần nói xem Các người thấy đúng như bà nói không là được Vụ án này vô cùng nghiêm trọng Tất cả phải hợp tác Thì mới mau tìm ra hung thủ Bọn quân lí nhìn nhau Rồi đồng thanh đáp Dạ bẩm ông đúng ạ Chỉ đợi có thế bà hai mau chóng xen vào Đấy ông thấy chưa Còn oan ức nỗi gì nữa? Ông Hinh tiến lại gần khả tình khẽ hỏi. Cô có gì muốn nói không? Khả tình lúc này đang bút khắp người mệt nhọc cất tiếng. Tôi biết tại sao bà ấy chết rồi. Ông Hinh chẳng chút ngạc nhiên vỗ tay tán thưởng. Giỏi, quả nhiên ta không nhìn nhầm cô rồi. Cô tự chứng minh cho bản thân coi nào. Khả tình vội nói. Lúc tôi vào phòng bà ba, trên giường tôi ngửi rõ mùi gỗ thông 250.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 Tôi ngửi rõ mùi của tỏi mà bà ấy lại một mực phủ nhận chưa từng ăn nó bao giờ. Hóa ra, chất có mùi tỏi đó chính là phốt phò vàng. Phốt phò vàng là tinh thể sáp không màu có mùi tỏi. Nó không hỏa tan trong nước nhưng hỏa tan trong các dung môi hữu cơ. Chất này cực độc và tự cháy trong không khí. Rất có thể trong người bà ba đã bị hung thủ trà trộn chất đó và trang phục rồi. Ông Khang bán tín bán nghi. Mày nói thế nào ấy?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 Nhựa thông 250, vài sợi hóa học 180 trộn lẫn, phủ lên bề mặt của một cây chăn chiên. Khi vừa ném nhẹ một cục đá vào chính giữa cây chăn đó, nó cũng bốc cháy dữ dội Ôi! Cả bà cả lẫn bà hai không kìm được, vội kêu bật thành tiếng, ông Khang cũng thẳng thốt. Sao kỳ vậy nhỉ? Cha sinh mẹ đẻ tới giờ tôi mới thấy những điều kỳ quạc tới vậy. viên Thái Sư hồ hởi, bây giờ mọi việc đã xong. Có như cô cậu đã chứng minh bản thân trong sạch Còn hung thủ thực sự cần phải điều tra kỹ lưỡng Không thể để hắn tác oai tác quái vậy được Ông Khang gật đầu như búa bổ Đúng đúng, ngài nói chí phải Khả tình vội cất tiếng Tôi hỏi thí không phải Nhà này ai là người bố trí hai con hổ ngoài cổng Lại trồng rất nhiều loài cây thuốc quý ở trong vườn Nghe tới đây, đám người này mặt biến sắc cả Im bặt hổi lâu, chẳng phát ra tiếng động Ông Hinh cũng tò mò vội trấn an. Ngài muốn mau chóng tìm ra thủ phạm thì phải nói ra hết. Tuyệt đối không được che giấu. Nếu không đợt sau hắn ta có ra tay thì chẳng biết mà chống đỡ. Cái này nham hiểm vô cùng lại quá tài giỏi, hành động dứt khoát không hề để lại dấu vết. Ông Khang giọng vẫn run dẩy. Là, là, là vợ tư của tôi. Hả? Vợ tư ấy hả? Ông có vợ tư hồi nào sao không thấy thông báo bao giờ cả? Ông Hinh ngạc nhiên không tin nổi vội hỏi lại. Bái tên Hoàng Thái Hiền. Trước kia bà vô cùng yêu thích đông y nên đòi chồng chúng bằng được khắp phủ. Chẳng biết bái học ở đâu về, nặng nặng đòi tôi dựng hai con hổ ngoài cổng. Bà kêu làm vậy để tránh được tà ma, giữ cho phủ luôn vựa khí. Khả tình chợt nhớ tới tiếng hồi nãy nói với cô, hoảng hốt nói tiếp. Vậy là bái chết rồi, làm sao lại chết? Ông Khang mặt cắt không còn giọt máu, bãi chúng gió, đêm đó bị trượt chân té ngoài giếng nên không ai phát hiện ra. Cái giếng hoang đó nằm sâu phía sau phủ, mãi hôm sau mới tìm được thì bãi chết rồi. Khả Tình bật lại, "Không đúng, rõ ràng bãi bị trúng độc." Sở dĩ cô cố tình nói vậy, để xem phản ứng của mấy người ở đây có biểu hiện gì khác lạ hay không. Ai dè tất cả bị cô dọa cho chết khiếp, bà cả sợ hãi, "Sao sao sao cô biết?" Bà ta vừa nói tới đây thì ngay lập tức có tiếng Đùng đoàn Chỉ chớp mắt tất đá đổ rào rào Cả căn phòng bốc cháy dữ dội khói bay mịt mù Tất cả mọi người đồng loạt ngoái đầu lại Nhìn về phòng vừa phát ra tiếng nổ Bọn gia đình khiếp vĩa Là... là phòng của bà hai Mẹ của An Nhã vội tiến ngay lại chu chéo Thì ra là bà Bà mới thực chất là hung thủ Nếu đứng như cô gái kia nói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 tất cả mọi người đều đây, không thể đổ cho ai lén ra tay hại cô được. Còn nữa, khi vừa xảy ra mạng, người đã mau chóng bắt con bé này hòng giết người bị đầu mối, nếu không có tật, há chi phải giật mình. Bọn gia đình nhân cơ hội này quỳ sụp xuống đồng thanh hô lớn, xin ông xét xử công bằng, đòi lại công lý cho bà bà đã khuất. Bà hai thực sự rất đáng nghi ngờ. Tình hình vô cùng khó xử, dù cho ông Khang có yêu quý bà hai cỡ nào, Cũng không còn sự lựa chọn, chỉ quyết quay đầu nhìn sang chỗ khác xa lệnh. Hành hình, khi nào bà nhận tội thì thôi. Viên Thái Sư còn chưa kịp lên tiếng, thì ngay lập tức có một tên chạy sọc vào hét ẩm mỹ. Ông ơi, bà nhà gặp chuyện rồi, ông mau chóng về phủ. Viên Thái Sư sững sờ, rất nhanh sau đó ông ấy cũng vội vã cáo từ. Mẹ của An Nhã ngay lập tức lặp lại lời cha mình. Chúng mày điếc hết rồi hả?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 để đập tới tấp. Bà hai thét lên liên tục, người cứ run bần bật, khóc cạn cả nước mắt. Tới gậy thứ 10, bà ta bỗng lăn đùng ra, mắt trợn ngược, bọt mép trào cả ra, cơ mặt co quắp, hai hàm răng lộ cả ra ngoài, miệng há hốc. Chân tay bà ta cứng đờ, tư thế uốn cong hệt như bệnh nhân bị uốn ván. Bà hai mắt vẫn mở trừng trừng rên khè chân tay không sao cử động được. Ông Khang vội chạy ngay lại hét toáng lên. Chết rồi! Bà tại sao lại thế này? Chúng mày sao đánh nặng tay thế? Ta bảo hành hình thì chúng mày tự biết mà đập nhẹ thôi chứ. Bà có mệnh hệ gì? Tao giết hết chúng mày. Hai tên kia quỳ sụp xuống vàn xìn dối rít Ông Khang vỏ đầu bứt tóc, chạy lại. Tính ôm lấy bà ấy thì bỗng có tiếng hét. Không được động vào. Bà ta chúng độc rồi. Vừa nghe xong, ông Khang ngay lập tức đơ người miệng mất máy. Cái, cái gì? chúng độc ấy hả? Nhưng bỗng đằng sau có tiếng quát. Nói năng hàm hồ, người biết gì mà nói. Chỉ giỏi lừa bịp người khác là tài. Bao nhiêu cặp mắt quay vội theo hướng phát ra tiếng nói. Thì là ông tưởng, ông ấy chính là thái y của phủ này. Vừa thấy ông ta, viên tể tướng luống cuống. Ông mau qua đây, khám coi bà ấy bị sao mà tự nhiên lăn đùng thế này. Nhìn sợ quá. Ông tưởng vội tiến nhanh lại ngồi thụp xuống. Nhẹ nhàng bắt mạch. Lát sau lại cảm thấy ông ấy vành rộng. Hài mắt bà hai, xong rồi kiểm tra tới miệng. Sau một hồi thăm khám kỹ càng ông ấy khẽ thở dài, chắp tay cung kính. Bà nhà bị uốn ván rồi. Bà cả mắt mở to, ngạc nhiên tột độ mau chóng hỏi lại. Uốn ván ấy hả? Uốn ván là bệnh gì? Giờ chữa trị ra sao? Mà tại sao đang yên, đang lành? Cô ta lại mắc căn bệnh kỳ lạ đó. Ông tưởng kiên nhẫn giải thích. Uốn ván là một loại bệnh cấp tính nguy hiểm. Nguy cơ tử vong rất cao. Do ngoại độc tố của vi khuẩn uốn ván phát triển tại vết thương trong điều kiện yếm khí, các bảo tử của vi khuẩn uốn ván sống trong đất, đất bón phân, đặc biệt là phân ngựa, nhiễm khuẩn sẽ xảy ra khi bảo tử của vi khuẩn uốn ván xâm nhập vào cơ thể, thông qua các thương tổn trên da hoặc vết thương. Thông thường, nha bảo uốn ván xâm nhập vào cơ thể, qua các vết thương sâu bị nhiễm đất bẩn, bụi đường, phân người hoặc phân xúc vật, qua các vết rách, Vết cắn của động vật, vết bỏng, vết thương sập nát, gãy xương phức tạp, vết thương nhẹ, chẳng hạn như đinh sắt bị dì hoặc gai đâm. Nói chung, dù chỉ cần một vết thương rất nhỏ, nếu không chăm sóc tốt, cũng rất dễ mắc bệnh này. Triệu chứng của người bị uốn ván là co cơ mặt, cơ chi, người cong lại, sốt, nhịp tim nhanh gấp. Được rồi, được rồi. Vậy bây giờ làm sao cứu được bà ấy? Ông Khang không kìm được nữa, bật hỏi ngược lại. Ông Tưởng khẽ lắc đầu. Rất tiếc, bệnh này hoàn toàn không có cách chữa trị. Xin ông hãy chuẩn bị tâm lý. Số bà đã tận rồi. Ông nén đau thương mà lo hậu sự cho bà ấy. Mong bà ra đi thanh thản. Ông Khang vừa nghe xong, vội túm chặt cổ áo vị thái y này, kéo sát về phía mình mắt lòng sọc sọc. Người nói sao? Bà chết rồi hả? Ta không biết. Làm sao bằng mọi giá phải cứu được bà ấy? Nếu không, mấy người các người cũng đừng hỏng mà sống sót. Ông tưởng run run như cẩy sấy Hàm giang cứ va vào nhau lập cập Mồ hôi lấm tấm Nói như mà muốn hụt hơi Thực sự bệnh này không thể cứu được Ông có giết chúng tôi thì cũng vậy Bái thật sự đã đi rồi Ông ta vừa nói hết câu Thì đã ăn ngay cu đấm thẳng vào mặt Xịt cả máu mũi Bà cả thấy thế kéo ngay ông Khang ra can ngăn Ông hay thật đấy Ai mà chẳng đau sót Nhưng mà số trời đã định vậy Sao mà biết Sống chết có số Ai mà tránh được số trời Hướng hồ ông Tường cũng chỉ là người trần mắt thịt Có phải hoa đả tái thế đâu Mà bệnh gì cũng chữa được Hơn nữa Ông ấy ở phủ này bao nhiêu năm Đã giúp chúng ta không biết bao nhiêu việc Ông cớ gì tự nhiên đòi giết ông ấy Ông vô lý vừa thôi chứ Ông Khang ngồi bệt xuống đất Nước mắt đã tuôn ra từ khi nào Ông gục mặt xuống bất lực Không biết phải làm gì tiếp theo nữa Đôi vai đã run lên, nấc từng tiếng. Bà cả chẳng biết khuyên ca làm sao. Chỉ vỗ nhẹ ông mới an ủi. Ông đừng nghĩ ngợi gì nữa. Tôi cũng đau lòng lắm. Thôi, ông vào phòng nghỉ ngơi đi. Để tôi lo hậu sự cho cô ấy. Bà cả quay sang nói với hai tên bên cạnh. Hai đứa bay mang xác bà vào phòng. Kêu mấy đứa hầu gái thay trang phục. Sức dầu thơm cho bà ấy rồi hãy đi chôn Dù xa bà đường đường là phu nhân của tể tướng. Không được làm sề xòa được. Mấy đứa kia ra sau vườn đào sẵn huyệt đi Trong chiều này phải hoàn tất hậu sự Bọn người làm khẽ gật đầu Rồi mau chóng tản ra Ai làm việc người ấy Khi hai tên gia đình đang chuẩn bị khiêng bà hai đi Thì khả tỉnh vội lên tiếng Khoan đã Thực sự bệnh uôn ván hoàn toàn không có cách chữa trị Nhưng bà hai không phải bị uôn ván Mà bà ấy bị trúng độc Vị thái y này bị nhầm lẫn Triệu chứng uôn ván Cũng giống y như vậy Nhưng bệnh nhân bị uốn ván sẽ co giật liên hồi khi gặp ánh sáng Còn bà ấy hoàn toàn chỉ co cứng Hả? Lần này tất cả cùng ngơ ngác Không hiểu chuyện gì đang diễn ra Tại sao mỗi người phán một bệnh Người thì nói uốn ván Người thì nói trúng độc Suốt cuộc nên tin ai Ông Khang ngởng vội đầu mắt đang đỏ âu nghẹn rọng Cô chắc chắn không? Bài trúng độc gì? Khả tình nhân cơ hội này vội đáp bà bị ngộ độc cấp China. Vị thần y hồn phía lên mây hỏi dồn. Chất độc này là gì? Bây giờ bà ấy chết rồi, cô muốn nói sao chả được, ai mà biết đúng hay sai. Im ngay, để cho cô ta nói tiếp. Ông Khang gầm lên dữ dội. China là một chất được tìm thấy với liều lượng cao trong cây mã tiền, được bào chế thành nhiều loại thuốc khác nhau. Trước đây, nó từng được sử dụng trong các loại thuốc điều trị rối loạn tiêu hóa. Nhiều cơ yếu cơ thắt, đái dầm Nguyên nhân gây tử vong Chủ yếu bao gồm uống nhầm rượu Xòa bóp qua ngâm hạt mã tiền Hoặc cũng có thể do bái sử dụng Một số thuốc y học cổ truyền của thầy lang nào Chữa một trong các số bệnh nêu trên Mà hàng lượng vượt quá ngưỡng cho phép Nên bị ngộ độc Hoặc cũng có thể do kẻ nào đó Đã cố tình hạ độc Ông Khang vội vàng hỏi tiếp Thế giờ phải làm sao Có cứu được bái không Khả tình nãy giờ vẫn đang suy nghĩ Tại cô cũng chưa dám chắc chắn, thực sự chất độc này vô cùng nguy hiểm. Chỉ cần một sơ suất nhỏ là mất mạng như chơi. Sau một hồi nghĩ ngợi, cô bỗng nói. Kiêng bái vào phòng, kiêng ánh sáng, kiêng tiến động, tiến hành sửa ruột. Cô không quan tâm đám người kia đang hiếu kỳ, vội nói tiếp. Chuẩn bị cho tôi hoa hồng, mật quạ mỗi loại 15 g bại hương thảo 30 g thổ phục linh 30 g bạch hoa xà thiệt thao 30 g Lấy ba bát nước đổ vào những thứ trên. Khi sôi đun nhỏ lửa, tuyệt đối không được thuốc trào ra ngoài. Canh khi nào còn một bát thì tắt lửa mang cho bà ấy uống. Ông Khang vội vã dục đám người kia, mau làm theo y chang của cô gái này căn dặn. Ai cũng tất bật đi luôn không dám thắc mắc câu nào. Bà hai vừa được khiêng vào phòng, khả tình đã yêu cầu đóng kín tất cả các cửa. Tất cả gia đình lùi hết ra ngoài. Trong này chỉ còn lại vài người thân thích. Bà hai nằm ngay ngắn trên giường, hơi thở tứt quãng, tim vẫn đập, nhưng xem trường yếu lắm. Chân tay vẫn cứ cứng đờ, chưa có chút tiến triển gì hết. Khả tình hồi nãy ở bên ngoài cô đã nhanh tay kiếm được hai hòn sỏi nhãn nhụy. Cô cứ liên tục cọ sát chúng vào nhau. Khi thấy nó đã hơi nóng lên, khả tình vội vàng xoa khắp người cho bà hai. Lúc sau, con bé người hầu mọi khi được cô cứu sống để cửa bước vào. Trên tay cầm một chén thuốc, vẫn đang bốc khói nghỉ ngút.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 phun ngay ra bụng máu tươi buồn thỏng hai tay co giật vài cái rồi tắt liệp khả tình hốt hoảng vội đặt tay lên ngực bái kiểm tra lại ánh mắt cô bỗng tối sầm không tin nổi mắt mỉ nữa cô lắp bắp bái chết rồi sao sao lại thế được ông Khang vừa nãy được vui chút ít bây giờ như bị kéo thẳng xuống vực sâu ông đấm ngực bùm bùm khóc lớn tại sao bái vừa mới tỉnh lại sao lại chết cô nói dối cô cứu được Nhất định cô cứu được bà ấy Xin cô hãy giúp tôi giúp bà ấy Coi như tôi lệ cô đấy Khả tình cũng đã sơm sớm nước mắt Giọng cứ nghẹn lại Ngay cả bản thân cô còn không thể lý giải nguyên nhân tại sao nữa Không thể có chuyện vô lý thế được Lẽ ra bà ấy đã thoát khỏi tử thần Rõ ràng nếu uống thuốc này sẽ thay được chất độc kia ra có khi nào Vừa nghĩ xong cô lắc mạnh con bé hầu Lấy cho ta cái kim mau mau lên Con bé thấy bà hai bị vậy, nó cũng đang khóc lóc thảm thương, nước mắt nước mũi nhòe xa hết cả. Thấy khả tình lay mạnh người, nấm yếu máu rút ở thắt lưng một cái bọc nhỏ, rồi lấy cây kim may đồ đưa cho cô gái ấy. Khả tình đặt vội cây kim này vào bát thuốc hồi nãy. Chỗ bát vẫn còn vương lại chút thuốc uống chưa hết. Ngay lập tức cây kim chuyển màu đen kịp. Á! Đám người này đều đồng thành hét lớn. Không ai bảo ai, nhưng tất cả dường như đã cùng chung một đáp án. Bát thuốc này đã lén bị kẻ nào hạ độc. Ông kháng giít lên như con thú bị thương. Đứa nào sắc thuốc? Con bé người hầu nghe xong thì hồn siêu phách lạc. Nó quỷ vội xuống giật bắn cả người. Cố gắng lắm mới phát ra tiếng. Là, là con. Bà mẹ của An nhã sụp sô trong người. Tiến lại tát cho nó phát như trời sáng. Con bé ấy ngã trồng cảnh xuống phía sau. Vừa tát bà ta vừa giết. Con ôn dịch này, hóa ra là mày. Mày dám giết bà ấy. Uổng công bà ta coi mày như rùa thịt. Mà mày nỡ lòng nào nhẫn tâm sát hại bà ấy. Con bé ấy một tay ôm mặt, vội lồn cồm bò lại nắm chân bà cả thanh minh. Hoàn cho con quá bà ơi. Con không có làm. Con thể con không có làm. Con không biết gì hết, con chẳng hiểu gì cả. Xin bà tin con. Bà cả vẫn trầm ấm như thường lệ. Trong lúc người xác thuốc Có thấy ai khả nghi đi quanh đó không? Hay người có bảo đi làm việc khác? Con hiền vẫn lắc đầu nguẩy nguẩy Mắt ướt đẫm Con không đi đâu cả Con chỉ túc trực ở trong bếp thôi Cũng không thấy có ai đáng nghi hết Bà cả chép miệng Vậy giờ làm sao mà cứu được mày? Tất cả mọi chứng cớ bất lợi đều hướng về mày Thuốc do tay mình sắc Chính mày trông Không phải mày thì ai được nữa Ông Khang lập tức giít lên. Chúng bay đâu rồi, lôi nó xuống. Đánh khi nào nó khai ra động cơ giết bà ấy thì thôi. Nếu không khai, cứ đánh tới chết. Khỏi phải nói, lời của ông Khang làm ai cũng kinh hãi. Đám người của khả tình muốn ra mặt giúp, nhưng cũng không biết phải làm thế nào. Bởi cô gái này đã nói rõ ràng như vậy, thì giúp bằng cách nào được nữa? Con bé ngay lập tức bị hai tên gia đình lôi đi, cũng tại chỗ bà hai bị cha tấn hồi nãy. Nó vô cùng khiếp sợ, mồm vẫn không ngừng van xin cầu cứu Nhưng chẳng ai dám ra mặt can ngăn Bởi bây giờ nếu dám hé sang bênh vực nó Thì chẳng khác nào tự đưa mình vào chỗ chết Tiếng gậy cứ chàn chát vang lên, đập tới tấp liên hồi Con hiên mặt đỏ bừng bừng, mồ hôi ướt đẫm cả chiếc áo đang mặc Máu cũng bắt đầu bê bết thâm đẫm khắp người Hai tay nó bấu chặt vào nhau, hàm sang nghiến lại tới bật máu Tiếng khóc thất thanh làm ai cũng đào xót Ai? Ai sai mày? Tiếng ông Khang hòa lẫn vào tiếng gậy, tiếng khóc thảm thiết của nó, tạo ra bầu không khí ghề rợn. Dù nó bị đánh tới thân tản ma dại, nó vẫn cứ lắc đầu. Con không biết. Ông Khang càng hăng máu, ra lệnh đập mạnh tay, đập nhanh hơn nữa. Chỉ một lúc, đã nghe rõ tiếng rắc ở mạng sườn. Hình như có chiếc xương sườn vừa bị đập gãy. Nó khóc rẽ lên, cầu khẩn. Con khai, con khai. Vừa tới đây, ông tể tướng sơ tay ra hiệu cho hai tên lính dừng lại, bóp chặt miệng con bé kêu lớn. Nói, nó cố gắng hết sức sơ bàn tay run run, chỉ thẳng về hướng của khả tình là... là cô ta. Khải Cường bật lại ngay tức khắc. Bố lý, ngươi muốn đổ oan cho một người thì cũng phải lấy lý do nào thuyết phục một chút. Tự dưng đi đổ cho khả tình, cô ấy mà muốn lấy mạng bà hai. Thì cần gì hồi nãy Phải ra sức cứu bà ấy như vậy Ông Khang đầu óc đang dối bời Chẳng nghĩ ngợi được gì thêm nữa Bà cả đứng bên cạnh trầm ngâm một lúc Rồi đánh tiếng Người nói cũng đúng Nếu như thủ phạm là cô ta Thì cần gì phải đi vòng vèo như vậy Lúc ông tưởng phán bà ta bị uốn ván Thì cứ trồn quách cho xong luôn rồi Mọi người ai cũng gật gù Xem chừng chí lý Nhưng họ vẫn không thể lý giải nổi Tại sao con Hiên Lại một mực đổ tội cho cô gái này Mẹ của An nhã thì biểu môi. Ôi giời, ai mà biết con kia nó dở trò gì. Đến thằng tử văn nó còn che mở mắt được. Cũng có thể nó cố tình vừa cứu sống bà hai để sữa võ sương ngoài. Chứng tỏ tài giỏi trước mặt thiên hạ. Nhưng sau lưng lại đâm phát trí mạng. Mọi người thử nghĩ coi. Bà hai hành hạ nó tới chết đi sống lại thế kia Thử đặt trường hợp vào các vị. Có ai ngu mà đi cứu kẻ đã hại mình. Không muốn bóp chết luôn đấy chứ tử văn vẫn bình thản như thường. Bà nghĩ ai cũng giống bà. Bà Liên nghe nói mà muốn tăng sông lên não. Máu điên bốc lên ngùn ngụt, ngụt, nghiến ràng kèn kép. Mày, thằng ngu này! Im đi! Đừng ngồi đây mà công kích nhau nữa. Mong mà tìm cho ra kẻ. Làm vụ này. Không có mà chết cả lũ. Một loạt hóa chất được sử dụng, thủ đoạn thì vô cùng tinh vi. Không biết hắn còn tính làm chuyện điên rổ gì nữa. Nghe tiếng cha mình quát. Mẹ của An Nhã dù trong lòng đang ấm ức Nhưng vẫn phải im bật Từ văn tiến sát lại chỗ con Hiên đang thòi thóp hỏi khẽ Hình như là người chán sống thật rồi Có cần ta giúp sức tiễn sớm lên đường một đoạn hay không? Con Hiên người cứ mềm oạt ra Mặt xưng phủ hết cả Nhưng vẫn rõ sự sợ hãi Nó vẫn giả sức thành mình Hồi nãy Lúc cô khả tình Kêu con đi kiếm các vị thuốc Chính cuối đã rúi vào tay con một chùm lá Và phần cảnh không có lông Trên phần thân có hơi khía dọc Con không biết đó là lá gì Tử văn giật mình nói thêm Có phải lá này kỳ dị hình thuôn dài Mọc đối xứng đầu nhọn bóng nhẵn Nó dài khoảng 7-12 đến phân Và có bề rộng từ 2-5 phần rưỡi Chúng mọc thành trùm vào đầu cảnh đúng không? Con hiên gật đầu như búa bổ Đúng, đúng rồi Con có hỏi lại cô ấy Mà cô ấy kêu hồi nãy dặn thiếu nên phải bổ sung vào Con vội vã làm theo chứ không dám thắc mắc mà lúc sắc thuốc tự tay con trông tới lúc cạn chắc chắn không thể coi ra tay lúc đó được. Tử văn nhíu mày. Ta hiểu rồi là đó có tên gọi đoạn trường thảo hay còn có nghĩa là đứt từng khúc ruột. Ôi! Những người còn lại cùng nhau lên tiếng sao trên đời có loại lá khủng khiếp thế? Nghe tên thôi mà đã thấy sờn cả da gà. Khả tình lo sợ cậu ấy nghi oan cho mình vội giải thích. Tôi có biết lá này nó rất độc, có thể giết chết con người bất cứ lúc nào. Độc tố có trong lá ngấm rất nhanh, có thể qua đường tiêu hóa. Chỉ trong 5 đến 10 phút, thời gian gây chết người của lá đó khoảng 1 tới 7 tiếng. Bà hai, do bị một lượng quá nhiều nên mới ra đi ngay sau khi uống nó. Nhưng tôi không có đưa cho con bé này. Tôi không hiểu nó nói gì hết. Ông thể tướng càng lúc càng hoang mang Không biết giải quyết việc này như thế nào Thì bỗng một tên lính chạy sổng sập từ trong phòng ra Vừa thấy khả tình hắn ta trợn mắt lắp bắp Ủa sao vừa rồi tiểu thư còn đang trong phòng của ông Giờ đã ngoài này rồi Mà tôi vừa thấy cô mặc đồ màu trắng Sao giờ đã thay sang bộ xanh Bà cả không còn giữ được bình tĩnh Chân nọ quýu cả chân kia Đứng không vững nữa rồi giọng hồn hền Mày mày mày nói cái gì Ông Khang cũng thần hồn nát thần tính Giọng run run Mày nói rõ tao coi nào Cô ta vào phòng tao làm gì Tên này sợ sệt nói tiếp Hồi nãy đi tuần tra quanh phủ Con gặp cô khả tình Đang tìm kiếm cái gì đó Con có hỏi thì cô ấy kêu Ông sai cô ta vào phòng cầm cái hộp bảng gỗ Con tưởng thật sai người vào tìm phụ Cô ấy vừa thấy nó Thì vui mừng khôn xiết Cầm lấy đi luôn rồi Con vừa ra đây thì lại gặp mọi người Sao lại vô lý thế được nhỉ Ông Khang mặt cắt không còn tí máu Sống chết đòi bóp chết thằng lính này Bà cả phải ngăn mãi Ông ấy mới đạp bay tên đó ra xa Rồi u té chạy vào trong phòng Chẳng ai hiểu ông ấy đang lo sợ điều gì Nhìn kỹ khả tìm một lượt Tên này như sự nhớ ra Hắn cốc mạnh vào đầu kêu lớn Chết rồi Con hổ đồ thật Cô gái này bị thương nặng vậy đi còn không vững Còn người kia thân thủ lanh lẽ vô cùng Nhưng sao hai người họ lại giống nhau như hai giọt nước? Bà Liên giết mạnh. Chúng mới toàn nhìn gà hóa cuốc. Làm gì trên đời? Có ai giống nhau tới mức vậy? Dù cho có song sinh đi nữa cũng phải có nét khác chứ. Chữ song sinh mà bà ấy nói như cái búa đập thẳng chính đầu làm khả tỉnh trượt tỉnh. Nhưng rất nhanh cô vội dặn lòng. Mình nghĩ lung tung gì vậy? Chị Tố Trinh ở tít đâu đâu? Sao mà xuất hiện ở đây được hơn nữa?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 Tôi cũng bị người con gái kia dụ đi theo hướng ngược lại. Cô ta hoàn toàn giống em y đúc. Từ cử chỉ giọng nói. Nhưng tâm tư lại vô cùng ác độc. May mà cô ta nói ra suy nghĩ. Muốn hại chết tử văn. Bây giờ ta mới phát hiện người đó không phải em. Đáng tiếc à ta đã chạy thoát. Hả? Trời ơi! Khả tình thực sự mất bình tĩnh ngồi phịch xuống đất. Không biết phải nói làm sao để mọi người hiểu được. Bà cả thấy thế hỏi dồn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 Rõ ràng mẹ mình báo mộng nói Cô ấy có chị gái song sinh Tuyệt đối không được nhầm lẫn hai người họ Nếu đã song sinh Làm gì khác nhau nhiều được Hay giấc mơ kia không chính xác Nhưng cậu ấy im lặng không nói ra bất cứ lời nào Bà cả sang một hồi ngỡ ngàng Bỗng bừng tỉnh hét lớn Bảo vệ khắp phủ Không cho kẻ lạ nào rời khỏi nơi đây Đám quân lính chạy tán loạn Tìm kiếm từng ngõ ngách Xem có ai khả nghi xuất hiện hay không tiền thế vô cùng khẩn cấp. Ông Khang lê lết từng bước ra ngoài, nhìn địa bộ thất thần bất cần của ông ấy, bà cả sợ hãi chạy ngay lại, níu lấy cánh tay ông lẩm bẩm: "Này, ông làm sao đấy? Sao tự dưng lại thành ra thế này?" Ông Khang chẳng nói chẳng rằng cứ liêu xiêu, chân nọ đá cả chân kia, đi được vài bước nữa thì đổ rầm xuống đất. Bà cả vội kêu lên: "Ôi, ông ơi, ông đừng có giả tôi. Ông mà có mệnh gì?"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 Bà cả khảo khóc dữ dội. Ông trời ơi, sao lại thế này quả báo? Là quả báo thật mà. Tôi nói ông đừng có đâm đầu vào đám con tiện nhân đó mà không nghe. Bây giờ đã sáng mắt ra trưa. Tới chết mà nó vẫn còn lôi bằng được cà phủ đi theo nữa. Ngu, ngu lắm. Nếu như bình thường, ông Khang sẽ sườn cổ lên mà cãi cho bằng được. Nhưng hôm nay ông ấy chẳng còn tí sức lực nào nữa mếu máu. Bà chửi đúng lắm là tại tôi tôi ngu. Tôi có mắt như mù. Bà đánh tôi đi. Bà đánh cho khi nào tôi tỉnh ra. Bỏ luôn cái tật trăng hoa ấy. Ông ấy vừa khóc. Vừa lấy tay đấm thủm thụp vào người. Bà cả tôi đang tức giận. Nhưng thấy ông ấy hành hạ bản thân vậy cũng siêu lòng. Giữ lấy bàn tay ông Khang an ủi. Giờ hành hạ bản thân cũng chẳng thể giải quyết được điều gì. chi bằng ngồi mà nghĩ. Hay hay là vẽ lại tấm bà đồ đó. Ông Khang kinh sợ nhìn vợ như không tin vào mắt mình. Vẽ, vẽ lại ấy hả? Mà ai vẽ sao mà vẽ được? Đã qua nhìn thấy hình bản đồ đó đâu mà vẽ. Tôi nhớ nhưng không rõ từng chi tiết được. Khả tình đang miên man suy nghĩ thì bên tay cô văng vẳng giọng nói tiếng của người phụ nữ hồi nãy. Người phải vẽ tấm bản đồ này. Khả tình bất ngờ ngẫm nghĩ. Tôi đã thấy bao giờ đâu mà vẽ. Mà sao bà ta nói hiện về báo án mà lại đòi giúp ông bà tể tướng lạ thật? Tiếng người kia trầm xuống bi thương Đừng có nhiều lời Nhắm mắt lại Ta sẽ cho người thấy thứ cần thấy Nhớ khi vẽ xong Ở mép cuối cùng phía bên phải Vẽ thêm một bông hồng đen nữa Nhớ kỹ lời ta dặn Nếu không sẽ gặp họa diệt thân Người bản tính lương thiện Nhưng vẫn còn gặp nhiều trắc trở lắm Sọng nói tới đây lại mất hút Hoàn toàn không còn nghe được gì nữa Khả tình vội nhắm chặt mắt lại Một mảng tối thu như mực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 Tử văn mau kéo sát cô lại nghiêm giọng Đừng có hồ đồ, tội này là tội chết, không có đùa được đâu. Ông thể tướng thì bán tín bán nghi, nhưng thả tin còn hơn không. Ông ta lật đật tiến sát lại chỗ khả tình van nải. Cô đã giúp thì giúp cho chót. Nếu cô thực sự vẽ được tấm bản đồ đó, tôi sẽ mang ơn cô cả đời. Dù cô muốn gì tôi cũng sẽ đáp ứng. Nghe ông ấy nói xong, khả tình nghĩ ngay tới cha mẹ mình. Chỉ cần xong được đợt này, nhất định sẽ nói vụ cha cô, vụ tên quan huyện kia nữa, để cô có thể đường hoàng về nhà mà không sợ bất kỳ thế lực nào. Nghĩ tới đây, cô càng có động lực để phân đấu tiếp. Cô nhớ cha mẹ tới cồn cào không thể chịu được nữa rồi. Nghĩ vậy khả tỉnh kiên quyết. Chuẩn bị giấy mực, chọn sẵn loại giấy như tấm bản đồ cũ, chút nữa tôi vào. Ông Khang mừng như cha chết sống lại, đứng vật dậy. Lao nhanh vào phòng chuẩn bị sẵn sàng những thứ cuối cần Khải Cường vẫn đang tò mò thắc mắc Em sại rột quá Chuyện tài đình như vậy mà cũng dám làm Tôi rất muốn kiểm tra coi tim em làm bằng gì mà không sợ trời, không sợ đất tới vậy Lần đầu tiên trong đời tôi gặp được người thú vị như em Khải Cường cứ luyên thuyên một hồi Không biết người bên cạnh mặt cứ hết đỏ rồi lại xám xịt từ văn liếc cái rồi mặt tỉnh bơ Không có liêm sỉ Khải Tình thì bối rối chẳng biết làm sao chỉ vội xua tay. Cứu người cũng đồng nghĩa là cứu mình. Hơn nữa, việc hôm nay, cả ba chúng ta cũng không tránh khỏi liên lụy. Khải Cường vẫn không chịu buông tha tử văn. Cậu mới là đồ mặt dày. Rõ ràng hai người chỉ là đóng kịch. Chẳng phải quấy được mẹ cậu cứu thoát, nên mới phải trả ơn sao. Hơn nữa, cậu cũng có hai bà vợ rồi. Cũng đã động phòng ven nhã. Việc của tôi và khả Tình liên quan gì tới cậu? Tối hôm đó, quầy đã đồng ý giúp cậu xong sẽ theo tôi luôn rồi. Tử văn nghe xong thấy toàn thân nóng rực hai bàn tay bóp chặt tới nỗi, nổi cả đường gân xanh, mặt đỏ bừng như gớt, ánh mắt cậu như muốn thiêu đốt người bên cạnh. Tử văn chẳng thèm đếm xỉa tới hai người này, vội quay người bước thẳng. Khả Tinh còn chưa kịp hiểu đầu đuôi tai nhau ra sao, tính chạy theo gọi lại thì Khải Cường đã ngăn cản. Cậu ta chắc lại nhớ An nhã. Nên về phủ luôn rồi. Em ở lại vẽ cho thong thả. Đỡ qua đi làm phiền. Có tôi ở đây bảo vệ em rồi. Không ai dám động tới đâu. Khả tình vẫn đang khó xử thì tiếng ông tể tướng đã vọng ra. Cô vào đây. Tất cả đã chuẩn bị xong rồi. Hai người này lập tức nghiêm mặt chẳng còn thời gian mà suy nghĩ nữa. Vội xoay người bước vào phòng. Trong phòng này chỉ có khả tình bà cả lẫn ông Khang Còn tất cả đám người kia đều phải chờ đợi ở bên ngoài. Căn phòng được canh gác nghiêm ngặt, không ai được bén mảng tới đây nửa bước. Khả tình ngồi xuống bàn, lục lại ký ức, lần lượt vẽ ra từ đường nét. Lâu lâu cô gái này lại nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu để tưởng tượng tiếp. Chỉ trong một canh giờ, bước vẽ đã hoàn thành. Ông Khang ngắm nghĩa hồi lâu, bỗng sướng muốn phát điên, nhảy cẫng lên. Đúng, đúng nó rồi. Y Trang từng chi tiết. Cô công nhận giỏi thật. Ông Khang đang đưa tay chuẩn bị đón đếch tấm bản đồ. Khải Tình vội nhớ ra tiếng người đàn bà kia. Cô mau chóng cầm bút vẽ tiếp hình của một bông hoa hồng màu đen mép bên phải tờ giấy đó. Lúc ấy, bà cả lẫn viên tể tướng như muốn chôn chân tại chỗ. Bái bạm chặt môi. Cô, thực ra cô là ai? Nhưng ông Khang mau chóng nháy mắt ra hiệu cho vợ mình im lặng. Một lúc ông mới chậm dãi nói. Bây giờ cô muốn ta giúp gì? Khả tình vui như mở hội Đang tính nói giữa ước nguyện của mình Thì có tiếng thất thanh bên tai Im ngay, tuyệt đối không được nói Nếu không, cả nhà người sẽ bị giết sạch Mau rời khỏi đây về phủ Chuyện của người xong rồi Khả tình khựng lại, cứng đờ người Cô biết rõ lời của người này chắc chắn là thật Lúc Bái cho cô thấy được tấm bản đồ Cô còn bán tín bán nghi Nhưng khi biết tấm bản vẽ Hoàn toàn trùng khớp, cô đã biết phải tin lời bà ấy. Chưa biết mục đích thực sự của bà ta là gì, tốt nhất phải làm theo. Khả tình có bao nhiêu chuyện muốn nói, nhưng cô vội nuốt ngược vào trong, lúng túng. Con chỉ muốn về phủ thôi, ở đây con không quen. Ông thể tướng đưa mắt quan sát kỹ cô gái này một lượt, nhất định cô ta đang nói dối. Hồi nãy rõ ràng cuối ấy có chuyện vô cùng quan trọng muốn nhờ, nhưng lúc này lại lắc đầu từ chối. Ông Khang nhẹ nhàng. Cô có chắc là không gặp khó khăn gì chứ? Khả Tình hai tay đan xen lại vào nhau vội gật đầu. Bà cả thấy thấy dịu giọng. Việc ở phủ ta coi như đã xong, hung thủ chắc chắn là kẻ mà có khuôn mặt giống cô Như Tạc. Chúng tôi sẽ điều tra sau. Để ta sai người cô về phủ. Khả Tình rối cảm ơn bà rồi bước vội ra ngoài. Vợ chồng ông Khang cũng đi sát theo sau, vừa mới ra tới sân. Con Hiền đã từ đâu chạy gấp lại, ôm chặt lấy chân khả tỉnh khóc lóc. Chị, cho em theo với, lại chị, xin hãy đem em đi theo. Mẹ của An Nhã không kìm được giết lớn. Còn ô này, chủ mày mà mày không phục dịch, hay mày tính trốn đi luôn. Tao nói cho mày biết, cha mẹ mày đã bán mày ở độ thì sống làm người kẻ hầu hạ ở đây. Chết cũng phải làm ma ở phủ này, đường hòng mà thoát khỏi. Con Hiền nước mắt như mưa. Là bà ép con Nếu bà không đồng ý cho con đi khỏi nơi này Thì con sẽ Nếu không thì mày sẽ làm gì Bà Liên máu sôi lên sủng sục sủ. Hôm nay bà quyết ra tay xử lý con khốn này Mọi khi nó cậy có bà hai chống lưng Nên chẳng coi ai ra gì cả Để xem lần này bà hay đi rồi Nó còn dám mất dậy nữa không Con hiền chẳng quan tâm tới lời bà ấy Nó hướng ánh mắt khẩn thiết nhìn khả tình Em cắn rơm cắn cỏ em lại chị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 Cái lạnh này là em đã đổ an cho chị. Em sai rồi. Vừa nói xong, nó rút nhanh con dao trong người, cứa một đường ngọt lịm ở cổ tay trái. Máu phun ra như gà cắt tiết. Ai cũng bất ngờ không nghĩ con hiên, nó lại dại dột như vậy. Khả tình ngồi vội xuống giữ chặt lấy vết cứa. Tay còn lại xé vội cái vạn áo cột chặt lại vết thương. Chỉ chấp mắt, máu thấm đẫm cả mảnh vải. Khả tình nhìn xung quanh một lượt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 Nõn chuối này hiệu nghiệm như thần. Chỉ trong ngái mắt, máu đã ngừng chảy hẳn. Khả tình xé tiếp mảnh vải khác cột chặt lại vết thương. Cô ái ngại nhìn ông Khang. Con có thể đưa cô gái này rời khỏi đây không? Bà cả mau chóng gạn phát đi. Không được. Nó là người hậu ở đây. Sao mà nói đi là đi luôn được? Với lại, nó làm đây lâu rồi đã quen việc. Giờ nó đi ai thế chỗ được? Khả tình khi thấy con hiên thải chết cũng không chịu ở trong phủ thì đã lờ mờ đoán ra mọi chuyện. Chắc chắn con bé ở đây sẽ bị đối xử vô cùng tàn nhẫn. Lần này, cô quyết mang theo nó bằng được. Cô vội khẩn thiết nhìn ông tể tướng văn này. Hồi nãy, ông có nói sẽ đáp ứng mọi điều kiện của con. Ông có lẽ chưa quên, con mạn phép xin ông ban cho con, cô bé này. Con rất thích nó. Ông Khang rơi vào thế bí, nhưng nếu không đồng ý thì còn mặt mũi nào được. Hơn nữa, hồi nãy trước mặt bao người, Chính miệng ông đã thông báo sẽ đáp ứng mọi điều kiện rồi. Ông ấy nhắm mắt xua tay. Đi đi. Con Hiên khỏi phải nói mừng tới rơi nước mắt. Nó cảm tạo ông dối rít đứng bật dậy nắm chặt cánh tay khả tình. Đội ơn chị. Mẹ của An Nhã hận tới thấu xương, muốn một đao giết chết hai con người trước mặt nhưng không thể. Khải Cường kéo vội cô gái kia nói khẽ. Về thôi, muộn rồi. Mọi người trong phủ có lẽ đang nóng lòng đợi tin chúng ta đấy. Cả ba người họ cùng cúi chào đám người nhà viên tể tướng một lượt rồi quay ra phía cổng. Ngoài đó, một chiếc xe ngựa đã được chuẩn bị sẵn từ hồi nào. Ba người họ mau chóng lên xe quay về. Khi đám người này vừa đi khỏi, bà Liên sọng ấm bức không cam tâm. Cha, sao cha lại để chúng nó đi dễ dàng thế? Con khả tình nó chính là mối đe dọa lớn nhất tới cháu của cha. Ngày nào nó còn ở phủ, thì An nhã của chúng ta sẽ không được sống yên ổn. Cha coi, nó còn dám tặng tiệu với thằng Khải Cường. Ai đời một lúc lại qua lại với cả hai người đàn ông bao giờ? Hôm mà con sai người tới bắt nó về đây, bọn lính còn nói thấy nó với thằng Khải Cường cùng qua đêm ở bên ngoài nữa. Con đàn bà lăng loạn mất nết đó. Thì sao không xử nó luôn cho rồi? Ông Khang bực tức gắt lên. Hóa ra mảnh sai người bắt nó tới đây. Thằng nào ta còn đang thắc mắc. Mãi vẫn không sao hiểu nổi. Đám người đó đang yên, đang lành. Phạm phủ này làm gì? Bây giờ thì hay rồi. Mày gây ra đủ chuyện rắc rối. Nếu không phải nó vẽ cho ta tấm bản đồ kia thì mày cũng bay đầu rồi con ạ. Về phòng mà ăn năn sám hối đúng 7 ngày. Cấm bước ra đây làm loạn. Bà Liên ngúng nguẩy tức giận bỏ đi. Chân rậm thình thịch xuống đất coi bộ không cam tâm. Bà cả thì vẫn chưa hoàn hồn. Bà thắc mắc khẽ hỏi. Ông, cô gái này thực sự không bình thường. Chắc chắn cô ta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 Lần này đã hoàn thành xong nhiệm vụ. Người bên cạnh bỗng sen vào. Nhưng mạng quả đàn bà kia vẫn giữ được. Ngày nào nó chưa chết, tôi không cam lòng. Cô gái kia bật cười thành tiếng. Từ từ, phải chơi kiểu mèo vườn chuột nó mới thú vị. Ta muốn nói chết mà vẫn không hiểu vì sao lại chết. Ta phải đợi tới ngày nó bị tất cả những người yêu thương quay lưng phản bội. Nó sẽ chết trong tay của thằng khốn kia. Nhiệm vụ của chúng ta chỉ cần Nhắm vào tên tể tướng và thái sư cắt đứt người hỗ trợ Thì tự khắc con đó Nó sẽ xuống lỗ màu thôi Người nam nhân bên cạnh nhíu mày Phủ tên tể tướng còn dễ đối phó Chỉ vì thái sư kia khó nhản lắm Phu nhân của ông ấy thông minh tài giỏi hơn người Chỉ cần có chút khác lạ Bà ta đã đánh hơi thấy ngay lập tức Kế hoạch của chúng ta hoàn hảo tới vậy Mà còn bị bà ta phá ngay ở khúc cuối Hơn nữa Phủ thái sư lần này nhất định canh phòng cẩn mật, không dễ đột nhập như đợt đầu. Cô gái này gõ gõ ngón tay thon dài vào vách đá nhẹ nhẹ. Để coi bà ta lợi hại, hay hóa chất của ta lợi hại hơn, lần đầu coi như may mắn, nhưng lần hai không dễ mà thoát được. Nghe nói phu nhân của thái sư rất có sở thích làm đẹp. Cứ cuối tuần, bà ta lại mời một cung nữ đứng đầu trong cung về phủ, điều chế loại phấn hương. Lúc ấy là lúc thích hợp nhất để xa tay Người nam nhân kia vô cùng sửng sốt Vội ổ lên thán phục Càng ngày cô càng cho ta mở rộng tầm mắt Lần này thứ cô muốn dùng là gì? À ta cười nửa miệng Ta sẽ sử dụng cà độc dược Người bên cạnh ngập ngừng Nó là thuốc hay sao? Tôi chưa từng nghe qua cái này bao giờ Cô gái kia giọng vẫn nhàn nhạt, nhạt. Cà độc dược là một loại cây Còn gọi là cây thảo sống hàng năm cao nửa mét đến 1m lá mềm nhẫn chia thủy sâu với mép xăng cưa không đều hoa có lá đài màu lục hoặc hơi tím chàng hoa màu trắng đầu các cánh hoa có mũi nhọn quả hình trứng mọc thẳng có nhiều gai cứng khi chín nứt thành 4 mảnh đều nhau hạt hình thận màu đen nâu kia kìa vừa nói cô ta vừa chỉ ngay ra khu nghĩa địa một đám cây này đang xỉ dảo trước gió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 Nhanh chóng mất hút Nhưng chúng tới chết vẫn không thể ngờ Phía tít sâu trong hang Có một người đã chứng kiến câu chuyện từ đầu tới cuối Người này vẫn bình thản tới lạ Cứ cho chúng mày chém giết nhau trước đã Khả tình và hai người kia Sau một hồi sòng xã Ngồi trong xe ngựa Cuối cùng đã về tới phủ trịnh ra cối vội xuống ngựa Mượn tạm khải cường chút bạc Đưa cho người phu xe Người này cương quyết không nhận Nhưng sau bị ép mãi, ông ấy cũng miễn cưỡng cầm rồi chào bọn họ đánh xe quay ngược lại. Đám cảnh gác thấy Khải Cường đi chung với Khả Tình. Theo sau họ lại có một con bé lạ hoác thì vô cùng kinh ngạc. Một tên không kìm chế được bật hỏi. Cô cậu cuối cùng đã trở về. Mà người này là ai đấy? Với lại cậu Tử Văn đâu? Chúng tôi tưởng cậu ấy đi cứu cô mà. Sao giờ vẫn chưa về phủ? Khả Tình hã hốc mồm, chưa hiểu tại sao lại vậy. Cậu ấy rõ ràng trở về hồi nãy rồi mà Hay cậu ta gặp nguy hiểm Khải Cương nhìn nét mặt bối rối Của cô gái này thì khẽ chấn an Em đừng lo Cậu ta giỏi võ tới vậy Ai mà làm khó được Tôi đoán cậu ta có khi lại đi kiếm gái bên ngoài rồi cũng nên Thôi chúng ta vào trong đi Em mau thay trang phục nữa Cả ba người họ Cùng bước vội vào Bà hai đứng ngoài sân thấy con trai Thì khóc dừng rức chạy lại Ôm chầm cậu ấy vào lòng Còn ngốc thế, con biết ta lo cho con lắm không? Mọi lần con làm gì cũng biết suy nghĩ trước sau, mà sao giờ lại hổ đồ thế này? Khả tình thấy mẹ con họ nói chuyện thì lặng lặng kéo con bé Hiên vào phòng mình, nhưng ngày sau đó có tiếng lanh lạnh cất lên. Ôi chào, phù này giàu quá giờ hay sao ấy nhỉ? Đã nuôi một miệng ăn hại, giờ lại kiếm thêm đâu ra con nữa? Tiếng con ái nhìn nói lớn làm ai cũng phải ngước nhìn. Nó đang đi cùng An Nhã và Mỹ Lệ. thấy thế, An Nhã khẽ nhẹ giọng. Con Hiên đây mà. Tại sao lại sang đây? Hay mẹ cô kêu mày qua phụ cô hả? Ái Nhi nghe nói người của An Nhã vội đổi giọng, ngọt như mía lùi. Ô, thế là người nhà hả? Vậy mày sang đây. Ai bắt theo sát cô ta làm gì? Làm tao tưởng mày với nó một phe. Con Hiền lúc này xem ra, cũng đoán được tình hình của khả tình. Cũng chẳng sung sướng gì. Nó giữ chặt lấy cánh tay cô nói nhỏ. Con đã xin ông bà cho rời khỏi phủ, để theo hầu cô khả tình. Ái Nhi nghe như muốn chóng váng cả mặt mày nói xéo. Mày có mắt như mù. Theo ai không theo, đi theo nó. Để tao chống mắt lên coi. Nó giữ mày ở lại phủ bằng cách nào. An nhã, mặt biến sắc thấy rõ. Giận tích tím gan nhưng vẫn vờ như không có chuyện gì. À, thì ra là vậy. Thôi, Chúng ta qua bên kia hái ít hoa. Này ta sẽ làm nước hoa tặng hai người. Còn Ái Nhi vội gieo họ sung sướng. Chị giỏi thật, làm cho em trai lớn đấy. Ba người đó dắt nhau đi, chẳng ai thèm để ý tới hai người này. Khả tình bấy giờ mới dám thở mạnh, nhưng chưa kịp trở vào phòng thì tiếng bà cả đã vang lên. Cô to gan thật, thân mình lo không xong còn tính đèo bòng. Phủ ta không chưa chấp thêm đứa nào hết. Tống cổ con hầu này ra Còn nếu cô cứ kiên quyết bảo vệ nó bằng được Thì cứ đi luôn Ta không dám giữ Khả tình giọng đầy lo lắng van xin Mẹ ơi xin hãy giúp cô bé này Nó tội nghiệp lắm Nó ở đây nhưng cũng làm việc Việc gì cũng làm được hết Mẹ hãy rộng lòng mà thu nhận em ấy Bà hai cũng nói sen vào Phủ này cũng khó khăn lắm Ngày xoay sở cho chăm cái miệng ăn là quá lắm rồi Đến lệnh bà cả Mà cô cũng dám cãi nữa Đừng có lôi thôi, lôi con ăn mải ra kia cho đỡ bẩn phủ. Tên gia đình canh cổng vội chạy vào tính kéo con Hiên đi, thì khả Tình đã nhìn sang Khải Cường. Cậu đã chứng kiến con Hiên rồi, cậu mau nói giúp nó đi. Khải Cường còn chưa kịp mở lời, thì bên ngoài đã có tiếng vọng lại. Con này do tôi bỏ tiền mua về làm người hầu cho vợ tôi. Các bà có ý kiến gì không? Tử Văn vừa đi, vừa lại nhạt cất từng tiếng, bà cả gân cổ lên cãi. Nhà nó phải có nóc. Đừng tưởng mày muốn làm gì thì làm. Người kia chỉ hừ lạnh Tôi đã thông báo rồi đấy. Nói rồi cậu ta đưa mắt nhìn khả tình hất hàm. Dẫn nó về phòng. Khả tình vẫn đang run run trần trừ đứng đó. Sợ cậu ấy sẽ gặp bất lợi thì tiếng quát to hơn. Cô điếc hả? Tôi nói về phòng. Lần này tiếng quát làm ai cũng giật bắn hết cả. Ai mà yêu bóng vía ở gần cậu ta. Có lẽ vỡ tim lúc nào không biết. Khả tình chẳng kịp nghĩ ngợi nữa. Kéo mau con Hiền đi cùng. Con bé vẫn chưa kịp hoàn hồn. Mãi lúc vào tới phòng, nó giọng vẫn còn run. Người vừa rồi là chồng chị ấy hả? Sao cậu ta hung dữ quá? Chẳng dịu dàng bằng người tên Khải Cường. Cậu ấy ấm áp, mà quan tâm chị từng tí một. Khả tình đưa tay xuyệt một tiếng. Em cẩn thận cái mồm. Nhớ trước mặt người khác. Phải gọi mợ xưng con nghe chưa? Không họ lại trách phạt Đừng nói năng lung tung Không gặp nạn là ta cũng không cứu được Trong nhà này lời nói của ta chẳng có chút trọng lượng nào đâu Con hiền gật đầu lia lia Con biết rồi mỡ Thôi con xưng luôn cho quen Chứ không lúc đó mất công lỡ mồm thì chết Thôi mỡ đi thay đồ đi Con ra quét dọn Không họ lại mắng chết Ở đây với mỡ có khổ con cũng chịu được Nó vừa ra khỏi Thì tử văn lừ lừ tiến vào Cậu ta đóng rầm cái cửa thật mạnh. Chẳng thèm nhìn lấy khả tình một cái mà lăn vật xuống giường. Người con gái này thấy tình hình có vẻ không ổn đang tính truyền ra khỏi đây. Cô gión rén mở cửa thì có tiếng gắt. Quay lại, ở yên đấy. Khả tình méo sạch cả mặt ngẫm nghĩ. Không biết lại đắc tội gì với cậu ta nữa. Mà quái lạ phòng của cậu ta với hai người vợ kia thì không chịu qua. Tối hôm đó đã chấp nhận ngủ ven nhã. Mà giờ qua đây làm gì không biết. Cô cứ đứng tần ngần thì lại có tiếng quát. Vào đây, hay để tôi tống con hiên đi ngay lập tức. Công nhận lời người này lúc nào cũng như có sức nặng ngàn cân. Khả tình vội bật ngay tới bên giường cười cợt. ấy chết, cậu đừng nóng. Ai làm cậu giận ở đâu? Tôi sẽ giúp cậu diệt kẻ đó. Người kia mặt vẫn đủ đủng sát khí. Cô đi chết đi. Người con gái này mau lập tức trồm qua người cậu ấy thắc mắc. Ủa, tôi có chọc giận gì cậu đâu. Sao đang yên đang lành lại dẫn ngược sang tôi? Cô ấy còn chưa nói hết. Người kia đã tiện vòng tay kéo sát cô ấy ghi chặt lên ngực mình. Khả tỉnh sững sờ, vùng vẫy tính thoát ra. Thì cậu ấy đã xịu giọng Nằm yên, đừng quậy nữa. Ngực của cậu ấy rộng, rắn chắc vô cùng. Cô vẫn đang cảm thấy tim của hai người đang đập loạn xạ. Hơi ấm từ người này phả ra, cộng thêm mùi cơ thể đặc trưng vô cùng cuốn hút. Khác hẳn với cái vẻ bề ngoài lạnh như băng. Khả Tình bất giác má khẽ ửng hồng, ngại ngủ không lên tiếng. Họ cứ nằm im như vậy, chẳng nói chẳng rằng, bởi họ biết tất cả lời nói lúc này đều là vô nghĩa. Một lúc sau, có tiếng chân người dồn dập mỗi lúc một gần. Khả Tình tính ngồi dậy thì người kia vẫn đang siết chặt. Cô lo lắng không biết người chuẩn bị tới là ai, thì cánh cửa mở toang, ngay sau đó tiếng người hét lớn. Hai người, hai người tại sao lại làm thế? Con hiền nó gây ra chuyện rồi.